Nói nữa, hiện tại đuổi kịp thiên hai, có bạc cũng chưa chắc có thể mua được ăn, cho nên lần này bọn họ chuyên môn dùng xe kéo này đó vật tư, cũng may mắn bọn họ người nhiều, bằng không này một đường lại đây, nói không chừng đã bị này đó nạn dân cấp cấp sạch đâu. Xem nhiều, nguyên bản còn có đồng tình tâm mọi người cũng dần dần trở nên chết lặng lên, nếu là đem trong tay lương thực phân ra đi, kia bọn họ phải đói chết, cho nên bọn họ không thể không ngày đêm kiêm trình, một cái là trở về hỗ trợ đánh địch nhân, mặt khác cũng là tưởng cùng Nguyệt Nhi thương lượng một chút. Nghĩ cách cùng mặt khác tiểu quốc gia mua lương thực trở về. Giã ngoại nghỉ ngơi đại gia đã đều thói quen, có lương thực ăn, có chăn cái bọn họ đã thực thỏa mãn, ít nhất cùng lạc bác huyên ở bên nhau, thật đúng là liền không làm cho bọn họ đói quá bụng, lại còn có có bạc phân, đại gia hỏa càng ngày càng cảm thấy lạc tướng quân nhi tử tuyệt đối có nại phụ phong phạm, nói không chừng tương lai đó chính là lạc tướng quân đệ nhị. Ăn xong rồi đều chạy nhanh thay phiên ngủ, tuy rằng trở lại quốc nội, chính là này nạn dân quá nhiều, ngư long Diệp Hiếu chính không yên tâm hắn mang về tài bảo, liền ngủ đều là đi theo cái bang đệ tử thay phiên tới, này đó chính là bọn họ về sau kinh phi A, cũng không thể cấp đánh mất, có mấy thứ này, ít nhất cái bang đệ tử ở về sau nhật tử có thể đáo cơm vô ưu, ăn cái no bụng. Diệp Ly qua đi vô vô Diệp Hiếu chính bả vai tiểu thúc, này đó trở về đều đổi thành ngân phiếu đi, người nếu là như vậy vẫn luôn thủ đi xuống, về sau còn có thể ngủ ngon A, tuy nói người chết vì tiền chim chết vì mồi chính là chúng ta cũng không thể trở thành tiền tài nô lệ không phải, nghe ta, các ngươi đều ngủ, lại như vậy lăn lộn đi xuống, phòng trừng đến địa phương đại gia cũng đều mệt không thành bộ dáng. Diệp Hiếu chính ngượng ngùng hắc hắc cười ta này không phải nghèo hơn phân nửa đời, khó khăn nhìn thấy nhiều như vậy bạc, về sau chúng ta huynh đệ sinh bệnh cũng có thể để mắt đại phu, liền vì bọn họ chúng ta chịu điểm mệt không gì, ngươi nhưng cho ta xem trọng lâu, ta trước ngủ ha. Âu Dương Nghị buồn cười lắc đầu, đến, ngươi yên tâm lớn mật ngủ đi, đến địa phương Ngươi liền tính gối lên ngủ cũng chưa người quản ngươi. Diệp Ly giờ phút này càng là tới gần Nguyệt Nhi bọn họ, này tâm liền càng là có chút hưng phấn. Âu Dương nghị xem nhà mình tiểu đồ đệ trằn trọc, dứt khoát cấp Diệp Ly rót điểm cứu. Uống xong rồi có thể giải lao, cũng có thể ấm thân mình. Nơi này ban đêm vẫn là thực lạnh, đừng tức phụ chưa thấy được chính ngươi trước ngã xuống. Bất quá này một đêm chú định Diệp Ly bọn họ vô pháp tiếp tục ngủ ngon, bị cao hảo thiên phái ra một đội nhân mã cùng Diệp Ly bọn họ tương lộ. Vừa mới bắt đầu đại gia còn đều rất khẩn trương, hơn phân nửa đêm đột nhiên liền từ trung quanh toát ra tới nhiều như vậy cầm vũ khí người, mặc cho ai trong lòng cũng thấp phòng a. Bất quá nhìn thấu quá mức quang nhìn đến bọn họ an mặc kim long quốc binh lính quần áo thời điểm, Diệp Ly bọn họ cuối cùng là yên tâm. Đều là người một nhà, trước đường động thủ, các ngươi là cái nào bộ phận? Đối phương tiểu đầu lĩnh đánh giá Diệp Ly nửa ngày, hắn cũng không quen biết ta, bất quá đương Âu Dương Nghị xuất hiện ở trước mắt, đối phương đôi mắt tức khắc sáng lời người này thường tới quân doanh. Bọn họ nhưng đều gặp qua, hơn nữa người này là tướng quân ngồi trên tân, vậy càng là người một nhà. Ngượng ngùng hướng đại gia xua xua tay, làm thủ hạ người vương vũ khí hiểu lầm, hiểu lầm, đều là nhà mình huynh đệ, cái kia đại ca, ta đã thấy ngươi. Xem đối phương hướng chính mình ôm quyền, Âu Dương Nghị gật gật đầu nhận thức ta liền hảo, các ngươi là chuyện như thế nào, không phải đi đánh giả bắt người sao, như thế nào sẽ chạy đến nơi đây tới. Đối Âu Dương Nghị đối phương cũng không có gì hảo giấu giếm nhiều ngạch. Tướng quân sợ địch nhân cẩu nóng nảy nhảy tưởng làm chúng ta từ bên này đi, nếu gặp được hướng bên này chạy trốn địch nhân liền trực tiếp tiêu diệt, nếu không có, làm chúng ta vu hồi qua đi, cùng cao lão tướng quân cùng Nguyệt Nhi cô nương bọn họ hình thành núi, làm cho bọn họ không địa phương chạy trốn, chỉ là không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp gỡ các người, các người như thế nào lại ở chỗ này. Âu Dương nghị bọn họ đi chấp hành bí mật nhiệm vụ việc này người bình thường thật đúng là không rõ lắm, cho nên đối với đối phương rõ hỏi. Âu Dương Nghị cũng không tính toán ăn ngay nói thật. Khu, chúng ta cũng là đi đánh địch nhân, này không phải cũng là vừa trở về, vừa lúc chúng ta cùng nhau, chúng ta cũng muốn đi tìm Nguyệt Nhi cô nương đâu. được rồi, nếu đều là người một nhà, đều nghỉ ngơi đi, sáng mai xuất phát. Cuối cùng Âu Dương Nghị không quá yên tâm Diệp hiếu chính bọn họ, vận chuyển như vậy nhiều vàng bạc châu áo, này nếu là gặp được đánh cướp, dựa vào cái bang những người đó cũng chưa chắc là người ta đối thủ, cho nên hắn tự mình áp xe đem bọn họ đưa trở về lúc sau lại cùng Diệp Ly bọn họ hội hợp trước khi đi thời điểm còn không yên tâm lôi kéo Tiểu Đầu lĩnh dặn dò hai câu có chuyện gì ngươi nghe Bắc Huyên hắn là lạc tướng quân Nhi Tử nói vậy ngươi cũng nghe nói cao tướng quân bên kia khẳng định không thành vấn đề a lạc tướng quân hắn chính là cái kia bức Hoàng Thượng cấp lạc gia bình đoàn cái kia Nhi Tử Tiểu Đầu Linh có chút giật mình lạc Bắc Huyên hắn chính là nghe nói qua đặc biệt là Hoàng Thượng chiếu cáo thiên hạ công văn Hơn nữa hắn biết đến so với người bình thường càng nhiều. Âu Dương Nghị cười tủm tỉm gật gật đầu là, hơn nữa cho các người đưa lương thực nguyệt nhi cô nương vẫn là lạc bác huyên tương lai tiểu tức phụ đâu, khác ta không nói nhiều, hảo hảo bảo hộ hắn. Tiểu đầu Linh coi chút mông, cái kia cho bọn hắn đưa lương thực nguyệt nhi cô nương thế nhưng là lạc bác huyên tương lai tức phụ. Hắn sao không biết đâu, bất quá hiện tại biết cũng không chậm, nguyệt nhi cô nương là người tốt, thế nào hắn cũng đến bảo vệ tốt lạc bác huyên chúng chi cái này vẫn là hắn sùng bái cái kia lạc tướng quân gia nhi tử, có thể tránh được kia trường kiếp nạ, trọng trấn lạc phủ, đây cũng là cái nhân vật lợi hại. Đại ca, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo hắn. Âu Dương Nghị vô vô mở vai của hắn chiếu cố trước không nói, các người đến nghe hắn an bài, đây mới là quan trọng nhất. Được rồi, chúng ta như vậy đừng quá, sau này còn gặp lại. Âu Dương Nghị cũng không cùng đối phương nét mực, trực tiếp nhảy mã dơ roi mang theo Diệp hiếu chính bọn họ rời đi. Tiểu đầu lĩnh lại lần nữa nhìn về phía lạc bác huyên ánh mắt, kia chính là mang theo kính sợ cùng cực kỳ hâm mộ, lạc gia thiếu ra cộng thêm thượng Nguyệt Nhi cô nương kia một thân bản lĩnh, người này về sau tiền đổ vô pháp đánh giá. a. Lạc bác huyên cũng không biết nhà mình sư pho ở sau lưng thế nhưng còn làm nhiều như vậy động tác nhỏ, bất quá liền tính biết phòng trừng cũng sẽ không nói cái gì, hắn hiện tại hận không thể mọi người đều biết Nguyệt Nhi hiện tại đã là có chủ người, như vậy có khả năng tức phụ thượng nơi nào tìm đi, thế ra thiên kim hắn đều không đổi. Đi thôi, còn ngốc lăng làm gì a? Tiểu đầu lĩnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh tiếp đón nhân mã xuất phát, cùng lạc ra cái này thiếu ra cùng nhau đi, tiểu đầu lĩnh phát hiện này chỗ tốt quá lớn. Lạc bác huyên mang những người này quả thực liền không phải bọn họ những người này có thể so, hơn nữa nhân ra mang ăn, liền bọn họ cũng chưa gặp qua đâu, phi thường ăn ngon, liền tính là hiện tại không thấy được thảo dưới tình huống, những người này còn có thể đánh tới con ngồi. Cho nên đừng nói này tiểu đầu lĩnh. Những cái đó đông bắc đại doanh binh lính đều thích cùng diệp ly bọn họ đi, đi theo lạc bác huyên bọn họ đi co thịt ăn, dù sao ở nơi nào đều là đánh địch nhân, chỉ cần có thể quản no co thịt ăn, mặt khác những người này đã không rảnh lo. Này dọc theo đường đi bọn họ cũng không đụng tới cái gì dạ bắc binh, còn tưởng rằng liền như vậy bình an không có việc gì đâu, đáng tiếp mắt nhìn liền phải tiếp cận nguyệt nhi bọn họ nơi vị trí thời điểm, một tiểu cổ dạ bắc binh lính bởi vì bị buộc không trốt nhưng trốn liền lựa chọn hướng nội địa nổi tiến. Đáng tiếc bọn họ đụng tới chính là lạc bác huyên sở dẫn dắt người, chém giết đó là không thể tránh được. Đương cùng sở tại cái bang lấy được liên hệ, biết được Nguyệt Nhi liền ở bọn họ phụ cận thời điểm, Diệp Ly nóng lòng về nhà. 331 trở về 331 Bất quá nhìn xem đã mỏi mệt bất kham thuộc hạng, vẫn là làm đại gia trước lấp đầy bụng quan trọng, bất quá lời nói lại nói đã trở lại, cũng may mắn chính bọn họ mang theo ăn, bằng không thật đúng là không địa phương tìm ăn, ở châu chấu khu vực thai hòa nặng hiện tại liền tiệm cơm đều tìm không thấy, chính mình cái đều ăn không đủ no nơi nào còn có lương thực tới bán. Nói nữa, hiện tại liền tính là có bạc, chính là không ai bán lương thực, những cái đó người giàu có còn tốt một chút, trong nhà có tổn lương trong lòng không hoàng hốt, chính là dân chúng tắc bất đồng, đặc biệt là diệp ly bọn họ này một đường nhìn đến, liền thảo cũng chưa, sinh tồn đều không thể bảo đảm, còn có gì sức lực đi đánh địch nhân, phỏng chứng ngay cả phản kháng sức lực cũng chưa. Sao lại thế này? Hoàng thượng bên kia không phải bắt cứu tế lương thực sao? Thủi hạ người cười khổ một tiếng cứu tế lương nơi nào còn có a? ngay cả quân lương đều ra không được, kho lúa dư lại lương thực đã sớm làm nạn dân cấp đoạt hùng, hiện tại nơi nơi đều thiếu lương, bằng không nguyệt nhi cô nương cũng sẽ không cho Đông Bắc Đại doanh đưa lương thực qua đi. Kinh thành bên kia nói vậy đã biết việc này, đáng tiếc hiện tại cũng bó tay không biện pháp, từ từ nhìn xem đi, có lẽ có chuyển cơ cũng nói không chừng đâu. Kỳ thật không cần nhiều, trước làm đại gia hỏa uống điểm cháo cũng hảo à tồn hảo quá vỏ cây thảo căn vật như vậy hiện tại chỉ sợ liền thứ này đều không nhiều lắm nghe nói liền lao thử đều làm người cấp ăn người liền càng không cần phải nói diệp ly bọn họ tìm một cái trông trải địa phương vừa ăn lương khô biên nhìn phía dưới đi đường người đi tới đi tới người này liền ngã xuống trên mặt đất sau đó vĩnh viễn liền khởi không tới đầu ngươi xem bên kia theo thủ hạ chỉ điểm diệp ly chớp chớp đôi mắt giống như có chút không quá tin tưởng chính mình tận mắt nhìn thấy đến hắn thấy được gì Lạc gia quân cờ xí thế nhưng sẽ ở cái này địa phương nhìn đến, không chỉ có là hắn buồn bực, ngay cả chung quanh này đó binh lính đều kỳ quái. Đây là có chuyện gì, lạc gia quân tới. Không đúng à, chúng ta đầu chính là lạc gia thiếu gia, không hắn sao có thể xuất hiện lạc gia quân à. Diệp Ly híp mắt con mắt nhìn ra xa nơi xa kia mênh mông quần quần đám người, xe đẩy, đánh xe, còn có áp giải binh lính, hắn hiện tại không chỉ có là nghi hoặc, càng có rất nhiều khó hiểu. Đây là sướng nào ra diện à. Lạc Gia Quân cũng không phải không thể nào, Nguyệt Nhi cô nương có thể dựng thẳng lên cái này cờ xí, chính là những người này như thế nào sẽ là như thế này? Sao đều biến thành đánh xe đâu? Đầu gỗ cẩn thận quan sát trong chốc lát, đột nhiên có chút hưng phấn nói thiếu gia, ngươi xem, bọn họ khẳng định là hướng trong thành vận chuyển lương thực, ngươi nhìn xem, tuy rằng này đó đánh xe cùng xe đẩy chính là dân chúng, chính là những cái đó cỡi ngựa, rõ ràng chính là chúng ta Lạc Gia Quân a, ngươi xem bọn hắn trên người trang bị, cùng mặt khác binh lính không giống nhau. Quả nhiên, quan sát trong chốc lát, Diệp Ly cũng phát hiện bất đồng, những người này trên người nhưng đều có bao đầu, hoặc là nghiêng vượt hoặc là song bối, liền hướng cái này khác nhau, hắn cũng có thể xác định những người này là Nguyệt Nhi thủ hạ. Mau, mau, đầu gỗ, chúng ta mau qua đi ngăn lại bọn họ. Đừng nói là đầu gỗ cùng lạc bắt huyên, ngay cả tiểu đầu lĩnh bọn họ hiện tại cũng đội vàng tưởng lao xuống đi, những người này nhưng đều là Nguyệt Nhi cô nương người, nhìn đến bọn họ kia bọn họ Ly Nguyệt Nhi cô nương khoảng cách liền càng gần. Chờ nhất ba người từ trên sườn núi lao xuống tới thời điểm, những cái đó vận chuyển lương thực vào thành người nhưng đều dọa một cái. a đây đều là tình huống như thế nào, liền bọn cướp đều bắt đầu như vậy trang điểm. Lạc gia quân người không nốc, bọn họ nhìn đến đối phương cũng cong theo chân bọn họ tương tự bao, tuy rằng không biết đối phương là cái gì con đường, chính là liền hướng đối phương này trận thế cùng thân thể cường tráng trình độ, không phải bọn cướp liền chính bọn họ đều không tin. Chuẩn bị chiến đấu. Sở hưu áp tải lạc gia quân vọt tới đằng trước tới. Một đám nắm chặt trong tay vũ khí trận địa sẵn sàng đón quân địch, này đó lương thực chính là trong thành bá tánh cứu mạng lương, là nguyệt nhi cô nương bọn họ lao lực vất vả từ hải ngoại vận chuyển lại đây, không thể bởi vì này đó xuất hiện đinh điểm sơ xuất. Diệp Ly xem đối phương này tư thế, không khỏi nết miệng cười, ai, các ngươi đừng khẩn trương, chúng ta không ác ý, các ngươi là nguyệt nhi cô nương dẫn dắt lạc gia quân đi. Đối phương chấp chớp đôi mắt, vẻ mặt tiêu ngạo nói đó là, chúng ta chính là đại danh đỉnh đỉnh lạc gia quân Không chỉ có là Nguyệt Nhi cô nương còn có lạc bác thần lạc gia đại công tử, thức thời nhanh lên cho chúng ta nhường ra một cái lộ tới. Diệp Ly tâm thiếu chút nữa đều phải bay ra tới, trái tim ở nghe được đại ca tên thời điểm có như vậy trong nháy mắt thiếu chút nữa đều phải đình chỉ nhảy lên. Lạc bắc thần, ngươi nói chính là ta đại ca, hắn thật sự cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau. Đó là đương nhiên, ngay sau đó đối phương hình như là ngộ đạo, có chút giật mình nhìn chầm chằm Diệp Ly nhìn ngươi chính là lạc bác huyên. Lạc bác huyên gật đầu ân. Ta chính là Lạc Bắc Nguyên, nói cho ta, ta đại ca cùng Nguyệt Nhi bọn họ ở địa phương nào, ta muốn đi tìm các nàng. Kia còn dùng hỏi thăm a, chúng ta mang ngươi qua đi, ngươi, dẫn bọn hắn qua đi tìm Nguyệt Nhi cô nương, chúng ta phụ trách đi đưa lương thực đi. Có người dẫn đường, diệp ly ước gì đâu, hắn hiện tại đều hận không thể chắp cánh bay qua đi đâu, đại ca tìm được rồi. Hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến nhà mình đại ca thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa vẫn là cùng Nguyệt Nhi ở bên nhau. Ngắm lại hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng Đầu gỗ dục ngựa liền chạy thiếu ra Nhanh lên, đại công tử hiện tại còn không biết thế nào Đầu gỗ cùng lạc bác huyên hai cái người người truy ta đuổi Mặt sau người cũng theo sát sau đó Sợ bị hai cái chạy nhanh không muốn sống người cấp ném ném Chầm một chút, chầm một chút, ta còn không có dẫn đường đâu Mặt sau dẫn đường cái kia là binh lính chạy nhanh ra rồi thúc ngựa Hắn là lạc gia quân, cũng không thể làm người cấp xem thường Ở phía sau người nhắc nhở hạ Lạc Bác Huyên cùng đầu gỗ trước hết tới Nguyệt Nhi bọn họ cắm trại mà, giờ phút này đã là buổi trưa thập phần, trong doanh địa đã là khói bếp lượt lờ, hương khí bốn phía, hoàn toàn nhìn không ra tới hiện tại là thiên thai chi năm, giống như ăn không được cơm ở chỗ này căn bản là không như vậy hồi sự. Trong doanh địa người cũng là ngay ngắn trật tự, nhìn đến chạy như bay mà đến một đội nhân mã thời điểm, sớm đã có người chạy tới hội báo Nguyệt Nhi cùng Lạc Bác Thần, mà tuần tra binh lính một trận cái còi vang lên, cũng không biết là từ đâu toát ra tới người. Phần Phật một chút liền đem muốn vọt vào tới Lạc Bác Huyên bọn họ vây quanh. Người nào dám xông vào quân doanh trọng địa? Lạc Bác Huyên vẻ mặt vừa lòng hướng đối phương gật gật đầu không thôi, có điểm bộ dáng, ta muốn gặp Nguyệt Nhi cùng ta đại ca, Lạc Bác Thần, phiền toái các ngươi chạy nhanh thông báo một tiếng. Vừa dứt lời, phạm Giang bọn họ cùng với Lạc Bác Thần còn có Nguyệt Nhi đã giống một trận gió dường như vọt lại đây, Lạc Bác Huyên ở trên ngựa xem rõ ràng chính xác, cái kia thật là hắn đại ca Lạc Bác Thần không sai, mà Nguyệt Nhi vẫn là như vậy gầy ốm bất quá vóc dáng giống như trường cao không ít một thân ăn mặc gọn gàng càng có vẻ anh tư tác sản ca lạc Bác huynh ở nhìn đến đại ca chạy tới thời điểm đã phi thân xuống ngựa nhào tới huynh đệ hai người ở lạc gia gặp nạn lúc sau lần đầu tiên đoàn tụ này trung gian trải qua quá cái gì đều không quan trọng quan trọng là hai người bọn họ còn hào hào tồn tại huynh đệ hai người ôm nhau khóc thút thít cảnh tượng cảm nhiễm mỗi người phạm giang bọn họ liền càng là đỉnh đại các lao gia ôm nhau vừa khóc vừa cười này trung gian đủ loại lo lắng đều không quan trọng Chỉ cần nhà bọn họ tiểu thiếu ra an toàn trở về liền hảo. Nguyệt Nhi ở một bên lau một phen nước mắt, vừa định mở miệng làm người đi vào, đột nhiên bên ngoài gấp giọng hô to báo, không hảo, dạ bác người mau tới. Liên này một giọng nói đem ở đây mọi người tầm mắt đều kéo lại, Nguyệt Nhi nhìn chăm chú nhìn lên, chạy nhanh chạy qua đi, đó là bọn họ phái ra đi thám tử đã trở lại. Tình huống như thế nào, dạ bác người đến địa phương nào. Nam nhân phi thân xuống ngựa. Từ trong lòng ngực móc ra một trường tờ giấy cái này là có người làm ta mang về tới nói dạ bác người đánh lại đây hơn nữa đã tiếp cận chúng ta vị trí Nguyệt Nhi triển khai tờ giấy phát hiện mặt trên đặc thù đánh dấu trong lòng liền minh bạch đây là cái bang huynh đệ chuyển tới bất quá nhìn đến mặt trên nội dung lắp Bắp kinh hãi. đáng giận bọn họ còn tính toán tới này một bộ đem tờ giấy đưa cho cùng lại đây là bác Huyền nàng quay đầu hỏi thám tử vậy ngươi có nhìn đến dạ bác người không đối phương gật gật đầu thấy được nhưng là hẳn là tiểu cổ Bọn họ là ra tới đoạt lương thực, người kia nói cho ta nói đại bộ đội lập tức liền phải lại đây, làm chúng ta trước thời gian làm chuẩn bị. Lạc bác thần nhìn một chút tờ giấy thượng nội dung, sắc mặt tức khắc biến khó coi lên. Nguyệt nhi, ta mang binh đi ra ngoài, phòng trường buổi chiều thời điểm bọn họ là có thể tới nơi này, ta lo lắng phía trước mai phục căn bản là không đối phó được nhiều như vậy người, hơn nữa đối phương còn lộng nhiều như vậy con tin. Nói lên con tin, lạc bác thần liền cảm thấy bực bội, thượng một lần bị dạ bác người cấp huy hiếp một phen. Lúc này đây bọn họ còn tính toán tới cái trò cũ trong thi, tình huống như vậy không thể ở đã xảy ra. Ta phải nghĩ cách đem con tin cấp giải cứu ra tới, nói cách khác, chúng ta tay chân đều phóng không khai. Lạc bác huyên trộm nắm một chút Nguyệt Nhi tay nói ca, ta cùng ngươi cùng nhau, ta người tuy rằng thiếu, chính là mỗi người là tinh binh Nguyệt Nhi, người dẫn người đi công kích bọn họ, như vậy có thể phân tán đối phương lực chú ý, nói vậy phía sau bọn họ hẳn là còn đi theo chúng ta người, bằng không bọn họ cũng sẽ không cầu nóng nảy nhảy tường. Nguyệt Nhi trong lòng cũng sốt ruột, nhà mình cứu cứu dẫn người đánh phục kích, nàng cũng lo lắng đối phương an toàn, nàng tuy rằng đã sớm phỏng trừng đến dạ bắc người sẽ qua tới, chính là không nghĩ tới đối phương sẽ như thế nhiều nhanh như vậy. Chỉ sợ bọn họ là tưởng từ nơi này làm đột phá khẩu tiến vào rừng cây đi. Suy nghĩ cẩn thận điểm này, lắc đầu đường hội, đại ca, bác huyên bọn họ còn không có ăn cơm đâu, làm đại gia hỏa ăn cái cơm nọ no ở xuất phát, các ngươi phụ trách cứu người trước, ta dẫn người phụ trách dẫn dắt rời đi bọn họ hai ta hạ phối hợp lạc bác huyên nhìn xem chính mình tiểu tức phụ nguyên bản tưởng nói không cần chính là xem nguyệt nhi trong ánh mắt tình ý cười gật đầu là trước cho chúng ta lội cơm ăn đi nguyệt nhi cười tủm tỉm gật đầu hành ngươi cùng đại ca bọn họ ở chỗ này trước ngồi ta đi ăn bài phạm giang bọn họ cũng biết hai anh em phân biệt như vậy liền lúc này khẳng định có lời muốn nói cho nên lôi kéo đầu gỗ huynh đệ đến trong một góc đi dò hỏi bọn họ muốn biết tình huống phòng trong lạc bác thần trên dưới đánh giá đệ đệ liếc mắt một cái lúc sau. Nước mắt lại nhìn không được lã trá mà xuống, lúc trước thoát đi thời điểm, đệ đệ còn như vậy thấp bé đâu, không nghĩ tới mau ba năm không thấy, tiểu đệ đệ đã trưởng thành đại nhân, hơn nữa làm hắn cái này đại ca cũng chưa có thể làm được sự tình. Gắt gao giữ chặt lạc bác huyên tay đệ đệ, ngươi chịu khổ, đều là đại ca vô dụng, này đó vốn dĩ đều là ta nên gánh vác. Lạc bác huyên đột nhiên liền nhào vào lạc bác thần trong lòng ngực, đỡ ở đầu vai hắn ô ô khóc lên ca, liền tính chúng ta làm lại nhiều, chính là cha cùng nương bọn họ đều không về được chúng ta chịu điểm ủy khuất không tính gì, chính là cha mẹ bọn họ đâu? Ai có thể cho bọn hắn một cái công đạo? một đạo bình đoan thánh chỉ liền tính xong việc. nói lời thật lòng, lòng ta không phục ca. lạc bát huyên toàn bộ đem chính mình trong lòng ủy khuất cùng đại ca hảo hảo khóc lóc kể lể một hồi. trước kia là ngượng ngủ cùng nguyệt nhi khóc lóc kể lể, cùng đầu gỗ bọn họ nói cũng không nhiều lắm ý tứ, chính là cùng chính mình thân đại ca, hắn huyết mạch thân nhân, hắn không như vậy nhiều cố kỵ. lạc bát thần thở dài một hơi. Vô vô đệ đệ phía sau lưng ca cũng cảm thấy bị khuất, cho nên việc này chờ bình định lúc sau, chúng ta lại tìm hắn tính sổ, liền tính không thể giết hắn, cũng không thể làm hắn muốn làm gì thì làm tiếp tục thai họa thiên hạ ba cánh, cũng không thể tai xuất hiện cái thứ hai lặng ra, như vậy về sau ai còn dám vì Kim Long Quốc bảo Thái Bình. Việc này Nguyệt Nhi cùng ta nhắc tới quá, hiện tại chúng ta tạm thời trước chịu đựng, chờ nhìn thấy tiểu thúc lúc sau chúng ta lại hảo hảo cộng lại một chút. Ta cùng ngươi nói, ngươi tẩu tử còn sống. Cấp nhà chúng ta thêm cái nam đinh, chờ trưởng đánh xong, ca liền cho ngươi xử lý các ngươi hai cái hôn sự, hoàng gia sự chờ chúng ta đem chính mình sự tình bận việc xong rồi, cùng nhau tính sổ. Cùng tháng nhi bưng cơm canh tiến vào thời điểm, xem ca hai cái hồng con mắt đang nói chuyện thiên đâu, có thể tưởng tượng vừa rồi này hai cái người khẳng định là đã khóc. Tới, trời đất bao la cái bụng lớn nhất, chạy nhanh ăn cơm. Lạc bác thần cùng Nguyệt Nhi bọn họ đã ăn qua, nhìn đến diệp ly mồm to ăn cơm, còn ăn như vậy thơ ngọt. Hai cái người đặc biệt là Nguyệt Nhi này trong lòng rất có thỏa mãn cảm. Ân, ăn ngon, là ngươi làm đi. Nguyệt Nhi cười gật đầu ân, người khác ta làm phòng bếp đi chuẩn bị, người ta chính mình tới, ngươi vừa ăn biến nghe ta nói liền hảo. Cùng đại ca bọn họ qua đi các ngươi phải nhớ kỹ, không thể làm vừa, tốt nhất động động cân não, hóa trang thành dạ bắc người cũng thành, dù sao các ngươi có phương diện này kinh nghiệm, hoặc là làm chúng ta người cũng đương con tin cũng đúng, Hỗn hợp ở bọn họ trộm tới con tin bên trong. Như vậy cũng phương tiện các ngươi hành sự. Lạc bác thần vừa nghe thiếu chút nữa đều phải vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hắn là thật sự không gì manh mối quang nghĩ vọt vào đi cứu người, không nghĩ tới cứu người còn có nhiều như vậy đạo đạo đâu. Diệp Ly dùng sức gật đầu yên tâm, việc này lòng ta hiểu rõ, sẽ không làm bừa, chính ngươi cũng nhiều để ý, có nói cái gì, chúng ta đã trở lại lại nói. Nguyệt Nhi còn không yên tâm đâu, hỏi Diệp Ly trên người mang thuốc nổ không? Có, ngươi lần trước làm chúng ta mang còn cũng chưa sử dụng quá, Liền sợ bởi vì cái này đưa tới càng nhiều địch nhân, dù sao dạ Bắc đại vương đã chết, mấy thứ này chúng ta liền không bỏ được dùng, lần này ta xem liền không cần để lại, chính ngươi lưu một ít, dù sao bọn họ người nhiều, như vậy sử dụng cũng có thể phương tiện một ít. Tiến đi lạc bác thần ca hai cái, Nguyệt Nhi cũng không có thời gian suy nghĩ đông tường Tây, quân địch lập tức muốn tiếp cận, nàng đến chạy nhanh dẫn dắt nhân mã đi ra ngoài nên chiến đi. Phạm Thúc, kiểm kê nhân mã, cùng ta xuất phát, doanh địa lưu một ít người thủ. Vạn nhất chạy mấy cái không có mắt cầu đổ vật lại đây, đại gia hỏa cũng có thể ứng phó, đều cho ta xem trọng lương thực, không thứ này, liền tính lại có thể đánh, không sức lực cũng hưởng phí. Nguyệt nhi bọn họ vật tư đủ đâu, thuyền lớn lại vận trở về như vậy nhiều lương thực còn có hải sản chế phẩm đồ hộp cộng thêm thượng trên đảo sản rau dưa còn có kim chi dưa muối, cái nào địa phương không đồ ăn ăn, nàng này nơi một chút đều sẽ không thiếu. 332 hội sư 332 Những cái đó binh lính hiện tại hận không thể đều đem Nguyệt Nhi vị này tiểu người tài ba cấp đánh bảng cấp cung lên, như vậy có thể đánh lại có khả năng cô nương thượng chạy đi đâu tìm đi. Liên tính là thịnh thế thời điểm, bọn họ cũng chưa ăn qua như vậy phong phú đồ vật đâu, đặc biệt là hiện tại này thế đạo, liên tục 2 năm thiên hai có một ngụm ăn đã thực không tồi, cho nên đại gia hiện tại trong lòng đều phi thường may mắn có thể đi theo Nguyệt Nhi thủ hạ làm việc, cho dù chết bọn họ đều cam tâm tình nguyện. Ít nhất trong nhà người sẽ bởi vì bọn họ hy sinh mà thu hoạch đến một bút khả quan cứu trợ. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi yên tâm đi, nếu là dạ bắt những cái đó hôn trướng đổ vật tới rồi, đừng nhìn ta là cái đầu bếp, ta cũng dám cầm dao phay cùng các ngươi làm. Mọi người đều yên tâm đi đánh giặc, buổi tối cho các ngươi hầm thịt ăn. Nguyệt Nhi lúc này nhưng nhiều cái tâm nhãn, làm bộ đội phân tam bộ phận, hai cái cánh, nàng ở trung lộ, bộ đội mênh ngông quần quần xuất phát. Bên này Lưu Kiến Nghiệp cũng gặp đồng dạng vấn đề. Dạ bác đại quân trước mắt liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, chính là lần này lại cùng lần trước bất đồng, thượng một lần là đem dân chúng tập trung đến phía trước, chính là lúc này đây, cách mấy bài liền bó một ít người, tình huống như vậy làm hắn rất khó xuống tay. Đầu, đánh đi, không đánh tổng không thể liền như vậy thả bọn họ qua đi đi, vạn nhất bọn họ trực tiếp liền chuyển tới trong rừng cây, chúng ta muốn đánh đều hao hết. Lưu kiến nghiệp có chút ảo não quát như thế nào đánh, ngươi nhìn xem, phía dưới đều là dân chúng, đánh đằng trước mặt sau tao đường Đánh trung gian phía sau tào đường, trước thả bọn họ qua đi một ít. Kỳ thật nói chuyện thời điểm, chính hắn cầm đao tay đều run lên một chút, nhiều như vậy dân chúng đâu, vạn nhất thật sự đánh lên tới, dân chúng khẳng định là vô pháp sống. Phía dưới dân chúng một đám vẻ mặt đưa đám, hoặc túi đầu hoặc khóc thút thít, bọn họ hiện tại cảm giác chính mình nhật tử đến cùng, đói không quan trọng, hiện tại chỉ sợ liền mệnh đều phải không có, thậm chí còn có, nói không chừng chính mình nữ nhân liền sẽ bị này đó dạ bắt người cấp đặc hư. Các nam nhân trên mặt là phẫn nộ biểu tình, nữ nhân kia đều là tuyệt vọng ánh mắt, cộng thêm thượng tiếng khóc, hài tử tiếng khóc, nghe khiến cho chua xót lòng người. Đầu, không tốt, ngươi xem. Lưu kiến nghiệp nhìn lên, này đó dạ bắt người ở chân núi dừng lại, đối diện trong rừng cây chỉ chỉ trò trò. Bọn họ không phải là tưởng từ nơi này vào đi thôi. Đại gia hỏa tâm tức khắc nhắc tới cổ họng, này đến bao nhiêu người à, rõ ràng so với bọn hắn nhiều quá nhiều, nếu là không có dân chúng nói. Bọn họ có thể phấn đấu quên mình đi theo địch nhân tranh đấu, chính là hiện tại tình huống có biến, bước tiếp theo bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Mọi người ánh mắt đều hướng lưu kiến nghiệp bên này nhìn, đại gia nôn nóng ánh mắt hắn làm sao không rõ ràng lắm, lưu kiến nghiệp trong lòng so bất luận kẻ nào đều sốt ruột. Nên làm cái gì bây giờ? Hắn trong lòng cũng ở do dự mà. Nhắm mắt lại, đem sở hữu kết quả suy xét một lần lúc sau mở to mắt, vừa định hạ lệnh, đột nhiên liền nhìn đến nơi xa một đội nhân mã cuốn bụi đất chạy như bay mà đến. Lạc bác huyên bọn họ đi thật mau, trên đường hắn nghe nhà mình đại ca thì thầm một câu bọn họ buổi sáng mới vừa tiêu diệt một đội đoạt lương thực định nhân. Cho nên hắn liền làm một cái lớn mật quyết định, dựa theo Nguyệt Nhi kiến nghị tới, dạ bác người vừa mới bắt đầu còn rất cảnh giác, bất quá nhìn đến đối phương ăn mặc, một đám lại lần nữa ngồi xuống. Các người như thế nào mới trở về, lương thực cướp được không? Một cái hiểu dạ bác lời nói binh lính trả lời con mẹ nó, lương thực không có, nhưng thật ra bắt được một ít quỷ nghèo. Vừa lúc lưu trữ cấp chúng ta huynh đệ làm đệm lưng, chờ chúng ta rời đi nơi này liền giết bọn họ. Đối phương cũng không sao chú ý diệp ly bọn họ những người này, đều ăn mặc theo chân bọn họ giống nhau quần áo, vẻ mặt hôi sạc sạc bộ dáng. Hơn nữa dạ bác người bị mặt sau cao trung đường truy nơi nào còn có tâm tình suy nghĩ khác, hiện tại bọn họ chỉ nghĩ hảo hảo ăn đốn cơm no, sau đó rời đi cái này làm cho bọn họ run sợ địa phương quỷ quái. Được rồi, đem những người này đều xếp vào đến những người đó chất giữa đỡ phải bọn họ cho nhau nhận thức cấp chúng ta chơi xấu. Lần này đã có thể cho lạc bác huyên bọn họ tốt nhất cơ hội, bọn họ ước gì như vậy đâu, cho nên này đó hóa trang thành nhân chất binh lính đều bị bọn họ cấp xếp vào tới rồi những người này chất giữa, như vậy cũng phương tiện bọn họ hành sự. Đều chạy nhanh làm điểm ăn, chúng ta lập tức liền phải tiến cánh rừng, ăn trầu này, tiếp theo đốn nói không chừng chúng ta liền về nhà ăn, đều đánh lên tinh thần đầu, trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đến trong rừng cây nhưng không bằng chúng ta đại thảo nguyên. Này phá địa phương, Lão tử không bao giờ nghĩ đến. Nghe dạ bắc tướng lành oán giận, mọi người đều mặc không hề răng nhắm mắt lại tại chỗ nghỉ ngơi. Hai ngày này mất mạng chạy trốn, đại gia hỏa cũng là thật mệt mỏi, nếu không phải có thể cướp được lương thực, hiện tại chỉ sợ còn đói bụng đâu. Giờ phút này chỉ có nấu cơm những người đó còn ở tiếp tục bận rộn, người khác đều dần dần tiến vào giấc ngủ trạng thái, những cái đó bị chảo con tin cũng có ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian. Bất quá bọn họ nghỉ ngơi, diệp ly bọn họ này đó nhưng không nghỉ ngơi. Đại gia hỏa tốt năm tốt 3 vây quanh ở con tin trung quanh, có thể hỗ trợ chống đỡ liền chống đỡ, liền tính là nhắm mắt, kia đôi mắt vẫn là hiếp một cái phùng đầu. Những cái đó trang con tin người cũng ở nắm chặt thời gian giúp đỡ con tin cởi bỏ dây thừng, thuận tiện nhắc nhở đối phương không thể phát ra âm thanh. Có tiểu hài tử vừa định mở miệng nói chuyện, đều bị nhà mình đại nhân cấp che khẩn miệng, nhỏ giọng báo cho bọn họ, đây là người tốt tới cứu bọn họ. Các người cùng ta từ từ hướng trong rừng cây đi, tận lực muốn mau một ít. Tránh ở trên núi lưu kiến nghiệp đã đem phía dưới nhất cử nhất động xem rõ ràng chính xác, khởi điểm hắn còn không có minh bạch là chuyện như thế nào đâu, bất quá nhìn đến lạc bác thần gương mặt này, hắn xem như hoàn toàn minh bạch. Chạy nhanh, qua đi tiếp ứng con tin, thuận tiện giúp đỡ chúng ta người đánh địch nhân, tiểm hộ con tin rút lui. Kỳ thật lúc này không chỉ là lạc bắc viên hai anh em cần trường, trên núi xem người đều đi theo đổ mồ hôi, liền sợ trung gian xuất hiện cái gì biến cố. Ở những cái đó làm bộ con tin binh lính dẫn dắt con tin nhanh chóng di động đến rừng cây bên cạnh thời điểm, nấu cơm kia mấy cái đầu bếp phát hiện tình huống không đúng, những cái đó nguyên bản trên mặt đất con tin sao đều đột nhiên chạy đến rừng cây bên cạnh đâu. Không hảo, con tin chạy, đại gia mau tỉnh lại. Bọn họ mấy cái biên gõ chậu biên kêu đem những cái đó mê hoặc dạ bắc binh lính tất cả đều cấp đánh thức. Mau hướng trong rừng cây chạy. Thấy đối phương đã phát hiện bọn họ tung tích, bọn lính nhanh chóng đẩy con tin hướng trong rừng cây đi. Mà bọn họ những người này tắc canh giữ ở ven rừng, hai mắt phun hỏa trứng mắt đối phương, trong tay nắm chặt vũ khí bí mật, một bộ các ngươi nếu là dám lại đây ta liền cùng các ngươi liệu mạng tư thế. Lạc bác huyên ca hai cái tắc thừa dịp đối phương hướng rừng cây bên cạnh chạy không đương, nhanh chóng bậc lửa trong tay bọn họ thuốc nổ, thứ này giờ phút này không cần chờ đợi khi nào à, nhiều người như vậy đâu còn như vậy dày đặc. Tiếng nổ mạnh một vang, ven rừng này đó binh lính cũng là đồng dạng động tác, hai bên cùng nhau hướng trong đám người ném thuốc nổ. Này tiếng nổ mạnh hết đợt này đến đợt khác, dạ bác người cũng là kêu rên một mảnh, lưu kiến nghiệp bọn họ cũng thừa dịp cơ hội này vọt lại đây. Dù sao bọn họ trong tay cũng có thứ này, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa, cái gì đều đối bọn họ có lợi, nếu là lại không hơi thêm lợi dụng nói, hắn đều cảm thấy thực xin lỗi lạc bác thần bọn họ cấp sáng tạo tốt như vậy điều kiện. Cũng có cơ linh, tránh thoát nổ mạnh liền tưởng hướng một cái khác phương hướng lui lại, đáng tiếc, lúc này không chỉ có Nguyệt Nhi bọn họ chạy tới liền đông bắc đại doanh cùng cao lão tướng quân người cũng cùng nhau chạy tới giờ phút này rừng cây bên cạnh vậy biến thành nhân gian lò sát sinh chết trên cơ bản đều là dạ bắc binh lính đến cuối cùng thuốc nổ dùng xong rồi đại gia vừa lên hiện tại nhân số thượng kim long quốc người nhưng chiếm đại tiện nghi này dọc theo đường đi bị người tiêu diệt bị đông bắc đại doanh giết bị nguyệt nhi bọn họ tiêu diệt sớm đã tiêu hao rất bọn họ không ít sinh lực hiện tại phỏng trường bọn họ liền chết đều cảm thấy là một loại hy vọng xa vời vũ khí Nhìn còn có một ít người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, các nam nhân kia gầm lên giận dữ hợp ở bên nhau, kia cơ hồ có thể đất rung núi chuyển, dạ bác người dọa chân một run run, người liền quỳ xuống, trong tay vũ khí cũng tùy theo ném tới. Đừng giết chúng ta, chúng ta đầu hàng. Nhìn trên mặt đất quỳ xuống một tảng lớn, mọi người không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đánh, bọn họ không sợ, chính là càng có rất nhiều bọn họ không hy vọng chính mình binh lính lại bởi vì cái này mà hy sinh, chết đi người quá nhiều. Vô vị hy sinh ở bọn họ này đó trong mắt vậy đại đại không đăng giá. Bất quá kế tiếp lại có rất nhiều người có chút không quá tin tưởng trước mắt một màn này, tự mình lẩm bẩm chúng ta liền như vậy thắng lợi. Dạ bác người liền như vậy bị chúng ta cấp đánh bại. Đúng vậy, chúng ta thắng lợi, chúng ta về sau không bao giờ dùng lo lắng dạ bác người sẽ vây khôn chúng ta. Giống hai người bọn họ tình huống như vậy người có rất nhiều, đại gia hỏa đều không quá dám tin tưởng trước mắt này hết thể đều là thật sự, bọn họ đều làm tốt muốn đánh đại trưởng chuẩn bị. Bất luận là phía trước nhìn thấy, nghe được, đều là bọn họ đời này không nghĩ lại hồi ước đồ vật. ai có thể nghĩ đến, còn chưa thế nào đâu, đối phương liền đầu hàng, việc này thấy thế nào đều cảm giác chính mình như là đang nằm mơ giống nhau. Các minh đệ, chúng ta thắng lợi, về sau không bao giờ dùng lo lắng dạ bác hại chúng ta. Không biết là ai như vậy hưng phấn hô một giọng nói, tỉnh quá thần tới mọi người rốt cuộc ý thức được điểm này, thắng lợi, này không phải nằm mơ, vui vẻ các binh lính ném trong tay vũ khí, kích động đến lẫn nhau ôm, hoan hô. Toàn bộ cánh rừng phía trên quanh quần bọn lính vui vẻ tiếng cười cùng tiếng kêu. Những cái đó trốn đến rừng cây con tí nhóm, nghe thế thanh âm cũng đều chậm rãi đi ra, nhìn đến dạ bác người bị bắt bị giết, tử thương khắp nơi, một đám kích động ngồi ở trên mặt đất, một cái kính sờ nước mắt, bọn họ rốt cuộc can toàn có thể sống sót. Nguyệt Nhi cùng Lạc Bác Huyên hai cái người tấc nắm tay đi tới một bên, nhìn lại ra vui vẻ trường hợp, tuy rằng hai cái người cũng chưa nói chuyện, chính là trong mắt giờ phút này cũng đều ấm ức. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm. Chính là chỉ có bọn họ này đó tham dự giả trong lòng minh bạch, này trong đó trải qua quá như thế nào một cái gian nan lịch trình. Xem cao lao tướng quân một nhà bốn người ôm nhau đến cùng nhau, Nguyệt Nhi không khỏi cảm khái đã sớm hẳn là như vậy, ta còn là thích bình tĩnh nhật tử, ngươi nhìn xem này đó dạ bắt người cho đại gia thai họa thành gì dạng Lạc bắc huyên than nhẹ một tiếng có lẽ phía dưới chúng ta sẽ càng gian nan, Nguyệt Nhi, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Nguyệt Nhi cười khẽ một tiếng không gì nhưng chuẩn bị, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, có người ở địa phương ta liền ở, chỉ cần chúng ta chính mình không sợ còn có cái gì còn sợ quá. Người này a cùng lắm thì vừa chết, chính là này bị chết đăng giá, dù sao con người của ta nghi thoáng, chết già liền tính, nếu là mặt khác cách chết, thế nào trước khi chết ta cũng đến nhiều kéo một ít người đẹp lưng, đến âm tàu địa phủ cũng không tịch mịch không phải. Đừng lo lắng, hiện tại lạc ra người đều trở về, chúng ta người nhiều, còn có cái gì sợ quá, ngươi tưởng làm sao bây giờ, ta toàn lực duy trì. Lạc bác tuyển thở dài một tiếng ngươi nói ta kiếp trước có phải hay không cái người hiền lành a? như thế nào liền sẽ gặp được ngươi như vậy một cái hảo tức phụ đâu. Đại ca nói, chờ chiến sự kết thúc chúng ta liền thành thân, giữ lại sự chờ thành thân về sau lại nói. Bước tiếp theo, chúng ta có phải hay không hảo nên đi giúp tiểu thúc, tây bắc bên kia tạm thời phiên không ra sóng to tới, chỉ cần phía nam bình định rồi, bọn họ phỏng chừng cũng là một bàn tay vô không vang. Nguyệt Nhi gật gật đầu, trong tay ám khí nắm chặt, bởi vì lưu kiến nghiệp cùng lạc bắc thần đã dẫn người ở kiểm kê chiến trường cùng an bài tù binh sự tình cao tương quân này đó tù binh trước giao cho ngươi tới xử lý về sau chúng ta còn phải dùng những người này gõ giả bắc một bước đầu, trở về mang cũng không quá phương tiện cao gia tổ tôn tam đại nhìn đến lạc bắc thần thời điểm một đám đều mở to hai mắt nhìn lạc gia đại nhi tử bọn họ đều nhận thức lãnh không chừng ở trên chiến trường nhìn đến hắn kia kích động tâm tình liền càng không cần phải nói cao trung đường ôm chặt lạc bắc thần hảo tiểu tử Thật sự chưa cho cha ngươi mất mặt, có các ngươi ở, lạc ra về sau liền không cần phát sầu, ngươi đệ đệ đâu, ta nghe nói hắn cũng đã trở lại. Lạc bác thần chỉ chỉ cùng Nguyệt Nhi đứng chung một chỗ lạc bác huyên còn không phải là ở đâu đâu, bác huyên, lại đây trông thấy cao bá phụ. Thình linh nhìn đến lạc bác huyên, cao trung đường còn có chút không quá dám tin tưởng hai mắt của mình cái này là bác huyên, lớn lên vóc dáng. Ở hắn trong ấn tượng, lạc ra cái này bệnh tiểu tử nghe nói trường không lớn. Liền tính lao phụ thân cho hắn gửi thư thời điểm cũng không để đứa nhỏ này hết bệnh rồi sự a ngươi nhìn xem hiện tại này người cao to, so với hắn cha cũng không nhường một tấc ca. Lạc bác huyên tràn ra tươi cười, trắng tinh hàm răng thiếu chút nữa hoảng hoa cao trung đường đôi mắt. Bá phụ, kỳ thật ta đã thấy ngươi, Âu Dương nghĩ là sư phụ ta, có một lần chúng ta hai cái cùng đi quân doanh, ta ở ngoài phòng, khả năng ngươi không nhớ rõ. Cao trung đường trừng lớn đôi mắt, cái gì, ngươi đi qua. Tiểu tử túi. Ngươi đã đến rồi sao không cùng bá phụ tiếp đón một tiếng. Cao Lão tướng quân mang theo hai cái tôn tử đã đi tới tiếp đón. Hai tử đó là không nghĩ làm ngươi phiền thoái, lạc ra sự tình không giải quyết, ngươi xem lạc tiểu tử gì thời điểm đi đi qua trước kia bằng hữu. Đứa nhỏ này chính là sợ làm những người khác ra chịu liên lụy. Ai, hiện tại hảo, lạc ra nguy cơ giải trừ, về sau không có việc gì liền tới đây phiền thoái phiền toái ngươi cao bá bá, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, phỏng trừng tạm thời hẳn là không có gì chiến sự. Bước tiếp theo ngươi liền chờ Hoàng thượng an bài đi, tạm thời ngươi còn không thể động. Hiện tại trong kinh thành thế cục có chút vi diệu, tuy rằng lao ra tử không ở kinh thành, chính là thông qua thủ hạ truyền lại lại đây tin tức, hắn nhiều ít cũng biết điểm tình huống. Tào ra trước mắt giống như phải có ngẩn đầu xu thế, hiện tại liền càng không thể làm nhi tử có chuyện gì, nguyên bản bọn họ là tính toán lãnh một đám binh lính nam hạ, chính là trước mắt tình huống này vẫn là hồi đông bắc đại doanh thủ hảo. 333 dị tâm 333 Cao Trung Đường dùng sức vô vô lạc bác huyên đầu vai, vẻ mặt vui mừng biểu tình không tồi. Chuyện của ngươi ta đã sớm nghe nói, có phụ thân ngươi khí khái, các ngươi hai cái về sau có tính toán gì không không. Lạc bác thần thở dài ta tiểu thúc còn ở giúp hoàng Lão tướng quân đâu, chúng ta đến qua đi hỗ trợ. Cùng lạc gia huynh đệ liêu xong rồi, cao gia tứ khẩu đi tới Nguyệt Nhi trước mặt, cao hạo thiên vừa định con lưng, lại bị Nguyệt Nhi giành trước một phen cấp kéo lại. Cao đại ca, ngươi đây là làm gì đâu, có gì lời nói không thể hảo hảo nói. Sao cố tình cùng ta tới cái này, ngươi đừng nhưng làm ta sợ à, con người của ta nhưng không cấm dọa, bằng không ta còn suy nghĩ ngươi có gì ý đồ bất lương đâu. Cao hạo thiên bị nguyệt nhi những lời này làm cho tức cười ngươi này tiểu nha đầu, còn ý đồ bất lương đâu, kia cũng đến ta có cái này lá gan à, các ngươi lạc ra người liền ở bên cạnh, mượn ta mười cái cái lá gan ta cũng không dám à. Bất quá việc này ta còn là muốn cảm ơn ngươi, hiện tại nói cảm ơn có chút muốn nhẹ, về sau có gì sự, có ngươi cao đại ca đâu. Phàm là có yêu cầu ta địa phương, chắc chắn đi theo làm tùy tùng. Nguyệt Nhi hắc hắc cười, nàng đương nhiên biết là vì cái gì, cũng không gì, bất quá chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nói nữa, các ngươi cũng là vì dân chúng. Cao lão tướng quân nuốt dâu vẻ mặt cảm thán đều nói dệt hoa trên gấm dễ dàng đưa than ngày tuyết khó. Nha đầu, ngươi chính là làm một kiện thiên đại chuyện tốt. Nếu là không ngươi những cái đó lương thực, ta này nhi tử cùng tôn tử nói không chừng đã sớm chết đói. Nơi nào còn có sức lực tới đánh được nhân? Cảm tạ nói ra ra liền không nói, đều ghi tạc trong lòng ta. Cao trung đường hiện tại càng là cảm khái và ngàn, từ dạ bắc xâm lấn, này một đường đi tới, không có nha đầu này trợ giúp bọn họ có lẽ căn bản là không có khả năng có tuyệt địa phản kích như vậy một ngày. Xem đại gia nói không sai biệt lắm, Nguyệt Nhi dẫn người nổi lửa, nếu cao trung đường muốn dẫn người trở về, vậy dùng dạ bắc người đoạt tới đồ vật làm ăn, có đủ hay không cũng liền như vậy cái ý tứ, người nhiều cũng không có biện pháp, cũng may những cái đó nạn dân lại đây hỗ trợ. Còn có cao trung đường chính bọn họ mang đến người Lạc bác huyên bọn họ mấy cái dẫn người đến rừng rậm chỗ sâu trong đi rồi một chuyến Còn đừng nói thật sự khiến cho bọn họ cấp đánh tới không ít con ngồi Hôm nay thêm đồ ăn à, có thịt ăn Tuy rằng địa phương không quá thích hợp Bất quá cũng coi như là chúc mừng chúng ta thắng lợi Có Nguyệt Nhi thu xếp, châu này cơm ăn Làm dạ bác người thèm nước miếng chảy ròng Đáng tiếc thịt bọn họ là không có phân Cho bọn hắn cả năm liền không sai biệt lắm Chỉ cần không đói bụng chết là được Bọn lính tuy rằng không thể làm được mồm to ăn thịt, chính là ít nhất có thể bảo đảm mỗi người đều có thể uống đến canh thịt, như vậy đã làm đại gia thực thỏa mãn, vì truy này đó địch nhân, bọn họ chính là như thế nào giản tiện như thế nào tới, này dọc theo đường đi liền uống khẩu nhiệt canh đều là xa xỉ, liền càng đừng nói là canh thịt. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, chờ ăn no, cũng tới rồi muốn nên chia tay lúc. Lúc này cao lão tướng quân cũng nhiều ít cấp lạc ra người để lộ một ít tạo ra hướng đi cho nên, các ngươi muốn nhiều để ý. Ta cùng hạo thiên đi về trước giúp đỡ chiếu ứng một chút, một khi có cái gì động tác, ít nhất có chúng ta ở, cũng hảo cho các ngươi trưởng cái ánh mắt. Ai, nhị hoàng tử bọn họ thế lực vẫn là đơn bạc a, cùng tào ra một so sánh với, vẫn là kém rất nhiều. Nguyệt Nhi có chút không rõ này hoàng thượng không phải sống hảo hảo sao, như thế nào tào ra hiện tại liền dám trăng trận táo bạo có động tác, sẽ không sợ hoàng thượng phế đi cái này thái tử. Sợ, như thế nào sẽ không sợ đâu, bất quá bọn họ đều có bọn họ biện pháp. Nhiều năm như vậy xuống dưới, tạo ra thế lực cũng không phải bạch cấp, bọn họ nói vậy có đắn đo hoàng gia biện pháp, đặc biệt là nhị hoàng tử đã bắt đầu giúp hoàng thượng xử lý chính sự, việc này làm cho bọn họ bắt đầu xuất ruột, ai, khỏi a. Nguyệt Nhi gật gật đầu, là rất khó, mặc kệ ai ngồi trên vị trí kia, về sau đều không tốt lắm quá, đáy mỏng, bên trong đều mau hủ bại, bất quá này đó cùng chúng ta cũng không nhiều lắm quan hệ. Có hay không quan hệ lạc bác thần ca hai cái trong lòng rõ ràng, nếu làm thái tử thượng vị chỉ sợ bọn họ những người này đều đến tao đương. ca hai cái xem hoàng lão tướng quân ánh mắt đại gia chỉ là hiểu ý cười hết thể đều ở không nói chung mà bị cao lão tướng quân đàm luận tạo ra giờ phút này đang ở trong nhà điệu thấp mở tiệc chiêu đái khách khứa đâu lão thừa tướng già còn có con này bất quá trăm thiên đâu tuy rằng không thể bốn phía cao điệu làm nhưng là mở tiệc chiêu đái một chút chính mình dòng chính vẫn là không thành vấn đề kỳ thật tiên lặng một đoạn nhật tử lúc sau tao thừa tướng phát giác tình huống này càng ngày càng không ổn Nhị hoàng tử nơi nào là phụ trợ triều chính, cơ hội chính là toàn quyền đại lý, như vậy nếu là cứ thế mãi đi xuống, hắn cháu ngoại thái tử đã có thể địa vị khó giữ được. Cộng thêm thượng hoàng sau nữ nhi ở hắn trước mặt đối hoàng thượng cùng cái này hoàng tử rất có phê bình kinh đáo, làm tào ra người cảm thấy không thể lại như vậy đi xuống, nếu nếu là làm nhị hoàng tử bọn họ được thế nói, tào ra chỉ sợ về sau liền khó có thể dừng chân. Hôm nay kêu các vị tới, gần nhất là cho tiểu nhi quá cái sinh nhật, một cái khác đâu. Ta tưởng cùng đại gia nói chuyện, trong chiều sự tình nói vậy mọi người đều có điều nghe thấy. Nhị hoàng tử hiện tại đã càng thô làm thay tự mình xử lý chiều chính, có chút mệnh lệnh căn bản là không cần hoàng thượng tới hạ đạn, hắn một người liền có thể, như vậy đi xuống cũng không phải là một chuyện tốt, đại gia mấy ngày này chỉ sợ đều có thể hội đi. Trong phòng này đó thân tín còn có môn sinh nhóm một đám tràn đầy cảm xúc gật đầu cũng không phải là sao, chúng ta người làm hắn thay cho không ít đâu, chứ không nói quân đội bên kia. Ngay cả cái huyện Thành Châu Phủ đều làm hắn cấp lộng không ít chính mình người qua đi, nếu là cứ thế mãi đi xuống, phòng trừng chúng ta cũng chưa trừng, tướng ra, ngươi lão cần phải giúp chúng ta lấy cái chủ ý à. Người khác cũng đều từng người đảo trong bụng nước đắng, tàu thừa tướng sau khi nghe xong thở dài chúng ta đều là người một nhà, ta sao có thể nhìn các ngươi chịu khổ mà khoanh tay đứng nhìn đâu, hiện tại tào ra đã bị nhị hoàng tử cấp theo dõi, mấy ngày này ta vì cái gì không cùng các ngươi bên ngoài thượng có động tác, kia cũng là bị buộc đến bất đắc dĩ. Hiện tại dạ bắc kia khối nghe nói đã bại, cũng liền sở quốc còn có thể cùng chúng ta bên này quân đội chống lại một phen, chính là nếu đem đông bắc đại quân điều qua đi, chỉ sợ sở quốc bên kia cũng là sớm muộn gì sự. Về sau đâu? Nói vậy đại gia trong lòng đều rõ ràng, nhị hoàng tử ở hoàng thượng trong lòng khẳng định càng ngày càng quan trọng, kia thái tử đâu về sau sẽ là tình huống như thế nào, đại gia ngẫm lại đều minh bạch. Nếu là làm nhị hoàng tử thực hiện được, đừng nói là các ngươi, chỉ sợ lợi hại hơn sự tình cũng sẽ phát sinh. Cho nên chúng ta đến thừa dịp một cơ hội chạy nhanh nghi cách. Lão thừa tướng trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, nhìn thoáng qua phòng trong mọi người biểu tình, phía dưới nói hắn chưa nói, hắn đang đợi, chờ những người này tỏ thái độ. Tố xong khổ mọi người ở nghe được tào thừa tướng lời này thời điểm, trong lòng đều không khỏi dùng mình, lời này ý nghĩa cái gì? Này đó ở quan trường hỗn người sao có thể không rõ ràng lắm, đó chính là muốn đỡ thái tử thừa vị, nhị hoàng tử đến diệt trừ, vậy cùng cấp với tạo phản. Việc này nếu là thành công, Bọn họ những người này sẽ công diệu hậu thế, nếu thất bại, phỏng chừng chính là chết đều không có toàn thây lại còn có sẽ liên lụy cả nhà. Mọi người do dự, việc này quá hấp tấp cũng quá lớn, kia không phải lấy bạc là có thể giải quyết, lộng không hảo muốn rất mạng nhỏ. Chính là bọn họ nếu là không tỏ thái độ nói, tạo ra cũng là không thể đắc tội, bằng không bọn họ về sau càng vô pháp ở kinh thành lan lộn. Tao thưa tướng hừ lạnh một tiếng, ngồi ngay ngắn ở ghế trên, bưng nước trà chậm gì gì hưởng dụng dư vị. Giống như vừa rồi người nói chuyện không phải hắn giống nhau. Tướng ra, không phải đại gia sợ, chúng ta là không biết chúng ta tính toán chức có bao nhiêu, người lão cũng rõ ràng, quân đội bên kia đã làm nhị hoàng tử thay đổi không ít người xuống dưới, ngay cả bảo hộ kinh thành bên này người hắn cũng xếp vào không ít, không có quân đội, ngươi nói chúng ta lấy cái gì làm thái tử đăng vị. Đây cũng là mọi người sở chú ý, nếu là có nắm chắc, bọn họ liền không cần quá lo lắng, cùng lắm thì đánh cuộc một phen, tào thừa tướng có thể cùng bọn họ nói việc này. Nếu là không đồng ý nói, chết cũng không biết sao chết, tàu ra thủ đoạn bọn họ trong lòng đều minh bạch, chỉ là không nói mà thôi. tao quốc cứu ở một bên bắt đầu giải thích quân đội kia đầu các ngươi không cần lo lắng, chúng ta trong lòng hiểu rõ, chỉ cần đại gia duy trì, phụ trợ thái tử đăng cơ, này kinh thành địa giới chính là chúng ta thiên hạ, đến nỗi bên ngoài đóng quân, đến lúc đó một đạo thánh chỉ đi xuống bọn họ ai còn dám cãi lời. Đó chính là kháng chỉ không tôn cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà. Các ngươi cũng đừng quên. Bọn họ ra quyến hòa thân người nhưng đều ở kinh thành bên trong đâu. Chúng ta muốn làm điểm cái gì còn không phải từ chúng ta tâm tình tới. Tuy rằng nghe quốc cứu ra nói đạo lý rõ ràng, chính là đại gia trong lòng vẫn là có nghi hoặc hoàng thượng kia đầu làm sao bây giờ, rốt cuộc còn có ám vệ đâu. Yên tâm, bên này chúng ta cũng có an bài, ám vệ bên kia cũng có chúng ta người, còn có trong cung những người đó, không có nắm chắc, chúng ta cũng sẽ không làm đại gia mạo hiểm như vậy. Nói xong hướng trong đám người người chấp trước mắt, lập tức liền có mấy người đi ra tướng ra, quốc cứu, chúng ta kiên quyết ủng hộ thái tử đăng cơ. Quay đầu tới cùng mặt sau người ta nói nói chúng ta mọi người đều vô lương tâm nói nói, mấy năm nay tướng ra đối chúng ta thế nào, không có tướng ra nâng đỡ, chúng ta vẫn là thư sinh nghèo một quả, nói không chừng khốn cùng thất vọng, đói chết ở trên đường cũng chưa người để ý tới. Hiện tại lại đuổi kịp thiên hay không có tướng ra đề bản, chúng ta liền cùng những cái đó lưu dân không có gì khác nhau, có thể hay không sống tới ngày nay đều khó nói đâu. Này làm người A không thể vong bản, đến bây giờ ta vẫn như cũ nhớ rõ tướng gia đối tại hạ ơn tri ngộ, liền tính ta máu chảy đầu rơi cũng không báo đáp được mấy năm nay tướng gia đối chúng ta ân tình. Phía trước có như vậy vài người thanh cụ rơi lệ vì tướng gia ca công tụng đức, người khác trong lòng không có cảm xúc đó là không có khả năng, có thể đi đến hôm nay, cái nào chức vị không phải tướng gia giúp bọn hắn ăn bài, liền dựa bọn họ một bậc một bậc lên trước, chờ đến ngày tháng năm nào đi thôi, kia còn cũng không nhất định có thể chờ đến đâu. Cho nên nói chúng ta làm người không thể vong bản, thái tử đang cơ đối chúng ta đại gia ai đều có chỗ lợi, nếu là đổi làm người khác thượng vị, liền tính chúng ta hôm nay không đồng ý việc này, về sau người kia có thể đối chúng ta thế nào, đại gia trong lòng đều rõ ràng. tướng ra, chúng ta mấy cái nguyện ý nghe từ tướng ra sai phái. Mấy người này liên tục đổ thêm dầu vào lửa, làm ở đây nhân tâm đều có dị động, liền tính không nghĩ chính là tình huống như vậy hạ cũng không chấp nhận được bọn họ cự tuyệt. Hảo! Không hổ là ta tạo người nào đó nhìn chúng, hành, nếu mọi người đều đồng ý, vậy đều thêm một chút tự đi, đuổi minh cái nếu là thái tử đăng cơ, chúng ta sẽ dựa theo cái này danh sách luận công hành hưởng Tao thưa tướng vẽ một cái đại đại bánh bai ở trước mặt mọi người, nói được ở đây nam nhân đều có chút nhiệt huyết sôi trào, về sau bọn họ nói không chừng cũng có thể trở thành khác phái vương ra, đây chính là bánh nhân thịt khổng lồ, ai cướp được, vậy có thể ấm cập con châu A. Từ khai quốc đến bây giờ còn không có nghe nói có cái nào khác họ nhân sĩ có thể lên làm vừng ra, kia về sau bọn họ chính là đầu một cái a như vậy Mỹ sự không cần thể hội chính là ngấm lại đều cảm thấy trong lòng Mỹ. Ở thôi bôi hoán trản trung tảo gia phụ tử đạt thành bọn họ tâm nguyện, một đoạn này cơm, bọn họ chính là muốn đem những cái đó còn ở giao động người kéo đến bọn họ một cái trên thuyền, có cái này danh sách nơi tay, xem ai về sau còn còn dám lắc lư không chừng. Mà giờ phút này nhị hoàng tử cùng hoàng thượng còn ở ngự thư phòng thương thảo kế tiếp vấn đề, báo, vừa lấy được tin tức, Đông Bắc đại quân đã thu phục mất đất, dạ bác những cái đó binh lính thương vong thảm trọng, người khác cũng đều làm bắt làm tù binh, cái này là chúng ta tin tức, phòng chừng mấy ngày nay cao tướng quân Tấu Trương liền sẽ đưa qua. Nhìn đến thủ hạ đưa tới tờ giấy, đừng nói là Âu Dương Dịch Minh, ngay cả Âu Dương Thắng Thiên đều tinh thần chấn động. Thật sự, ta nhìn xem. Lão hoàng đế gấp không chờ nổi lấy quá tờ giấy cẩn thận nhìn một bên, vừa nhìn vừa vô an tưởng dương quá lợi hại. Lạc ra hai cái nhi tử cùng Trần Nguyệt Nhi cùng với cao tướng quân liên thủ diện địch nhân, không hổ là Kim Long Quốc Trung Lương A, có bọn họ ở, chúng ta còn sợ cái gì? Âu Dương Dịch Minh tiếp nhận tờ giấy nhìn thoáng qua, nhìn nhìn lại hưng phấn trên mặt đất đi qua đi lại phụ thân, trên mặt không khỏi nổi lên ý cười, đây là hắn gần nhất thu được vui vẻ nhất một tin tức. Phu Hoàng, Đông Bắc Đại doanh người lưu một bộ phận đóng giữ, dư lại một bộ phận điều hướng phía Nam, chỉ cần đem sở quốc quân đội đánh bại, đồ lan bên kia liền không phải cái gì vấn đề. Lời nói còn chưa nói xong đâu, ngoài cửa thủ vệ gõ cửa tiến vào hoàng thượng, cái này là Tây Bắc kịch liệt đưa tới tin. Hoàng thượng nhìn đến này cái gọi là kịch liệt tin, không khỏi tức giận trong lòng cái này xuất sinh, lúc này mới đi Tây Bắc mấy ngày à, liền muốn trở về, bên kia chiến sự còn chưa bình đâu, hắn đây là muốn làm gì, một chút yêu quốc yêu dân tâm tư đều không có, còn muốn chính mình hủy khuất. Hoán giận một hồi lúc sau, hoàng thượng quay đầu hỏi thị vệ tào ra hôm nay đều tới chút người nào. Thị vệ đem bọn họ điều tra tới tin tức nhất nhất bẩm báo, Âu Dương Dịch Minh híp mắt con mắt như suy tư gì gật gật đầu, chặt chẽ chú ý bọn họ hướng đi, có chuyện gì lập tức hội báo, phụ hoàng, lúc này thái tử muốn trở về, chỉ sợ sự tình sẽ không đơn giản như vậy, hiện tại kinh thành phòng thủ hư không, không thể xuất hiện bất luận cái gì vấn đề. Làm cao ra lão đại thủ Đông Bắc, lệnh cao tướng quân phụ tử hỏa tốc dẫn người hồi triệt, lạc ra bên kia nếu là khả năng tạm thời làm cho bọn họ chi viện phía Nam, Tây Bắc tạm thời trước phóng. phóng. Chờ chúng ta có tinh lực, quay đầu lại lại thu thập bọn họ. Đến nỗi thái tử, ngươi lão xem nên làm cái gì bây giờ. Âu Dương Thăng Thiên cười khổ một tiếng hắn tưởng trở về ngươi cho rằng có cái gì sự tình tốt, kia còn không phải ăn không hết đau khổ. Mặt khác ta cảm thấy tạo ra cùng hoàng hậu kia đầu cũng công không thể không, chỉ sợ là xem ngươi hiện tại động tác có chút lớn, bọn họ trong lòng có cái gì ý tưởng. Nói tới đây, Âu Dương Thăng Thiên cũng sốt ruột, đại ca ngươi tạm thời không thể trở về, ta phải làm người xem trong hắn. Nếu dám ở lúc này vụng trộm trở về Đó chính là cái lời thánh chỉ 334 hậu cung sẽ ra chuyện 334 Âu Dương dịch minh do dự một chút Vẫn là điểm một chút tạo ra nếu ngày mai Có người liên danh khải tấu Làm Thái tử trở về giúp ngươi xử lý chiều chính Hơn nữa lý do thực đầy đủ Ngươi lão nên làm cái gì bây giờ Hơn nữa theo ta biết Tạo ra cũng không chỉ là muốn cho Thái tử trở về Đơn giản như vậy, chỉ sợ Âu Dương thắng thiên vững mày Như suy tư gì hỏi ý của ngươi là nói bọn họ có phản tâm. Âu Dương Dịch Minh gật gật đầu có lẽ Thái tử còn không có cái kêu ý tứ, nhưng là Tào gia ta cũng không dám bảo đảm. Lần này liền hướng hắn kêu tới những người đó, các trong tay đều nắm quyền cao, kinh đô và vùng lần cận bộ đội cũng không phải như vậy bảo đảm. Tàu gia chỉ sợ đã sớm bắt tay rồi đã đi đâu. Người láo trước cân nhắc, ta phải chạy nhanh làm cao tướng quân trở về. Viết hảo tin làm chính mình tâm phúc chạy nhanh cùng cao trung đường liên hệ. Ma Âu Dương Thắng Thiên có chút phát sầu qua lại đi dạo bước chân. Nếu không hạ lệnh kê biên tài sản tạo ra, dù sao mấy năm nay nhà bọn họ chuyện xấu không thiếu làm. Âu Dương Dịch Minh lắc đầu, không phải thực tán đồng phụ hoàng, ngươi kê biên tài sản tạo ra, kia hoàng hậu đâu? Ngươi nên như thế nào đối đãi? Thái tử đâu? Ngươi lại xử lý như thế nào hắn? Này kế tiếp sự tình thật sự là quá nhiều, còn có tào bang, một khi động tào gia sở hữu vận chuyển đều sẽ chết. Trần Nguyệt bên kia còn không có cường đại đến có thể đi thay thế tào bang. Những việc này chúng ta không thể không suy xét, hiện tại chiến tranh còn không có kết thúc đâu, trước mắt còn không phải động tàu ra thời điểm. Âu Dương Thăng Thiên giờ phút này đống nhiên có một loại không tốt lắm ý tưởng, một khi tàu ra thật sự tạo phản, bọn họ ra hai cái căn bản là không nhiều lắm năng lực đi đối kháng, trừ phi cao trung đường người này có thể kịp thời đổi tới. Chỉ chỉ phía sau kia khối chính đại quang minh bảng hiệu nói nhớ kỹ, một người nếu muốn ở cái này vị trí thượng làm ổn, chính đại quang minh không thể ném, ngươi phụ hoàng ta liền không có làm hảo ngược lại thành những người khác giao nhỏ. Nói ra những lời này thời điểm, Âu Dương Thăng Thiên cảm xúc giống như thả lỏng không ít, trong lòng buồn bực cũng lập tức liền biến mất hầu như không còn. "Lão nhị, cái kia là lệnh phù, có thể điều động quân đội dùng, Đông Bắc, Tây Bắc cùng phía Nam Hoàng lão tướng quân biết thứ này, chỉ có lấy ra cái này liền có thể hiệu lệnh quân đội, ngươi thu hảo, đến nỗi ảnh vệ trong chốc lát ta làm cho bọn họ đầu tới gặp ngươi, về sau bọn họ về ngươi tới điều khiển." Lão hoàng thượng ngón tay không ngừng gõ mặt bàn. Giống như ở tự hỏi cái gì vấn đề, trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể hạ quyết tâm. Âu Dương Dịch Minh lại không nghĩ nhận lấy thứ này phụ hoàng, mấy thứ này vẫn là ngươi láo thu đi, ta cầm cũng không có gì dùng, có ngươi láo ở, ai còn không dám nghe ngươi nói à, có ngươi ở, ta cùng lao tam ít nhất có thể đường đường chính chính tồn tại. Lao hoàng đế thở dài một hơi này trong cung ngươi cho là cái an toàn địa phương. Không nói cái khác, liền nói các ngươi huynh đệ mấy cái, kỳ thật thái tử cũng không phải trưởng tử, hừ. Trước kia còn có vài cái đâu, các ngươi các ca ca cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, dù sao đều không thể hiểu được đã chết, đều còn không có lớn lên đâu. Hoàng hậu người này à, ta không nói cũng thế, chính ngươi trong lòng minh bạch liền hảo, nhiều năm như vậy ta không nói, đó là bởi vì tạo gia đã đã thế, cho nên ta cũng không muốn cho nàng hảo, có thái tử lúc sau, nàng rốt cuộc sinh không không được hải tử. Nếu có thể, chỉ cần thái tử không phạm vào nên chém đầu tội danh, tận lực bảo hắn một cái mệnh đi, đều là ta hải tử. Tuy rằng làm không được mỗi một cái đều có thể công bằng đối đãi, chính là trung quy lưu Trĩ Âu Dương gia huyết, cha không nghĩ cho các ngươi trên lưng sát huynh tội danh. Cũng không biết là làm sao vậy, lão hoàng đế lần đầu đối nhi tử rộng mở chính mình nội tâm, nhiều năm như vậy, thật nhiều lời nói thật nhiều sự tình hắn đối bất luận kẻ nào cũng chưa nhắc tới quá, chính là hôm nay buổi tối hắn liền có tưởng nói xúc động, hắn là lo lắng, một khi tạo ra sinh sự, hắn liền không, cái kia cơ hội, hai tử đều là hảo hài tử, đáng tiếc mặt sau người không tốt lăng là đem hảo hảo hài tử cấp dạy dỗ trợn. Mà con thứ hai cùng con thứ ba, liền bởi vì không có mẫu thân, hắn cái này phụ thân cũng chú ý không bao nhiêu, ngược lại là nhất có tiền đồ. Không thể không nói đôi khi nghịch cảnh cũng có thể sáng tạo nhân tài, dù sao Âu Dương thắng thiên giờ phút này là như vậy cảm thấy. Âu Dương dịch minh luôn mãi chối tử, phụ hoàng, người lão này thân thể còn hảo hảo, làm gì sớm như vậy liền tưởng đem thứ này cho ta, a, lưu tại ngươi nơi đó chẳng phải là càng an toàn. Lão hoàng đế thấy Nhi tử chối tử, vẻ mặt vẻ giận đem đồ vật ném đến Nhi tử trong lòng ngực làm ngươi cầm ngươi liền cầm. Ngươi cho rằng cha ngươi ta làm quyết định này liền dễ dàng như vậy à, tiểu tử ngươi nhưng đừng không biết điều, một khi ta hối hận, này hậu quả đã có thể nghiêm trọng. Âu Dương Dịch Minh thở dài phụ hoàng, Nhi thần kỳ thật không lòng tham, chỉ cần ngươi láo hảo hảo tồn tại so cái gì đều cường, đến nỗi ai ngồi vị trí này, ta cũng không có gì ý kiến, chỉ cần có thể cho chúng ta một cái đường sống liền hảo. Cho dù là giống kia mấy cái vương gia là được. Âu Dương Thăng Thiên vô vô nhi tử bà vai, biểu tình có chút phức tạp, tiểu tử đốc, sinh ở hoàng gia kia vốn dĩ chính là một kiện tàn khốc sự tình. Nếu thời gian có thể lùi lại, ngươi đương ngươi này đó vương gia thúc thúc bá bá không nghĩ vị trí này. Chỉ là không có cơ hội này mà thôi, về sau ngươi cái này ý tưởng nhưng trăm triệu không thể có, này làm đế vương nên ngạnh hạ tâm thời điểm ngươi đến cũng đủ tàn nhẫn. Bất quá may mắn lúc trước ngươi này đó thúc thúc bá bá còn không có làm quá phận cho nên ta cũng liền không có động bọn họ, hiện tại ngẫm lại, vẫn là chính mình thân huynh đệ hảo A, thật nói quốc gia gặp nạn thời điểm, bọn họ là thật sự ra mặt giúp đỡ giải quyết. Nhưng không giống tào gia, bên ngoài thượng đối chúng ta cung cung kính kính, chính là sau lưng liền cho người hai âm. Có một số việc ngươi trước chậm giải học, phù hoàng nếu có thể sống lại trường một ít, liền ở một bên giúp đỡ chỉ điểm một chút, lại nói tiếp, nhất thích hợp ngồi vị trí này vẫn là ngươi, nhưng cái đó tuổi còn nhỏ, một chốc một lát cũng nhìn không ra tới cái gì. Cộng thêm thượng bọn họ nhà ngoại cũng không có gì thế lực lớn, trên cơ bản đều là xem tạo ra ánh mắt, vàng không, ngươi cho rằng tàu hoàng hậu có thể đem này đó nữ nhân trị đến dễ bảo. Âu Dương Dịch Minh khó được có thể nghe được hoàng thượng nói nhiều như vậy, luôn có một loại không tốt lắm cảm giác, sớm như vậy liền bắt đầu công đạo về sau sự tình, tổng làm người cảm giác trong lòng có chút không quá thoải mái. Chính là ngắm lại tào ra bên kia hắn đã phái người chú ý, đến nỗi nội quỷ tuy rằng chứng cư không đầy đủ chính là liền hoài nghi người đều trông giữ lên, hẳn là sẽ không có cái gì đại sự. Có lẽ là hắn đa tâm, như thế nào cảm giác nơi này phải có sự tình gì phát sinh đâu? Chính là hắn một chút manh mối đều không có. ở lão phụ thân tha thiết ánh mắt hạ, Âu Dương dịch mình không thể không bại hạ trận tới hành. Ta thế ngươi bảo quản, chờ về sau sở hữu sự tình đều hiểu rõ ta trả lại cho ngươi. thứ này ta cầm cũng không phải như vậy hồi sự, không có lý do chính đáng. hơn nữa hắn này thân phận cũng xấu hổ, một khi có chuyện gì. Hắn chính là cả người mọc đầy miệng cũng nói không rõ. Lao hoàng đế vô vô nhi tử cánh tay điên tâm cầm, người phụ hoàng ta lại hồ đồ, tóm lại sẽ không hại chính mình nhi tử. Bất quá sáng sớm hôm sau hâu dương dịch minh mới vừa tiến cung, liền nghe được một cái làm người nháo tâm sự, trong cung có không ít người đều trúng độc, không chỉ có như thế, ngay cả những cái đó hoài nghi đối tượng cũng đều trúng độc, toàn bộ hoàng cung có hơn phân nửa người đều xuất hiện loại tình huống này, trên cơ bản đều là hậu cung thái giám cung nữ cùng phi tử Sao có thể? Đừng nói là Âu Dương Dịch Minh không tin, ngay cả Âu Dương Thắng Thiên cũng là như thế, những cái đó tiểu hài tử cũng không tránh được. Thị vệ gật gật đầu là, hiện tại Thái Y Đi đang ở cấp các quý nhân nhìn bệnh đâu, cái kia sân người chúng ta hiện tại không dám dễ dàng làm người tiến vào, cho nên đến lại đây xin chỉ thị một chút, đến nơi chúng độc nguyên nhân, chúng ta đang ở cha. Kia mấy cái hoài nghi đối tượng cũng chúng độc, Âu Dương Dịch Minh này trong lòng cảm giác có chút không quá thoải mái, đây là muốn chó cùng rất dậu vẫn là thế nào. Âu Dương Dịch Minh ngón tay gõ mặt bàn, chính là đại não cũng ở cao tốc vận chuyển ân, làm chúng ta đại phu đi vào xem, ta tin tưởng hắn hẳn là có năng lực này, cho ta tra một chút, cái này độc lạ như thế nào hạ, vì cái gì sẽ lan đến lớn như vậy, vì cái gì còn có một ít người sẽ không có việc gì. Bên kia các ngươi cho ta nhìn chằm chằm khẩn, một người đều không thể thả ra đi cũng không cho bỏ vào tới, khiến cho chúng ta chính mình người đi vào, không phối hợp trị liệu, khiến cho các nàng chờ chết đi, liền thái độ này. Âu Dương Thắng Thiên có chút sốt ruột, chờ nhi tử phân phó xong rồi, lúc này mới đem trong lòng nghi ngờ nói ra như thế nào cố tình liền đuổi ở ngay lúc này, khẳng định nơi này có cái gì âm mưu, Lão nhị, ngươi trước tiên ở nơi này xử lý sự tình, ta qua đi nhìn xem, ngươi đệ đệ muội muội bọn họ có không ít chúng độc, ta phải qua đi nhìn xem. Tóm lại là chính mình nữ nhân cùng hài tử, Âu Dương Thắng Thiên liền tính là quý vì hoàng thượng, chính là đề cập đến chính mình cốt nhục vấn đề, hắn vẫn là hoàng thần. Xem phụ hoàng vội vã đến hậu cung đi thăm, Âu Dương Dịch Minh cũng không thể làm ngồi, cho nên làm thủ hạ đẩy cũng theo qua đi. Biên đi hắn còn biên cân nhắc việc này, lại nói tiếp việc này thật sự là quá kỳ quái, lẽ ra hậu cung phòng thủ nghiêm mật, sao có thể sẽ xuất hiện phạm vi lớn chúng độc sự kiện, là cái kia phía sau màn độc thủ làm vẫn là Tào gia. Hiện tại hắn có chút không có manh mối, nếu là Tào gia, bọn họ muốn làm cái gì? Hậu cung bên này trừ bỏ nữ nhân chính là thái giám, những người này mục đích là cái gì? Lại là như thế nào tránh thoát này đó hộ vệ thần bất giác làm người chúng độc. Âu Dương một mình trong lòng có quá nhiều nghi vấn, chính là trong khoảng thời gian ngắn hắn căn bản là không có gì ý nghĩ, chỉ có thể một chút dẫn người đi tìm manh mối. Này đó nữ nhân cùng hài tử tự nhiên có phụ hoàng đi ăn ủi các nàng muốn gặp đến chỉ sợ cũng không phải hắn người như vậy. Cha thế nào, đơn giản này độc là từ trong miệng vào nhà hoặc là hút vào. Nếu là hút vào, chỉ sợ này toàn bộ hậu cung đều không thể may mắn thoát khỏi, đó chính là ăn vào đi. Rốt cuộc là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề? Hồi chủ tử, chúng ta tra xét một chút, bọn họ đều là hôm nay buổi sáng ăn cơm xong mới xuất hiện như vậy bệnh trạng, đồ ăn hoặc là là phòng bếp lớn làm, hoặc là chính là chính mình phòng bếp nhỏ làm. Chính là mặc kệ là phòng bếp lớn vẫn là phòng bếp nhỏ giống nhau đều trúng độc. Sau lại chúng ta tra xét một chút này trong cung mấy chỗ giếng nước, phòng bếp lớn bên kia giếng nước còn có mặt khác hai nơi đều làm người đầu độc, xem giếng người một chút dị thường cũng chưa phát hiện. Âu Dương Dịch Minh phía sau người cười khổ một tiếng này có thể phát hiện cái gì, nắp giếng đắp lên, liền tính ở bên trong đầu độc cũng nhìn không ra tới cái gì. Chủ tử, nếu những người này có thể kịp thời phát hiện, còn chưa có chết người, ta cảm thấy nơi này có kỳ quạc, sao cảm giác bọn họ mục đích không ở này mặt trên đâu. Đều là chính mình thân tín, Âu Dương Dịch Minh vừa đi vừa cùng đại gia thảo luận lên, kỳ thật hắn cũng cảm thấy việc này có chút vượt quá lẽ thường, đầu độc, vẫn là tảng lớn, không ở với giết người kia đối phương muốn làm gì? Chẳng lẽ trong tiểu viện người chịu đựng không được? Cái này là Âu Dương Dịch Minh duy nhất có thể giải thích ra tới đồ vật, chính là, nơi đó có rất nhiều thị vệ thủ, hẳn là ra không được à, lại nói, một khi an bài chúng ta người đi vào cho các nàng trị liệu, kia này hết thể đều chẳng phải là hưởng phí công phu sao. Việc này đại gia cũng đều không thể nào giải thích, hơn nữa đêm qua cũng không phát hiện trong cung tiến vào người khác, đây cũng là bọn họ sở không rõ địa phương. Cũng may những cái đó chúng độc người không phải mỗi người đều nghiêm trọng, cũng liền phong bếp lớn bên kia giếng nước bị người hạ liêu tương đối nhiều, đến nỗi những cái đó phi tử cùng quý nhân tương đối tới nói muốn nhẹ đến nhiều. Âu Dương Dịch Minh tự mình đi nhìn kia tam mắt giếng nước khá vậy không phát hiện cái gì dấu vết để lại ra tới, việc này cha rõ rốt cuộc, phùng là có người làm, khẳng định sẽ có manh mối. Vừa dứt lời, Tổng quản Thái dám vội vàng đuổi lại đây, hậu cung sáng sớm tinh mơ xuất hiện chuyện như vậy. Tuy là hắn như vậy gặp qua sóng to gió lớn người đều mệt mỏi ứng đối. Điện hạ, ngươi xem này hậu cung lập tức xuất hiện nhiều người như vậy chúng độc, người này tay cũng dùng bất quá tới a, ta đi tìm hoàng hậu đương đương, nàng cũng không có càng tốt chú ý, làm nô tài tìm ngươi thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không nghĩ cách tìm những người này lại đây, ngươi xem này trong cung nhiều như vậy quý nhân cùng đương đương, cái nào chúng ta đều đắc tội không nổi. Cái này hậu dương dịch minh hỗn độn ý nghĩ cuối cùng là tìm được phương hướng rồi. Hạ độc tác dụng nguyên lai like là ở chỗ này, cảm tình đối phương là thật sự đem hậu cung trở thành dân gian chợ bán thức ăn không thành. Hắn nơi nào có thể làm đối phương thực hiện được, mặc kệ là trêu người tiến vào, vẫn là khác mục đích, hắn này một quan khẳng định là quá không được. Tạm thời trong cung tình huống không rõ, nhân thủ dùng bất quá tới ta cũng có thể lý giải, bất quá, mặc dù là như vậy cũng không thể tùy tiện trêu người tiến vào, liền tính là chiêu cung nữ cùng thái giám, tạm thời cũng là vô pháp làm được, này đó cũng đều là tạm thời khó khăn. Ta nghe nói Thái y đi hả đều qua đi trần trị, cũng không phải cái gì trị không hết độc, khó khăn đâu cũng liền mấy ngày nay sự tình, bọn người hảo, người này tay tự nhiên là có thể truyền thai. Tam công công, ngươi là lão nhân, nói vậy ngươi có thể nghĩ ra một biện pháp tốt tới ứng đối trước mắt loại tình huống này, việc này ta liền giao cho ngươi tới làm, ta đi xem ta phụ hoàng đi. Bởi vì hoàng hậu cùng quý phi bọn họ đủ phần cấp, cho nên cùng hoàng thượng ăn đều là ngự thiện phòng đồ ăn, thủy cũng là có chuyên gia trông giữ. Liền tính là muốn động thủ chân, phỏng trừng đều không quá khả năng. Tam công công tuy rằng khó xử, chính là trước mắt vị này nói không trừng về sau chính là kế thừa đại thống người, hắn cũng không thể dễ dàng đắc tội. Hành, kia nô tài liền suy nghĩ nghĩ cách, điện hạ đi thong thả. Âu dương dịch minh bọn họ chuyển qua chỗ ngoặt, hắn đột nhiên làm người ngừng lại, cái kia tam công công ta nhớ rõ hình như là cùng tạo ra quan hệ không tồi đi. Thủ hạ người gật gật đầu lúc trước vẫn là hoàng hậu đề nghị làm hắn thống lĩnh hậu cung thái giám cùng cung nữ, chủ tử. Muốn hay không dám thị hắn. Âu Dương Dịch Minh gật gật đầu mặt vô biểu tình nói xem trọng, đặc biệt là hắn thủ hạ những cái đó thái giám, lần này sự hiện tại còn vô pháp phán đoán là nào một phương làm, chúng ta đi xem kia sơn. Kia năm cái hiểm nghi người trước mắt cũng đều trúng độc, chờ Âu Dương bọn họ chạy tới nơi thời điểm, đại phu cũng vừa vừa lại đây, Âu Dương Dịch Minh làm hắn chạy nhanh quá khứ nhìn bệnh, hắn tặc hỏi dám thị cái này sơn người. Đều ngã xuống, hơn nữa đồ ăn cùng thủy ngân cùng vốn là thử không ra. Cũng không biết đối phương này độc là như thế nào làm cho, chỉ có thể chờ đại phu. 335 mục đích 335 Âu Dương Dịch Minh cũng không nóng nảy, liền chờ ở bên ngoài. Bất quá đại phu thật đúng là không làm hắn thất vọng trong nước độc ta xem qua, không có gì trở ngại. ăn chút giải độc hoàn liền dùng tốt, này độc cũng không trông tưởng tượng như vậy lợi hại. Cũng không biết cái này độc người đến tuột cùng là nghĩ như thế nào. ăn mấy ngày dược liền không có việc gì sự bọn họ còn phải làm. Bất quá nơi này giống như lại bị hạ ba đầu. Cho nên liền tính độc giải, hai ngày này cũng sẽ thượng thổ hạ tạ cả. Người không sức lực, biết này độc không lợi hại, Âu Dương Dịch Minh cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, bằng không nhiều người như vậy đâu, đều đã chết, chứ không nói này chuyển ra đi dễ nghe không dễ nghe, liền nói nơi này phía sau màn độc thủ còn không có bắt được đâu, hắn cũng không thể làm đối phương liền dễ dàng như vậy đã chết, hắn còn phải cấp lạc ra một công đạo đâu. Hành, phái mấy cái huấn luyện tốt nữ lại đây trước chiếu cố các nàng, Có một chút chính là không thể làm bất luận kẻ nào đi vào, hai ngày này ngươi liền thủ tại chỗ này, có cái gì yêu cầu cùng chúng ta người một nhà công đạo một tiếng liền hảo. An bài thỏa này hết thảy, hắn mới đến các sân đi nhìn thoáng qua, mặc kệ nói như thế nào đều là hắn phụ hoàng nữ nhân, những cái đó hải tử tốt xấu cũng coi như là hắn đệ đệ muội muội, mặc kệ có hay không cảm tình, này chuyện nên làm hắn là sẽ không mang thai mang tiếng. Xem nhi tử lại đây, Âu Dương Thăng Thiên hỏi một chút hung thủ bắt được không? Còn không có điều tra ra. Bất quá ta đã hạ lệnh làm người chuyên môn tra chuyện này, trông coi giếng nước người khẳng định chạy thoát không được hiểm nghi, rốt cuộc chìa khóa là ở bọn họ trong tay đâu, hiện tại đã phái người đi qua. Vừa dứt lời, thủ hạ của hắn vội vã đuổi lại đây, xem hoàng thượng cũng ở, do dự một chút, bất quá vẫn là bẩm báo mới nhất tin tức. Cái gì? Trường quản dự phòng chìa khóa thái giám mất tích? Đây là chuyện khi nào? Đêm qua, vẫn là hôm nay buổi sáng. Đêm qua hắn nói muốn thượng nhà xí liền vẫn luôn không trở về. Đại gia cũng đều không để ý, thẳng đến trời đã sáng mới phát hiện thiếu như vậy một người, ổ chăn đều là đêm qua rời đi thời điểm bộ dáng. đại gia buổi sáng tìm một vòng, còn tưởng rằng hắn đi làm chuyện khác, cho nên cũng liền không cảm thấy có cái gì, thẳng đến giếng nước xảy ra vấn đề, mới phát hiện người này là hoàn toàn mất tích, căn bản là tìm không thấy. Chúng ta cũng phải người đi tra xét, trước mắt còn không có phát hiện thi thể gì đó. Âu Dương thăng thiên khẩu khí này nghẹn đến mức đều thiếu chút nữa thành màu gan heo hắn vẫn là đường đường một quốc gia hoàng đế đâu, hắn hậu viện nói ra sự liền có chuyện, xong rồi còn tìm không đến hung thủ, ngươi nói chuyện này nếu là chuyển ra đi, hắn cái này hoàng thượng thanh danh còn muốn hay không. nghiến răng nghiến lợi nói cho ta tìm đảo ba thước đất cũng muốn đem người này cho ta tìm ra, như vậy nhiều hoàng tử công chúa đâu, cái nào đều có thể muốn hắn này mạng nhỏ, cho dù chết ta cũng muốn hắn thi thể. Âu Dương Dịch Minh cũng biết nhà mình lao phụ thân đây là khí, cũng là, việc này gác ai trên người ai đều không dễ chịu, Đặc biệt là nhiều người như vậy đâu, liền hoàng tử hoàng nữ đều đã chịu liên lụy, đừng nói này đó phi tử nương nương, nào một nhà mặt sau đều chiếm một cổ tử thế lực, nếu là lộng khó mà nói không chừng sẽ khởi phản tác dụng. Là, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, đi xuống làm việc đi. Hoàng hậu ở một bên không phải không có lo lắng nói hoàng thượng, này hậu cung đổ hơn phân nửa người, này chủ tử hạ nhân cũng không có người chiếu cố, tổng không làm cho đại gia hỏa tập trung đến cùng nhau chiếu cố đi. Âu Dương thắng ngày mới tưởng há mồm, lại bị Âu Dương dịch mình nói cấp ngăn cản mẫu hậu, còn đừng nói ngươi chủ ý này thật không sai, bên ngoài tình huống cũng không tốt lắm, ngươi lão cũng rõ ràng, hiện tại muốn tìm cung nữ cùng thái giám tiến vào cũng không phải một câu hai câu lời nói sự. Lại nói này hậu cung kia chính là hoàng cung trong địa, chúng ta cũng không thể tùy tiện liền tìm cá nhân vào đi, vạn Và nhất lại ra cái chuyện khác, ngươi nói chúng ta nên làm cái gì bây giờ, không bằng liền dựa theo mẫu hậu vừa rồi đề nghị làm đi. Đại gia hỏa đều khắc phục khắc phục, trước mắt cũng chỉ có biện pháp này nhất không tồi. Mẫu hậu là hậu cung đứng đầu, việc này ngươi láo tới làm phụ hoàng liền không có nỗi lo về sau. Hoàng hậu này khi a, trực tiếp liền tráng âu dương dịch minh liếc mắt một cái nhị hoàng tử, lời này hảo thuyết không dễ nghe à, ngươi nói làm này phi tử đều tập trung đến cùng nhau, ngươi nói giống cái gì nha, giống như chúng ta kim long quốc không quy củ dường như, cái này người không hạ nhân bộ dáng, chủ tử không chủ tử lễ nghi, hoàng thượng, ngươi nói đi này nếu là truyền ra đi, còn tưởng rằng chúng ta hậu cung nơi này hình như là lẩu thập cẩm dường như hoàng hậu cũng thật đủ không khách khí, một câu thiếu chút nữa đem hoàng đế trong lòng kia sợi tà hỏa lại cấp cùng lên, nói cái gì, cái gì lẩu thập cẩm, ngươi đường chấm là cái gì? hoàng hậu vừa thấy hoàng thượng sắc mặt thay đổi, trong lòng dùng mình chạy nhanh quỳ xuống hoàng thượng bất giận, là thần thiếp nói không lựa lời, hoàng thượng hừ lạnh một tiếng, xem nhi tử hướng hắn chớp chớp mắt, sau đó lại gật gật đầu, hừ lạnh một tiếng hoàng hậu. Ngươi là hậu cung đứng đầu, mẫu nghi thiên hạ, ngươi mỗi tiếng nói cử động về sau cần phải để ý, nói cách khác như thế nào làm thiên hạ gương tốt. Được rồi, đứng lên đi, phía dưới sự tình ngươi tới an bài đi, chủ đến cùng nhau cũng không phải chưa từng có, lúc trước tuyển tú thời điểm không cũng đều như vậy chủ quá sao, như thế nào đương chấm nữ nhân liền chịu đựng không được như vậy ủy khuất không thành. Hoàng hậu này trong lòng cho dù có lại nhiều bất mãn, chính là cũng không thể ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện ra ngoài. Từ khi làm cái này tiểu tể tử giúp đỡ xử lý triều chính lúc sau, các nàng hai mẹ con cái địa vị kịch liệt giảm xuống, liền tào ra đều đi theo chịu liên lụy, hiện tại còn không phải thời điểm, trong lòng luôn mãi nhắc nhở chính mình muốn nhẫn mại. Là, thân thiếp minh bạch, chờ hoàng hậu người đều đi rồi lúc sau, hoàng thượng lúc này mới quay đầu hỏi nhi tử đến tuột cùng là có ý tứ gì. Hoàng hậu cùng tam công công nói đều là một cái ý tứ, đó chính là muốn tuyển người tiến vào, ta hỏi nghi nơi này có cái gì âm mưu Vấn đề là cái này độc liền hạ độc đi, này trong nước còn có ba đầu, ta hoài nghi nơi này còn có khác người, bằng không hạ như vậy nhiều làm gì, một cái độc là được, vấn đề là còn không phải muốn mạng người độc, nơi này ý tứ đã có thể ý vị sâu xa. Hoàng thượng không nốc, Âu Dương Dịch Minh như vậy nhắc tới điểm, hắn tự nhiên là có thể suy nghĩ cẩn thận này trong đó mấu chốt. Mặt âm trầm hỏi đây là tạo ra phải có động tác. Âu Dương Dịch Minh do dự một chút trước mắt còn không dám phán định, nhưng là cũng không phải không có khả năng, Phu hoàng. Vẫn là làm tam bá cùng lục thuốc hỗ trợ tăng mạnh bên này cảnh giới, ta này trong lòng vẫn luôn không quá kiên định. Âu Dương Thắng Thiên đương nhiên minh bạch nhi tử nói chính là có ý tứ gì, hành, trong chốc lát ta khiến cho bọn họ lại đây thương lượng một chút, người bắt thúc trước mắt còn đóng giữ thành biên, người của hắn liền tạm thời đừng điều động, chỉ cần ngao đến cao tướng quân trở về, cho dù có người dám tạo phản, phỏng trừng cũng đến ước lượng ước lượng. Hai cha con cái chính thương lượng đối sách, mà kia đầu đóng lại năm cái hiểm nghi người sân nào đó phòng Chủ tớ hai cái người giờ phút này đều có chút ảo não. Chủ tử, ta đoán hẳn là còn có người so với chúng ta sớm xuống tay, bằng không vô pháp giải thích này độc dược như thế nào sẽ co ba đầu. Chúng ta căn bản là không lộng cái kia đồ vật. bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ, này nên tới người cũng tới không được. Nữ nhân thở dài, mấy ngày này nàng vẫn luôn đều không thuận lợi, giống như từ khi lạc ra cái kia tiểu tể tử đã trở lại lúc sau, nàng liền vẫn luôn xui xẻo. Nguyên bản muốn mượn độc làm chính mình người lại đây liên hệ một chút, lại vô dụng, liền tính là khác thái y hề tới, nàng cũng có biện pháp đem tin tức truyền lại đi ra ngoài. Chính là trăm triệu không nghĩ tới cái này âu dương dịch minh thế nhưng không cần thái y viện những cái đó đại phu, ngược lại từ ngoài cùng trực tiếp mang cá nhân lại đây, nàng không phải chưa thử qua, chính là người này cảnh giác tâm hảo giống rất mạnh, vì tránh cho lộ ra dấu vết, chủ tớ hai người chỉ có thể từ bỏ lúc ban đầu tính toán. Từ từ đi. Nói không chừng sẽ có người chủ động liên hệ chúng ta đâu, ai, này bên ngoài thủ đến cùng cái thùng gỗ dường như, căn bản là vô pháp tiến vào, bồ câu cũng không thể dùng, có chuyện cũng không thể truyền lại đi ra ngoài, thật là sầu chết người, sự tình như thế nào sẽ đi bước một biến thành như vậy đâu. Trước kia tuy rằng làm việc thật cẩn thận mà, chính là cũng trước nay không giống hiện tại như vậy khôn quẫn, thế nhưng bị người cấp cầm tù đến nơi đây tới, nói dễ nghe là giúp các nàng rửa sạch hiểm nghi, nói không dễ nghe, đó chính là đem các nàng cấp trở thành tù phạm. Tiểu nha đầu tiếp tục thở dài này hoàng thượng cũng không thế nào lại đây, muốn gặp một mặt cũng khó, chủ tử, chúng ta không thể vẫn luôn như vậy à, vạn nhất nào một ngày thật sự tra được trên đầu chúng ta, chúng ta chẳng phải là ngồi chờ nhân ra tới bắt chúng ta không thành. Nữ nhân thất thần nhìn lều đỉnh đang ở kết vòng con nện, từ từ thở dài tiểu điệp, ngươi ngày hôm qua bôi trên bọn họ thùng nước thượng dược hẳn là không có người nhìn đến đi. Tiểu điệp hồi ước một chút, thực khẳng định lắc đầu hẳn là không có, ta lúc ấy làm được thực bí ẩn. Liền tính chung quanh những cái đó ám vệ phòng trừng đều phát hiện không được. Chủ tử, nếu không chúng ta trốn đi, lưu lại nơi này căn bản là không có tác dụng, còn không bằng đi ra ngoài đâu. Nữ nhân xua xua tay còn không đến thời điểm, ngươi chờ xem, quá mấy ngày liền hảo nên có việc, cùng chúng ta kém trước kém sâu động thủ, chỉ sợ khẳng định là có mưu đồ. Hiện tại bên ngoài thế cục thực không xong, tuy rằng dạ bắt người bại, chính là sở quốc người còn vẫn như cũ cường thế, Kim Long Quốc liền tính chiếm nhân số ưu thế, chính là bọn họ thiếu lương thực. Ta phỏng chừng hiện tại mỗi ngày đều có không ít đói chết người, đặc biệt là đồ lan bên kia còn không có lui lại, nói không chừng bọn họ cũng đang đợi cơ hội đâu. Một khi sở quốc người cuốn lên kim Long quốc đại quân, chỉ sợ bọn họ cũng hảo nên xuống tay, chúng ta không nóng nảy, chờ đến lúc đó đang xem xem. Ai, ta chính là không cam lòng à, nỗ lực lâu như vậy, lạc ra người thế nhưng còn sống nhiều như vậy, ngươi nói ta mấy năm nay chẳng phải là bạch bạch trả giá. Tiểu điệp chịu đựng trên người bùn rủn cấp nữ nhân đổ ly trà nóng, chủ tử. Ngươi cũng không thể như vậy tưởng, ngươi đã rất lợi hại, ít nhất lạc ra đã không còn nữa phía trước vinh quang, kỳ thật ta cảm thấy lưu lại nơi này thật sự không có gì đại tác dụng, chúng ta đều trở thành người khác hoài nghi đối tượng, chúng ta liền tính là muốn động thủ chân đều không quá khả năng, muốn thực sự có cơ hội, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi, từ ngoài cung điều người cũng phương tiện một ít. Nữ nhân hiện tại có chút hối hận, lúc trước nàng như thế nào liền không nghĩ tới trước tiên cấp lạc ra giếng nước hạ độc đâu, như vậy cũng không cần nàng phí quá nhiều tinh lực hiện tại lạc ra người không có giết tuyệt, nàng chính mình cũng ở vào bại lộ nguy hiểm hoàn cảnh. Ân, mấy ngày này chúng ta tận lực đừng làm cho bọn họ bắt lấy nhược điểm, đến nỗi mặt khác về sau lại nói. Mà giờ phút này tạo ra được đến tin tức có chút phạm sầu cái này Âu Dương Dịch mình cũng thật đủ vững bận, cha, nếu không nghĩ cách đem hắn làm rất được, bằng không về sau chính là cái mối hoạ. Ta xem tiểu tử này ý định tưởng cùng thái tử tranh ngôi vị hoàng đế, ngươi nhìn xem trước kia kia đều là kẹp chặt cái đôi là người. Thoa ở nhà cũng không dám ra cửa, ngươi nhìn xem hiện tại hắn có bao nhiêu kiêu ngạo, liền hoàng hậu ý kiến hắn đều dám bắt bỏ. Hạ song lâm triều tào thừa tướng có chút mỏi mệt ngồi ở ghế trên, biên uống trà thủy biên nếu mày ngươi này tính tình cũng nên sửa sửa lại, đều bao lớn rồi, còn như vậy thiếu kiên nhẫn. Ngươi đi đem lão nhị lão tam lão tứ lão ngũ đều kêu lên tới, liền nói ta có việc muốn cùng bọn họ nói. Tàu ra này phụ tử vài người tránh ở trong thư phòng như đồ bí mật nửa ngày, sau đó từng người hành động. Xem tào ra mấy cái nhi tử vội vàng rời đi, giám thị tào ra người cũng ngay sau đó đem tin tức này hội báo cho Âu Dương Dịch Minh. hừ xem ra tào ra là thật sự nhẫn mại không được, phụ hoàng, ngươi láo thấy thế nào? Âu Dương thăng thiên hiện tại cũng không có gì ý kiến hay, hiện tại tào ra chỉ sợ đã đem chủ ý đánh tới cấm vệ quân bên kia. Âu Dương kiện hùng nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, như suy tư gì trả lời hoàng thượng, không bằng chúng ta ngồi chờ, cấm vệ quân bên kia tào ra tuy rằng có thấm vào bất quá cũng không phải mọi người đều là của bọn họ, mặt khác nếu tạo gia không tạo phản, ngươi nói về sau lấy cái gì tới trị tạo gia tội, hiện tại đúng là cơ hội. Âu Dương Thắng Thiên nhìn thoáng qua nhà mình tam ca sau đó lại nhìn nhìn như tử, Âu Dương dịch Minh nhưng thật ra cảm thấy Tam Vương gia nói cũng không phải không có lý. Phu Hoàng, hiện tại tình huống cư như vậy, chúng ta không có khả năng đem cấm vệ quân cấp điều khỏi, mặc dù là điều khỏi, muốn tạo phản để chỗ nào đều giống nhau, tuy rằng có chút mạo hiểm chính là chúng ta hiện tại không có biện pháp. Nếu cao tướng quân không kịp nói, vậy làm tám. Hoang thúc dẫn người lại đây giúp đỡ chiếu ứng một vài. Còn có một vấn đề, mặc dù tào gia có cái này tà tâm, chính là chưa chắc liền thật sự dám trắng trợn táo bạo làm như vậy. Rốt cuộc ba đường đại quân một khi hồi triệt, bọn họ đã có thể thành phản tặc, ta đoán bọn họ khẳng định là có khác ý tưởng, nhưng là ta hiện tại còn nghĩ không ra bọn họ dùng cái gì thủ đoạn. Lục vương ra gật gật đầu, một bộ như suy tư gì bộ dáng thư ca. Dịch Minh nói rất đúng. Hắn có cái kia lá gan, chính là lại khống chế không được sở hữu binh, ta cảm thấy chúng ta hẳn là bảo vệ tốt ba đường đại quân người nhà, một khi tạo ra lấy bọn họ người nhà tánh mạng tương áp chế, liền tính lại trung tâm, chính là không chịu nổi như vậy. Âu Dương Dịch Minh một phép đầu, bừng tỉnh đại ngộ, lục thúc, ta sao liền không nghĩ tới điểm này đâu, vẫn là ngươi lão cao, này bảo hộ nhà bọn họ người an toàn giao cho lục thúc tới xử lý đi, tam bá hậu cung bên này người cho ta xem trọng, đến nỗi nhân thủ, các ngươi tạm thời tưởng cái biện pháp. Ta này đầu lại điều phối một ít trong cung thị vệ qua đi, dù sao hiện tại nhân thủ khẩn trương, chưa giữ được bọn họ người nhà vì trước đi. Vừa dứt lời, thủ hạ người gõ cửa tiến vào báo, chủ tử, mới vừa được đến tin tức, Cao Lao tướng quân cùng Cao hạo Thiên đã ở trở lại kinh thành trên đường, phòng trừng cũng liền hai ngày này tả hữu lộ trình. Đừng nói là Âu Dương Dịch Minh, liền Âu Dương Thăng Thiên bọn họ ca mấy cái đều cảm thấy này tâm đột nhiên kiên định ai, vẫn là Cao Lao tướng quân Hảo A, muốn nói khởi trung thần. Phi người như vậy mặc chút nếu cao lão tướng quân dẫn người trở về, kia chúng ta nhưng dùng người liền nhiều, tuy rằng trên chiến trường có tổn thất, bất quá nói vậy hẳn là còn dư lại không ít. Lão nhị, chúng ta liền chờ cao lão tướng quân trở về một lần nữa làm một chút bố trí, đến nỗi tào gia còn phải tiếp tục nhìn chằm chằm, hoàng hậu kia đầu cũng không thể thả lỏng, tào gia dám như thế lớn mật, chỉ sợ nàng cũng thoát không được căn hệ. Vài người ở trong phòng thương lượng sự tình đâu, trong cung thủ vệ lại đây thông báo tin tức. Nói là tìm được rồi cái kia mất tích Thái Giám. Nga. Đã chết. Tự sát vẫn là hắn giết. 336 bực tức. 336. Hiện tại đại gia nhất quan tâm chính là cái này. Thái Giám hạ độc là chính hắn muốn làm như vậy vẫn là sau lưng có làm chủ. Hồi bệ hạ, hẳn là bị người cấp đánh hôn mê lúc sau ném tới trong hồ chết đuối. Biết được chân tướng, đại gia tâm tình tức khắc đều có chút không tốt lắm. Tuy rằng phía trước đã làm tốt tư tưởng chuẩn bị, chính là tại nội tâm chỗ sâu trong. Bọn họ đều hy vọng chính mình suy đoán là sai lầm, Tào gia không có phản tâm, chính là thái giám là bị mưu hại, kia phía sau màn độc thủ có thể nghĩ. Đó chính là nói có lẽ là Tào gia hạ độc có lẽ là nữ nhân kia hạ, có lẽ bọn họ một trước một sau hạ, bởi vì hàm đồ vật không quá giống nhau, bất quá ta có chút không quá minh bạch, nữ nhân này là như thế nào hạ độc, nàng chính là bị chúng ta xem kín mít. Việc này đều không cần người khác tới giải thích, tam hoàng gia trực tiếp liền cho hắn đáp án này còn dùng suy nghĩ à, người ra không được. Chính là này múc nước thùng cũng có thể bôi lên được A, nói cách khác vì cái gì đại gia chúng độc tình huống bất đồng, này liền hảo giải thích. Bất quá kia nữ nhân các ngươi lưu chứ còn làm cái gì dùng A, trực tiếp giết là được rồi, quản các nàng có phải hay không an uổng, giết xong hết mọi chuyện, đặt ở hậu cung sớm hay muộn cũng là cái tâm tư. Âu Dương Thắng Thiên thở dài giết cũng không giải quyết vấn đề, lúc trước ta nhưng thật ra đau to búa lớn đem lạc ra người cấp giết, ngươi nhìn xem hiện tại cục diện này, ai? hiện tại có thể thiếu hoa nguồn một cái là một cái, ngươi nói hậu cung một chút không có vài cái phi tử, đừng nói là các đại thần, phỏng chứng dân gian nước miếng đều có thể đem ta cấp chết đối. Lạc gia sự đã làm ta ngã một cái đại thế ngã, việc này thượng chúng ta cũng không nóng nảy, hồ ly sớm muộn gì có lộ ra cái đuôi kia một ngày, bằng không ta vô pháp cấp lạc ra người một công đạo. Âu Dương Thăng Thiên đều lên tiếng, người khác cũng không hảo lại khuyên, lục vương ra nhưng thật ra ra một cái biện pháp dịch minh. Ngươi không bằng không có việc gì lộng cái cái gì người bịt mặt đi quấy rối một chút, nhìn xem đối phương là cái gì phản ứng, dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, làm nàng phân không rõ đi ta, như vậy ai cũng liền lợi dụng không đến nàng, ngươi nói đi. Âu Dương Dịch Minh vươn ngón tay cái hướng lục vương ra khoa tay muối chân một chút đều nói một người kế đoàn hai người kế trường, lục thúc, ngươi biện pháp này hảo, trong chốc lát ta liền đi ăn bài. Bên này lưu kiến nghiệp cùng Nguyệt Nhi bọn họ trở lại kiến nghiệp huyện. Nguyệt Nhi về quê đi nhìn một chút lao thái thái còn có cha mẹ, lưu kiến nghiệp bọn họ lưu tại huyện thành trước tu chỉnh một chút, này một đường trở về đuổi, cao lao tướng quân tuổi cũng lớn, thật sự là có chút ăn không thiêu. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn này trong lòng vẫn là có chút không yên ổn, cũng không biết kinh thành bên kia đều như thế nào. Lưu kiến nghiệp mới đầu còn không cho là đúng đâu, còn có thể như thế nào, trước kia không cũng như vậy lại đây, hiện tại dạ bắt người đều bại, hoàng cung bên kia nói vậy áp lực sẽ nhẹ một ít. Lao tướng quân. Chúng ta ăn cơm trước, có rượu ngon hảo đồ ăn, ngươi a liền yên tâm đi. Cao lão tướng quân thở dài, nhìn đầy bàn phong phú đồ ăn, lại cảm khái một phen ngươi nói chúng ta này dọc theo đường đi nhìn đến đụng tới, cùng này kiến nghiệp huyện thật sự vô pháp so, ly kiến nghiệp huyện gần kia mấy cái huyện đều không tồi, ở cách xa đều không thể nhìn, ngươi nói đồng dạng là thiên thai, ngươi nhìn xem nhân ra nơi này, liền không có trên đường nhìn đến như vậy. Lưu Kiến Nghiệp ăn một cái đầu phong đầu, sau đó uống một ngụm rượu, hư một tiếng liền bọn họ còn cùng kiến nghiệp huyện so. Ai, không nghe Nguyệt Nhi lời nói nhưng còn không phải là thiệt thòi lớn. Lúc trước bên này dân chúng liền tin phục Nguyệt Nhi nói phải có nạn châu chấu, mọi người đều có điều chuẩn bị, cho nên lương thực cũng trước tiên thu hoạch, bằng không ngươi nghĩ sao, cộng thêm thượng bên này chi phủ cùng huyện lệnh đều không tồi, cho nên này dân chúng mới có thể an cư lạc nghiệp, nói cách khác, đều chạy nạn, phỏng chừng lúc này kinh thành đều hảo nên tệ không giới người. Lao tướng quân cảm thấy cũng là... Có Nguyệt Nhi đứa nhỏ này tại bên người đó chính là một cái phúc tinh, được lợi nhiều nhất chính là đứa nhỏ này bên người người. Rượu quá ba tuần đồ ăn quá ngũ vị, vừa định nghỉ ngơi, đầu gỗ còn có Lưu Kiến Nghiệp nhãn tuyến đồng thời lại đây cho hắn truyền tin, nhìn đến mặt trên nội dung cùng với đầu gỗ nói, Lưu Kiến Nghiệp có chút ngồi không xong. Vội vã đi tìm cao lão tướng quân thương lượng đối sách. Kia còn chờ cái gì, chạy nhanh xuất phát đi, kinh thành hiện tại so chúng ta tưởng tượng muốn hư không nhiều, chạy nhanh làm bác Huyên bọn họ ca hai cái cùng nhau. Nguyệt Nhi ngươi làm người tiện thể nhắn theo sau đuổi tới đi, mặc kệ sao nói, kinh thành mới là trọng trùng chi trọng, một khi để cho người khác sấn hư mà nhập, chúng ta phía trước nỗ lực đã có thể đều bổng phí, cũng không biết ta nhi tử biết việc này không. Lạc bác thần cái hai cái cùng Cao Hạo Thiên đang ở uống rượu đâu, này một đường mệt nhọc, thật vất vả trở lại đại bản doanh tới nghỉ ngơi, vừa lúc có thể sấn cơ hội này hảo hảo câu thông một chút, ai ngờ mới vừa nói xuất sắc địa phương, Cao Lão tướng quân cùng lưu kiến nghiệp đều lại đây. Gia gia. Các người hai cái như thế nào còn chưa ngủ à? Vốn dĩ cho rằng bọn họ ba người uống tiểu rượu ăn đồ ăn trò chuyện thiên, ngủ đến vãn về tình cảm có thể tha thứ, không nghĩ tới lao ra tử thế nhưng cũng không ngủ. Ngủ gì ngủ à? Chạy nhanh đều đi thu thập một chút, chúng ta đến hướng kinh thành đổi, bên kia giống như muốn đã xảy ra chuyện. Cao hạo thiên không để bụng kinh thành ngày nào đó không ra sự à? Nói nữa, liền chúng ta điểm này binh mã, liền tính đi qua cũng khởi không được đại tác dụng, thực sự có sự kia đến tìm quân chính quy à? Người tay giả đời dư lại còn có bác huyên bọn họ bên này thêm ở bên nhau cũng không bao nhiêu người à, cho dù có sự, chúng ta những người này có thể giải quyết cái gì vấn đề. Cao hạo thiên tuy rằng không rõ ràng lắm này kinh thành phát sinh sự tình là cái gì, bất quá từ ra ra cùng lưu kiến nghiệp biểu tình hắn nhiều ít có thể đoán được một ít. Hắn người này cùng nguyệt nhi ý tưởng không sai biệt lắm, bất luận ai đương hoàng thượng, dù sao không chậm trễ nhà bọn họ ăn cơm là được, đến nỗi làm hay không cái này tướng quân, kỳ thật hắn trong lòng có chút kháng cự. Từ xưa chiến trường nào có trường thắng tướng quân, kết quả là cũng đều là ra ngựa bọc thầy. Hắn cha tuổi lớn, hắn là không hy vọng trong nhà người lại có một chút phong thủy thảo động, phú quý quyền lợi gì đó, kia đều là mây khói thoáng qua, người chỉ có tồn tại mới có thể hưởng thụ đến. Cao lão tướng quân hồ loát tôn tử đầu một phen tiểu tử thúi, nói cái gì đâu, đừng quên, nhà chúng ta người còn ở kinh thành đâu, nếu không phải cấp tốc người đương nhân ra nhàn không có chuyện gì à, phỏng chừng lúc này cha ngươi chưa chừng cũng thu được tin, chạy nhanh lên. Lưu kiến nghiệp nhìn thoáng qua lạc ra hai anh em các ngươi hai cái cũng qua đi đi, mặc kệ sao nói, đều là buôn đại gia hảo, một khi kinh thành phát sinh trình biến, khó tránh khỏi sẽ huyết vũ tinh phong, dân chúng cần phải tao đương. Lạc bác thần thở dài đây đều là làm sao vậy, trò này tiếp nối cho kia, này hoàng đế làm hắn làm ta đều đi theo thượng hỏa. Lạc bác huyên thở dài ca, bực tức cũng đừng đã phát, đi thôi, không xem người khác mặt mũi, xem nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử mặt mũi, tuy rằng hắn cái kia cha không như thế nào. Chính là này ca hai cái lại là cái hảo hoàng tử, đến, chúng ta lúc này lại ra đem sức lực, đừng đến lúc đó lại cho chúng ta lạc ra ơn cái tội danh. Nói lên việc này, lưu kiến nghiệp cùng cao lão tướng quân này trong lòng không khỏi đau xót, hoàng thượng đây là hoàn toàn đem lạc ra người cấp thương thấu, bằng không như vậy trung tâm người một nhà như thế nào sẽ làm cho bọn họ mặt nói ra nói như vậy tới. Ai, mặc kệ thế nào, liền tính là vì kinh thành hoặc là này thiên hạ dân chúng suy nghĩ, chúng ta cũng không thể làm nó rối loạn. Lạc Bác Huyên nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, nếu không như vậy, ta cùng cao lão tướng quân bọn họ cùng nhau. Ca, ngươi dẫn người chờ Nguyệt Nhi một chút, cũng không biết trong nhà nàng là tình huống như thế nào, phỏng chừng nàng hẳn là sẽ thực mau chạy tới. Lưu Kiến Nghiệp hư lệnh một tiếng kia lão thái bà một chốc một lát không chết được, nghe nói đã hảo, chính là tinh thần đầu kém một ít, cũng không biết Trần Đại Hải bọn họ chạy đi nơi đâu, ta đoán kia lão thái bà là không mặt mũi thấy này mấy cái Nhi từ đâu. Lạc Bác thần xua xua tay nhưng đừng, ta hãy đi trước. Ngươi lưu lại chờ Nguyệt Nhi. Lạc bác viên lắc đầu, không được, trong kinh thành tình huống ngươi không bằng ta hiểu biết, nói cái gì nữa tình huống chúng ta còn không rõ ràng lắm đâu, ngươi cùng Nguyệt Nhi coi như là chúng ta hậu viên, thực sự có chuyện gì, không còn phải trông cậy vào các ngươi đâu. Huống hổ cái kia phía sau màn độc thủ còn không có tìm ra đâu, ta đi cũng phương tiện hành sự, ngươi đi qua không hiểu biết đối thủ, nói không chừng liền chúng đâu. Hoàng lao tướng quân sốt ruột, trước đi ra ngoài triệu tập nhân mã. Lưu kiến nghiệp tắc lưu lại khuyên lạc bác thần ngươi á vẫn là nghe bác huyên nói, hắn hay đi trước so ngươi thích hợp, ngươi cùng Nguyệt Nhi ở phía sau, ít nhất bác huyên có gì sự các ngươi có thể ứng đối. Kinh thành tình huống không bằng ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ngươi rời đi đã lâu như vậy, bên kia biến hóa đã không phải năm đó ngươi rời đi lúc ấy. Nghe chúng ta, ngươi lưu lại, nhân mã cũng tạm thời bất động, ta tổng cảm thấy kinh thành bên kia nếu là thật sự muốn phản luận nói, không có binh mã sao có thể đâu. Ta cảm giác nơi này khẳng định có sự tình gì chúng ta không rõ ràng lắm, ngươi lưu lại cùng Nguyệt Nhi có lẽ có hành động lớn sử dụng đâu." Lạc Bác thần cao mày, tuy rằng lòng tràn đầy không vui, chính là cũng biết đệ đệ nói đều đối, ôm một cái Lạc Bác Huyên nhớ kỹ, mặc kệ khi nào ngươi đều phải bảo vệ tốt chính mình, đừng chuyện gì liền ngây ngốc hướng phía trước hướng, chúng ta lạc ra không nợ hắn Âu Dương ra, tương phản bọn họ thiếu chúng ta." Lý Kiến Nghiệp ở phía sau vô vô Lạc Bác thần bả vai ta nói đại công tử, không sai biệt lắm được. Lời này về sau ngươi cũng liền chúng ta người một nhà trước mặt nói nói, đừng làm cho người có tâm nghe xong. Lạc bác thần thở dài, người khác ta còn không nói đâu, các ngươi đều bảo trọng, đi thôi. Nguyệt Nhi căn bản là không biết nàng về nhà một chuyến, huyện thành còn sẽ có như vậy vừa ra, Trần Phương Thị hiện tại tình huống rất tốt, đã không có gì đáng ngại, trong nhà ăn uống đều có, lần trước lưu lại bạc cũng chưa xài xong, lần này hắn cha mẹ lại đây, không chỉ có mang theo ăn uống, bạc cũng cho một ít. Hy vọng lão nhị hai vợ chồng cái có thể giúp đỡ chiếu cố hảo lao nhân. Ai, người cái kia hảo đại bá A đến bây giờ cũng không có âm tín, hắn kia trong lòng căn bản là không cái này nương. Lâm xảo linh biên đóng đế giày tử biên cảm khái, Nguyệt Nhi hừ lạnh một tiếng đừng nói ta đại bá, ông nội của ta không phải cũng là người như vậy, ta nãi người này đi, ở chúng ta trước mặt mặc kệ tốt xấu, nhưng là ít nhất đời này nàng cùng lao ra tử sinh như vậy nhiều hài tử, muốn nói lên, lao thái thái không bạc đãi ông nội của ta chính là ngươi nhìn đến lao gia tử gửi thư thăm hỏi không? Muốn ta nói, ông nội của ta so với ta đại bá ghê tầm hơn. Nhị bá mẫu, huyện thành tiểu sinh ý các ngươi hai cái tạm thời đừng làm, chờ năm sau đầu xuân, lương thực sung túc các ngươi lại khai, hiện tại chỗ nào đều thiếu lương thực, lộng không hảo ngươi kia tiểu sạp dễ dàng làm người nhớ thương, ngươi cùng nhị bá bọn họ ở nhà trước thủ lao thái thái quá một đông, chờ tiểu mạch có thu hoạch, ta phỏng chừng lúc ấy lương thực liền không đến mức như vậy khan hiếm, sinh ý tự nhiên liền hảo làm. Lâm Sảo Linh thở dài kỳ thật chúng ta cũng không phải một hai phải làm cái này suy ý. Lúc trước chẳng qua tưởng trí khẩu khí này, ngươi nhìn xem trong nhà cũng không gì người, mà còn phải loại, ta liền cân nhắc, chờ lương thực thu hoạch, làm hoa sen tỉ bọn họ hai vợ chồng đi, chúng ta hai cái ở nhà chiếu cấu ngươi mãi thuận tiện loại cái mà dưỡng điểm gia súc là được. Chính mình loại điểm sao đều có thể sinh hoạt, ngươi nói ở trong thành đi, hảo là hảo, cũng có thể kiếm tiền, chính là người nhiều chi tiêu cũng đại, chuyển qua năm ngươi hạnh hoa tỷ cũng muốn đính hôn. Chúng ta liền càng không thể đi ra ngoài, các ngươi a cứ yên tâm đi, trong nhà có chúng ta đâu. Bạch Tú Mai bưng chén bản từ Lao Thái Thái trong phòng ra tới, xem nhà mình khuê nữ cùng nhị chị em dâu trò chuyện, thở dài nhị tẩu. Nếu không làm Lao Tứ trở về khuyên bảo khuyên bảo Lao Thái Thái, nàng không phải rất nghe đứa con trai này nói sao, còn có làm Ngọc Chi không có việc gì cũng lại đây cùng nàng tâm sự. Ai, Lao Thái Thái sự tình hiện tại không chỉ có là làng, phòng trừng người chung quanh đều đã biết. Hiện tại ta nương liền môn đều không muốn ra, xem hiện tại bộ dáng này nơi nào còn có lúc trước kêu kiêu ngạo ương ảnh. Nguyệt Nhi cười nhạo một tiếng này có thể hay không xem như ông trời cho nàng điểm trừng phạt ta. tính, nàng như vậy cũng chưa chắc không tốt, mọi người đều bất lo, nếu là mỗi ngày gà bay chó sủa, phòng trừng nhị bá mẫu bọn họ cũng chịu không nổi. Nương, ta ngày mai phải đi, các ngươi là cùng ta cùng nhau á vẫn là lưu lại tiếp tục đãi hai ngày. Bạch Tú Mai nhưng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này đợi. Nhi tử còn ở trên đảo đâu, lại nói nàng này tâm còn không có lớn đến cái gì đều không nghĩ, nhìn xem hiện giờ lao thái thái, nàng tuy rằng ngoài miệng chưa nói, chính là trong lòng lại có chút giải hận, lúc trước là như thế nào đối nhà bọn họ đối nàng hài tử, nhìn xem hiện thế báo đi. Chúng ta đây cùng nhau đi, người nại thân thể cũng không có việc gì, trong nhà kia đầu còn một sạp sự đâu, nhị tẩu, này đầu liền làm ơn các ngươi, có chuyện gì ngươi cấp huyện thành bên kia hơi cái tin. Lâm Sảo Linh tuy rằng không biết bạch tú mai bọn họ đến tột cùng ở nơi nào, chính là Diệp Ly kia tiệm lầu có thể tìm được người, cái này nàng trong lòng minh bạch. Bất quá trong lòng thật có chút hai tháng chính mình này mệnh, trước kia ở hỏa thời điểm, nàng khi nào chịu quá này mệnh, hiện tại nhưng khét ngược, chạy chạy trốn trốn vội vội, hiện tại trong nhà liền thừa hai người bọn họ khẩu tử ở chỗ này chống đỡ. Nguyệt Nhi từ trong bao móc ra một đôi giảo ti kim vòng tay ra tới, không tính thực trọng, nhưng là thắng ở hình thức mới mẹ độc đáo nhị ba mẫu. Chúng ta ăn Tết phỏng trừng là quá sức có thể trở về, này lập tức liền mau đến cuối năm, cái này là cho hạnh hoa tỉ lễ vợ, các ngươi cũng đừng ghét bỏ, chờ chúng ta đánh thắng chúng ta lại trở về, cha mẹ ta kia đầu cũng đội, ta cứu cứu kia một sạp sự cũng đến bọn họ giúp đỡ trường ánh mắt, nếu là ta đại bá bọn họ có tin, ngươi cấp huyện thành bên kia. Thời cái tin qua đi, xử lý như thế nào bọn họ trong lòng minh bạch. Nói lời thật lòng, bọn họ nếu là như vậy vẫn luôn đảo vong đi xuống cũng không phải cái biện pháp. Người luôn có làm sai sự tình thời điểm, nên tiếp thu sự phạt liền tiếp thu, đừng liên lụy chúng ta đại gia. Lâm Sảo Linh xem Nguyệt Nhi ra tay hào phóng như vậy, giả ý chối từ vài cái liền làm hạnh hoa nhận lấy. Cũng không phải là sao, ta cùng ngươi nhị bá đêm nay thượng ngủ không được thời điểm cũng nói chuyện này, ngươi nói bọn họ mấy cái ở trong thành hưởng thụ đủ rồi, chúng ta đi theo ăn liên lụy, ngươi nói một chút chúng ta như thế nào liền như vậy xui xẻo tranh thượng như vậy một môn thân thích. Hiện tại đại trụ bọn họ một nhà ở trong thành. Đại ca ngươi người này so người khác hiếu thắng không ít, nếu là có thể nói, ngươi làm trong thành bằng hưu giúp đỡ nhiều chiếu ứng một ít, ai, bọn họ hai vợ chồng cái trả thù là thông minh. Thông minh không thông minh, Nguyệt Nhi hiện tại cũng không thêm bình phán, chỉ cần đừng học Trần Đại Hải là được. Trần Đại Hồ nghe nói phải đi về, khởi điểm còn có chút do dự đâu, bất quá Nguyệt Nhi một câu nhưng thật ra làm hắn đánh mất lưu lại năm đầu. 337 giận này không tranh. 337. Ngươi lưu lại nơi này làm gì? Ta nãi này đầu cũng không cần người hầu hạ, chẳng lẽ ngươi cùng nàng mỗi ngày ở nhà mắt to chừng mắt nhỏ làm chừng mắt. Nói nữa, các ngươi hai mẹ con cũng không như vậy nói nhiều có thể liêu. ta nãi hiện tại chính phiền lòng đâu, ngươi lưu lại ngược lại càng ngại nàng mắt. Năm đó nhà chúng ta nhiều bất tức à, ta đại bá nhiều đắc y hiện tại điên đảo, ngươi đương nàng này trong lòng không khó chịu a. Ngươi a vẫn là cùng ta nương cùng nhau trở về, tạm thời đừng nhìn bên ngoài an toàn, chính là nói không chừng lại muốn xảy ra chuyện. Các ngươi về trước trên đảo thành thất ốc, đảo hoa thôn bên này trải qua quá một lần, về sau phòng thủ cùng chạy trốn một chút vấn đề đều không có, trong nhà bên này cũng không gì sống, ngươi lưu lại còn không được nghẹn khuất chết ra, trở về nhiều tránh điểm bạc cho ngươi nương hoa liền cái gì đều có. Lời tuy nhiên tháo chính là lý không tháo, Trần Đại Hồ sao có thể không rõ nơi này đạo lý, mấy ngày này đừng nhìn bọn họ hai vợ chồng cái trở về bồi lao thái thái, chính là lao thái thái theo chân bọn họ thật đúng là không nhiều ít lời nói có thể nói. Thở dài được rồi, chúng ta sáng mai liền đi, ta đi trước tìm ngươi nhị bá tâm sự. Kỳ thật ca hai cái liêu không phải người khác, trừ bỏ trần đại hải cũng liền trần sông lớn, từ khi dạ bắt người tới, cái này đệ đệ liền vẫn luôn không về nhà, cũng không biết người này thượng đi đâu vậy, nếu không phải đệ muội lại đây nói cùng hắn đại ca cùng nhau học làm buôn bán, nói không chừng bọn họ còn tưởng rằng cái này em út học lao đại như vậy mất tích. Ai, chờ ta lần này trở về, đến huyện thành bên kia tìm xem nhìn xem, nương đều như vậy. Hắn cũng đến trở về nhìn xem a. lúc trước ta nương nhưng nhất đau lòng hắn, hiện tại ta xem Ngọc Chi đều so với hắn hiểu chuyện. chân Đại Giang viết một chút miệng, rất là khinh thường nói ta nương đâu chỉ đau hắn a. trừ bỏ Ngọc Chi, kia hai cái cô nương đối với các nàng còn chưa đủ ý tứ a. Ngươi nhìn xem, này hai cái liền trở về chiếu một mặt, lại liền đầu ảnh không lộ, còn không phải là sợ chịu chúng ta liên lụy sao. Lúc trước Lão Đại ở trong thành phong cảnh thời điểm, các nàng đại thật xa đều có thể chạy đến trong thành đi, hiện tại mới rất xa. Ai, ngày này lâu gặp người tâm là một chút cũng chưa nói sai, ngươi trở về chính mình cũng hảo hảo, ca ở chỗ này có ăn có uống, còn có các ngươi trợ gốc, cuộc sống này không nói so trước kia, so chúng ta làng người đều mạnh hơn gấp trăm lần, dù sao ta là đã thấy ra, có Nguyệt Nhi ở chúng ta là không sợ gì, ngươi cũng đừng lo lắng trong nhà. Bị Trần Đại Giang ca hai cái nhớ thương Trần Sông lớn giờ phút này đang ngồi ở vạn hương trong lâu ôm quen biết đã lâu uống hoa tiểu đâu, cùng đại cứu ca đi ra ngoài lâu như vậy, hắn là càng ngày càng buồn bực, làm buồn bán hắn là không cái kia tâm tình cùng đầu góc, hơn nữa hắn cũng trướng mắt những cái đó làm buồn bán người, hắn có thể đi theo kiếm tiền, nhưng là cùng những người này giao tiếp hắn thật sự là cảm thấy mệt. nay không sấn đại cứu ca đi ra ngoài cùng người nói sinh ý thời điểm, ra tới giải giải lao, vui vẻ vui vẻ, ai có thể nghĩ đến hắn bên này cùng các nữ nhân nói chuyện trời đất cười đùa một đoạn thời điểm, đồ có trí vừa lúc liền ở một bên thấy được cảnh tượng như vậy. hôm nay hắn là đi nói sinh ý không giả. Hai cái người nói thành, đối phương cao hứng, một hai phải lôi kéo hắn đến nơi đây tới uống rượu, kỳ thật đồ có trí đối cái này địa phương không phải thực thích, chính là không chịu nổi sinh ý đồng bọn thích ra, người khác tuy rằng tới, bất quá trong lòng nhưng có chính mình chú ý. Hắn biết chính mình là ai, cũng biết chính mình có thể làm gì không thể làm gì, chính mình tức phụ có thể so nơi này cô nương hảo, tuy rằng ra mặt không những người này nộn, chính là nhớ năm đó hắn tức phủ cũng là đánh cái dạng này lại đây, vì chính mình sinh nhi dục nữ chiếu cố lao nhân hắn cảm thấy là một người nam nhân đối với đến khởi chính mình lương tâm kia mới là căn bản nhất. Chỉ là hắn trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng sẽ ở cái này địa phương nhìn đến chính mình muội phu, muội muội ở nhà cực cực khổ khổ suy hài tử chiếu cô hài tử, người này như thế nào có mặt chạy đến nơi đây tới tìm cô nương. Cho nên đủ có chi ở một bên quan sát nửa ngày, vốn dĩ phía trước hắn đối cái này muội phu liền trước mắt, không phải bởi vì ra thế, ai đều là đánh nghèo khi đó lại đây. Chỉ là hắn trướng mắt cái này, mội phu không phóng khoáng cùng tính kế. Nói là đọc sách chính là tổng cũng thi không đầu, làm buôn bán đi cũng không bản lĩnh. Ở bên ngoài hắn không phải không quan sát quá người này, ỉ vào chính mình tú tài thân phận cái này coi thường cái kia coi thường. Tuy rằng người này ngoài miệng chưa nói gì, chính là xem người ánh mắt cùng thái độ đủ để cho hắn hiểu biết trần sông lớn là cái dạng gì người. Tuy nói thương nhân trọng lợi, chính là này nên đại khí thời điểm muốn đại khí, này nên keo kiệt thời điểm phải keo kiệt. Chính là cái này muội phu cố tình liền cùng hắn đối nghịch dường như, một chút cực nhỏ tiểu lợi, là có thể làm hắn tâm động, cho nên nói mấy ngày này đồ có trí này trong lòng không phải không bội, chính là xem ở cha mẹ cùng muội muội mặt mũi thượng hắn không biểu hiện ra ngoài, chỉ là nói đối phương vài câu. Chính là nhìn đến trước mắt này càng ngày càng kỳ cục hành động, hắn nơi nào còn có thể ngồi được, cùng hợp tác đồng bọn tố cáo cái tội, nắm trần sông lớn cổ lãnh liền ra bên ngoài kéo, nhìn đến từ trên trời giáng xuống đồ có trí Trần sông lớn đều có chút trận tròn mắt, liền nói chuyện đều không nhanh nhẹn, đại, đại ca, có, có gì lời nói, ta, ta hảo hảo nói. Đâu có chí một chân liền đá vào trần sông lớn đầu gối cùng ngươi có nói cái gì hảo thuyết, ngươi cái mất mặt xấu hổ ngoạn ý nhi, ta muội muội ở nhà vất vả cho ngươi dưỡng hài tử, ngươi chạy đến nơi đây ăn chơi đàng điểm tới, ngươi có từng nghĩ tới nàng khổ, ngươi con mẹ nó còn trường tâm không? Ngươi nương thân thể không tốt, ngươi không trở về nhà đi xem. Thế nhưng chạy đến cái này địa phương tới tìm cô nương, ngươi nhân nghĩa đạo đức đâu, đều niệm đến cẩu trong bụng đi. Trần sông lớn xem mọi người đều vây lại đây nhìn náo nhiệt, xấu hổ thiếu chút nữa đều phải tìm cái khe đất chui vào đi. Đại ca, đại ca, ngươi đừng bội a ta cũng không làm gì, liền tới đây uống chút rượu mà thôi, không đến mức đi. Đồ có trí thấy trần sông lớn vẫn như cũ miệng sú nhang ngạnh, tức giận đến huy khởi đại trưởng hung hăng chính là một cái tác, giận không thể át cỡ mắng ngươi còn không biết xấu hổ nói. Mau cút cho ta đi ra ngoài. Vạn Hương lâu tú bà nghe nói có người dám ở nàng địa bàn nháo sự, mang theo một ít tay đấm đuổi lại đây. Bất quá vừa thấy là Trần Sông Lớn, nàng lăng là không làm người quản này ký hiệu sự. Trần Sông Lớn là ai nàng trong lòng minh bạch, Trần Đại Hải thân huynh đệ, Trần Nguyệt thúc thúc, này liền dạng nam nhân. Trước kia ở nàng nơi này tuy nói không phải diêu vợ Dương Oai, chính là cũng minh váo tự đắc. Hiện tại Trần Đại Hải chạy, người này ở các nàng trong lòng cũng đồng dạng dính không được. Nói không chừng ngày nào đó triều đình liền phải truy cứu lên, nay trần sông lớn cũng chạy không được, đặc biệt là cái này đánh người vẫn là đối phương cứu ca, việc này nàng liền càng không muốn quảng, lại còn có có trần Nguyệt uy danh ở, nàng là ai đều không thiên hướng, tiêu thượng mặt khác khách nhân nên ăn ăn nên uống uống. Đồ có trí cũng biết đúng mực, ở nhân gia điệu bàn nháo sự ảnh hưởng nhân gia sinh y nói như thế nào cũng là không đạo nghĩa, cho nên tới đẩy mang xô đẩy đem trần sông lớn cấp túm đi ra bên ngoài. Ra vạn hương lâu. Đồ có trí cũng không có gì hảo cố kỵ, hắn này thể trạng tử so Trần sông lớn loại này gì sức lực không ra quá, chỉ là đọc sách người muốn hảo quá nhiều, tấu khởi người tới kia tuyệt đối không hàm hồ. Cho nên trong môn người có thể nghe được trên đường truyền đến tiếng kêu rên, bất quá không ai sẽ đi chú ý chuyện như vậy, tình huống như vậy bọn họ ngày thường cũng không hiếm thấy quá, quẳng, ai quản được ai a. Bị Đồ có trí tấu mặt mũi bầm dập Trần Sông lớn bị đại cứu ca mang về ra, Đồ ra người còn tưởng rằng bọn họ ra cái gì chẳng huống. Ai Đừng nói nữa, cái này không trường mắt đồ vật sấn ta muội muội ở nhà dưỡng hài tử hắn thế nhưng đi dạo ký viện, ngươi nói ta có thể tha được hắn sao. Khi dễ chúng ta đổ ra không ai là thế nào, hảo ý dẫn hắn học làm buôn bán, ngươi nhìn xem gì không học được, này tìm nữ nhân nhưng thật ra học 10 thành 10. Trương Tĩnh su cao mày nhìn thoáng qua trốn vào trong phòng trần sông lớn, thấp giọng phun ra một ngụm ta phi, tăng lương tâm đồ vật, hài tử cha hắn, bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Tổng không thể về nhà cùng ta cha ta nương nói đi, phỏng trừng lao nhân cũng sẽ bị này cẩu đồ vật cấp khí ra cái tốt xấu tới. Ai, ngươi nói ta mội mội cũng là cái mệnh khổ, sao liền nhìn chúng như vậy cái đồ vật, gì gì không được, liền làm người cũng chưa cái làm người bộ dáng. Ta xem không bằng liền đuổi đi hắn trở về đi, dù sao trong thành hắn là ngốc không nổi nữa, có Trần Đại Hải như vậy một cái thanh danh ở, ai cũng sẽ mướn hắn dạy học. Hắn cháu trai cái kia tiệm cơm hiện tại cũng không xinh ý. Ta xem cả ngày đều đóng lại môn, chính là như vậy kia cửa sổ cũng không nhẹ làm người tạm. dù sao chúng ta tận tình tận nghĩa, về quê hắn có lẽ có thể thành thật một ít. Đô có chí bực bội về bực bội, chính là đó là muội muội nam nhân, nếu Trần Đại Hồ cả đời này cứ như vậy, kia muội muội cùng hài tử chẳng phải là cùng người này ăn cả đời khổ không thành. Lúc trước ta liền không thấy thượng, ta cha cố tình liền nói hắn là cái tốt, ngươi nhìn xem hiện tại nơi nào hảo. Ai, thật là văn nhã bại hoại, Muốn nói Trần Đại Hải cửa hàng có thể tiếp tục khai đi xuống ta liền mặc kệ hắn việc này, chính là cửa hàng đều đóng, ngươi nói về sau làm đồ kiểu trông cậy vào ai a Hắn là cái nam nhân, thế nào cũng đến có cái nam nhân bộ dáng, Trần gia không riêng gì có cái Trần Hải, còn có Trần Đại Hồ cùng Trần Đại Giang đâu, nhân ra này hai cái nam nhân nhưng không giống hắn như vậy, chờ ngày mai ta lại hảo hảo cùng hắn nói chuyện, thật sự là nói bất động, vậy làm hắn về nhà chồng chọn đi. Trần Đại Hồ bọn họ sáng sớm tinh mơ đuổi tới huyện thành. Nguyệt Nhi đầu tiên nghe được chính là Diệp Ly bọn họ rời đi tin tức. Nguyệt Nhi cô nương, ngươi tiểu thúc đêm qua bị hắn đại cứu ca đánh, vừa lúc các huynh đệ ở phụ cận liền thấy được. Biết được Trần Song lớn dạo kỹ viện bị đồ có trí cấp tấu, Nguyệt Nhi liền mí mắt cũng chưa chớp một chút. Tấu hảo, người như vậy đúng vậy có người quản quản. Đều đương cha, một chút đương nam nhân tự giác tính đều không có, còn cho là Trần Đại Hải ở kia sẽ a. Nguyệt Nhi mặc kệ không đại biểu Trần Đại Hồ mặc kệ, mặc kệ sao nói kia chính là hắn thân đệ đệ. Cha mẹ cùng đại ca đều như vậy, cái này đệ đệ cũng không thể lại đã xảy ra chuyện, bằng không bọn họ trần ra cũng vô pháp ở đào hoa thôn dừng chân, này đều gì sự đổi tới cùng nhau. Cha, ngươi tưởng quản ngươi quản đi, có thể khuyên ngươi liền khuyên đi, đánh ngươi là đánh bất động, nhân ra cũng chưa chắc có thể làm người đánh, ta phải chạy nhanh qua đi tìm ta đại bá ca đi, bằng không kinh thành bên kia còn không biết sẽ như thế nào, ngươi cùng ta nương bảo trọng, quay đầu lại ngươi lại đây tìm cậu thẳng, làm hắn an bài người đưa các ngươi rời đi. Trên đường cần phải tiểu tâm chút, đừng ở chỗ này bao lâu lưu. Chủ yếu là nàng lo lắng cha mẹ lưu lại nơi này, chuyện tốt không có, phiền toái một cái soạn, chính mình khổ còn không, có khổ xong đâu, nào có cái kia nhàn tâm đi thao người khác tâm. Bạch Tú Mai vô vô khuê nữ phía sau lưng, ngươi nha đầu này, chạy nhanh đi làm chính sự đi, cha ngươi liền cái này cũng chưa số, ở trên đảo vậy bất đãi, đi thôi, có nương ở đâu. Nguyệt Nhi cũng là thật sự không có thời gian theo chân bọn họ thì thầm, chạy nhanh đi tìm Lạc Bất Thần. Cùng nhà mình đại bá ca nói chuyện với nhau qua đi nàng mới xem như hiểu biết tình hình thực tế, rũ mi trầm tư trong chốc lát. Ca, chúng ta không nóng nảy, trầm dãi đi, có việc không phải còn có ngự lâm quân còn có cấm vệ quân sao, lại vô dụng còn có lao ra tử cùng ta cứu cứu mang người đâu. Lạc bác thần sốt ruột à, này sao được, bọn họ mới bao nhiêu người à, vạn nhất tạo ra gây xích mic binh biến đâu, chúng ta quá những người đó căn bản là không đủ xem. Cộng thêm thượng chúng ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ còn có hay không hậu viên, ngươi nói chúng ta qua đi chậm, liền không chúng ta chuyện gì, hôm nay đã thay đổi. Nguyệt Nhi lắc đầu, ngươi nghe ta nói, tào gia sớm không tạo phản vãn không tạo phản, cố tình liền đuổi ở chúng ta đánh bại dạ bắt nhân tài như vậy, kia thuyết minh bọn họ cũng là trong lúc vội vàng mới làm quyết định, chỉ sợ bọn họ chính mình chuẩn bị cũng không đầy đủ, liền tính nhiều năm như vậy căn cơ ở chỗ này, chính là trong khoảng thời gian ngắn đem người đều điều phối tề cũng không phải một việc đơn giản. Ngươi nếu là suốt ruột qua đi cũng đúng, bất quá chúng ta liền canh giữ ở ngoài thành, có một số việc ở trong thành có lẽ khởi không được đại tác dụng. Trước suốt ruột nhân mã, chúng ta lập tức xuất phát đi. Lời nói là nói như vậy, chính là Nguyệt Nhi trong lòng cũng không đế, hy vọng nàng phán đoán là chính xác, tào ra kia đầu chuẩn bị cũng không đầy đủ, bằng không kinh thành bên kia nhưng chính là huyết vũ tinh phòng, lạc bác huyên ở như vậy hoàn cảnh chung liền tính tưởng toàn thân mà lui đều có chút khó. Bất quá lên đường cũng không có bao lâu. Nguyệt Nhi liền phát hiện một cái kỳ quái tình huống, trừ bỏ chạy nặng người, còn có một ít người tựa hồ cảnh tượng càng vội vàng, chính là đối phương nhân số cũng không nhiều lắm. Đại ca, những người này đi như thế nào cứ thế cấp, chẳng lẽ đến kinh thành có cái gì việc gấp? Lạc bác thần vẻ mặt nghi hoặc lắc đầu nhìn không ra tới bọn họ là người nào, muốn nói là tạo ra bên kia xem người này cũng quá ít, có lẽ nhân ra có việc gấp đi. Kỳ thật Nguyệt Nhi đều muốn bắt một người tới hỏi một chút, xem đối phương có phải hay không tạo ra bên kia. Bất quá ngay sau đó bị khoái mã đuổi tới cái bang đệ tử cấp gọi lại. Lúc này đây không chỉ có làng Nguyệt Nhi ngay cả lạc bác thần đều giật mình, không đến vạn bất đắc gì thời điểm, cái bang đệ tử sẽ không cưới ngựa truy lại đây. Nguyệt Nhi cô nương, cái này là mới thu được mấy cái tin tức, ngươi mau nhìn xem, lý quý nói chuyện này rất xuất ruột, làm ta nhanh lên nói cho ngươi. Nguyệt Nhi tiếp nhận tờ giấy xem một cái sau đó cấp lạc bác thần một cái, xem xong rồi, liền nàng đều cảm thấy chấn kinh rồi. Nơi này có tàu băng người phát ra tới, cũng có ven đường cái băng đệ tử truyền tới, chính là tin tức lại là đại khái tương đồng. Tào băng xuất động sở hữu con thuyền, đến nỗi trên thuyền vận chính là cái gì, không ai biết. Hỏng rồi, ta sao cảm giác việc này không rất hợp đầu đâu? Tào băng là vận chuyển hàng hóa không, giả chính là toàn bộ đều hướng phía bắc tới. Nơi này khẳng định có miêu nghị. Đang xem xem này mặt trên này, Nguyệt Nhi nhắm mắt suy tính một chút, này càng muốn tâm càng suất ruột. Lạc bác Thần cũng là đồng dạng cảm giác. Vẽ mắt khẩn trương nhìn trầm chầm, chầm Nguyệt Nhi nhìn làm sao bây giờ? Chúng ta thuyền trước mắt ở nơi nào? Nguyệt Nhi hiện tại cũng là không hiểu ra sao, nàng cũng không rõ ràng lắm này thuyền ở nơi nào. Lần trước vận chuyển lương thực lại đây lúc sau, thuyền lại ra biển. Bất quá lần này không phải đi sở quốc, giống như nghe Diệp Hiếu Cưng nói lên quá. Ở tới gần đảo quốc đổi lương thực là được. 338 nội trở. 338. Lát đầu, cao mày nhìn lạc bác thần đại ca, thuyền lớn ta là không biết bọn họ khi nào có thể trở về. Bất quá chúng ta có thể đến đằng trước chờ bọn họ. Tào Bang thuyền trên cơ bản là từ nội địa hà lại đây, cũng có một bộ phận nhỏ là đi trên biển. Bất quá không biết bọn họ đi chính là địa phương nào, việc này làm hai cái người đều có chút phạm sầu. Bằng không như vậy, ngươi trở về một chuyến cùng Lý quý bọn họ nói, làm người đến làng trài đi xem thuyền lớn đã trở lại không. Thuận tiện cùng Viên Thiên Thành nói một chút việc này, nhìn đến thuyền lớn đã trở lại, làm thuyền lớn hỏa tốc chạy tới kinh thành bên kia, liền nói chỉ cần là Tào Bang thuyền muốn nhìn thẳng. Chúng ta trước hướng kinh thành bên kia đuổi, còn có, làng trái bên kia cũng làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, ta sợ bọn họ bên kia cũng có đăng nhập. Cái bang đệ tử được tin chính xác trước xuất phát, Nguyệt Nhi bọn họ hiện tại là ra roi thúc ngựa, cũng không biết này đó thuyền muốn lại đây làm gì, bọn họ chỉ có thể trước tiên qua đi làm chuẩn bị, vốn đang tính toán chậm gì gì quá khứ, hiện tại tình huống có biến, nàng đã không kịp nghĩ nhiều. Lạc bác thần còn nghĩ là Nguyệt Nhi trở về triệu tập con thuyền. Bất quá nghĩ đến đối phương này thuyền lập tức liền phải tới rồi, hắn đối trên biển tắc chiến thật sự không phải thực lành nghề, cũng liền cái này đệ muội đánh quá, cho nên căn cứ vào đủ loại suy xét lúc sau, hắn liền không khai cái này khẩu. Cùng Nguyệt Nhi bọn họ tương đối lên, cao trung đường liền không có như vậy may mắn. Khởi điểm hắn nghe song phụ thân nói liền ở lâu một cái tâm nhãn, làm nhi tử mang một bộ phận người đi về trước, hắn tác mang theo dư lại binh lính ở trên đường cọ tới cọ lui. Này bất chính hảo liền nhận được Hoàng thượng Thánh chỉ làm hắn lập tức mang binh hồi kinh. Này vừa lúc cũng hợp hắn tâm ý, vốn dị hắn là tưởng cùng phụ thân cùng nhau, chính là lại lo lắng dụng tâm kín đáo người ta nói hắn có mưu phản ý đồ, lúc này hắn có thể quang minh chính đại hồi kinh. Bất quá cùng Nguyệt Nhi bọn họ những người này so sánh với này dọc theo đường đi lại gặp đủ loại trở ngại, đầu tiên là gặp thai họa dân chúng, tuy rằng triều đình đã bắt đầu cứu tế, chính là không lương thực này cũng đích đích sát sắc, sắc là cái nan đề. Nguyệt Nhi một đường đưa lại đây lương thực cũng bất quá là như mối bỏ biển. Gặp gỡ này đó xin cơm dân chúng, liền tính cao trung đường xuất ruột, khá vậy không thể ngạnh tới, chỉ có thể từ bọn họ đồ ăn tiết kiệm một bộ phận phân cho nạn dân, lại sau lại liền gặp đột phát sự kiện, sáng sớm hôm sau lên, có một đại bộ phận binh lính thế nhưng tiêu chạy từ khởi không tới. Cao trung đường cái này cấp A, chạy nhanh đem quân y cấp kêu lại đây này rốt cuộc là chuyện như thế nào, bọn họ như thế nào sẽ tiêu chạy, muốn nói đồ ăn không thích hợp kia cũng không thể chỉ là một bộ phận người xuất hiện vấn đề, này rốt cuộc là tình huống như thế nào, có người hạ độc vẫn là thế nào. Quân y lìa cũng không tìm được nguyên nhân, tướng quân, thuộc hạ cha qua, đồ ăn đại gia hỏa đều ăn, lại xuất hiện hai cái tương phản trạng huống thủy chúng ta tra xét cũng không thành vấn đề, hiện tại chúng ta mấy cái cũng không tìm được này, đó binh lính đến tuột cùng là ăn cái gì hoặc là vì cái gì nguyên nhân mà xuất hiện tình huống như vậy, bất quá bọn họ cũng chỉ là tiêu chảy, đối thân thể không có gì trở ngại. Hiện tại hành quân gấp chỉ sợ là không được, bọn họ đến yêu cầu tỉnh dưỡng mấy ngày. Cao trung đường sốt ruột à, hoàng thượng bên kia làm cho bọn họ chạy nhanh mang binh trở về, nói vậy đã là phát giác sự tình không ổn, hắn bên này còn xuất hiện tình huống như vậy, tuy rằng này nguyên nhân không rõ, chính là hắn này trong lòng luôn là có một loại ẩn ẩn cảm giác, giống như này đó chẳng vướng là nhân vi. Suy nghĩ nửa ngày, ngầm đầu nhìn quân y y liếc mắt một cái lưu lại hai cái người chuyên môn cấp bọn lính lộng dược, tận lực làm cho bọn họ nhanh lên hảo lên. Ngươi đi xuống đi, đuổi đi quân yê. Hắn lại chạy nhanh triệu chính mình thân tín quan tướng lại đây. Sự tình chính là như vậy sự tình, cũng gần là ta hoài nghi, cho nên bước tiếp theo, các ngươi muốn cho chính mình thủ hạ nhìn chằm chằm khẩn người chung quanh. Tuy rằng chúng ta đông bắc đại doanh binh lính đều là hảo hán, chính là không chịu nổi có vài người làm tạo ra cấp thu mua. Hiện tại tạo ra tình huống không trong sáng, chúng ta liền càng hẳn là cẩn thận một ít. Các ngươi hai cái lưu lại chờ chút binh lính khắc phục, ta lưu hai cái quân y ở chỗ này tận lực tranh thủ làm người nhanh lên hảo lên. Người hảo lúc sau lập tức chạy tới, một khi bên kia xuất hiện vấn đề, các ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu đụng tới lạc gia quân, vậy các ngươi liền theo chân bọn họ hợp ở bên nhau, bọn họ nhân phẩm ta tin tưởng, người khác muốn điều động quân đội đều không được, nghe minh bạch không? Minh bạch! Công đạo hảo này đó, cao trung đường mang theo dư lại người chạy nhanh xuất phát, lưu tại tại chỗ khôi phục này đó binh lính trong lòng sốt ruột a tướng quân đều đi rồi. Ngươi nói bọn họ những người này tính sao lại thế này à, như thế nào qua cả đêm tình huống này liền phát sinh biến hóa đâu. Bất quá lại sốt ruột, bọn họ cũng không cái kia sức lực cưới ngựa đánh giặc, hiện tại nhất quan trọng chính là chạy nhanh khôi phục thân thể, liền như vậy kéo xuống, hảo hắn cũng không chịu nổi như vậy. Đi ngang qua kiến nghiệp huyện thời điểm, hắn ở chỗ này hơi làm tu chỉnh. bên này có ly quý bọn họ còn có chi phủ này đó tin được người, hắn này nôn nóng tâm cuối cùng là có thể bình phục một ít. Chu Kiệm xem hắn mang theo như vậy điểm người có chút nghi hoặc. Cao Tương Quân, người như thế nào mới mang theo nhiều người như vậy, lẽ ra không nên à, Đông Bắc Đại Doanh liền tính lại không ai, cũng không đến mức liền dư lại điểm này à. Cao Trung Đường cười khổ một tiếng đừng nói nữa. Biết được bọn họ trên đường gặp được kỳ quạc sự, Chu Kiệm như suy tư gì nói tướng Quân, nếu không hôm nay buổi tối các ngươi liền ở chỗ này nghỉ tạm, ta cảm thấy càng là tới gần kinh thành, đối phương liền càng xuất ruột. Chỉ sợ lúc này đây chính là đối phương cuối cùng một lần xuống tay cơ hội, việc này giao cho ta người tới làm, bắt lấy nội quỷ, ngươi yên tâm, đại gia hỏa cũng có thể an tâm. Chính nói chuyện đâu, bên ngoài người thông báo Âu Dương nghị chạy tới. Cao Trung đường nghe được tên của hắn không khỏi vui vẻ ngươi nói một chút ta cùng Âu Dương này duyên phận thật đúng là chính là không cạn, ta tới nơi này, hắn cũng tới, kém trước kém sau đuổi đến vừa lúc, chạy nhanh làm hắn vào đi. Âu Dương Nghị nhìn thấy cao trung đường đệ nhất mặt liền bắt đầu đoán giận thượng ta nói cao tướng quân, ngươi đều là như thế nào làm, như vậy nhiều binh lính sinh bệnh việc này cũng không phải là đùa giỡn, tìm được nguyên nhân không. Cao trung đường thở dài ngươi nhìn đến bọn họ. Âu Dương Nghị gật gật đầu vông nghĩa, bằng không ta thượng nào biết đâu rằng việc này, ta cũng là mới từ phía bắc ngày đêm kiêm chỉnh trở về đổi đâu, trên đường liền gặp được những người này, bất quá ngươi yên tâm, bọn họ hẳn là thực mau liền sẽ chạy tới, đều không phải cái gì bệnh nặng. Bất quá việc này làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, lẽ ra quân doanh hẳn là không có người ngoài dám vào tới làm việc này, ta đoán mười có, nơi này người có vấn đề, cha được không? Vừa lên tới đã bị Âu Dương Nghị mắng cho một trận, liền cao trung đường đều cảm thấy hổ thẹn, lát đầu, còn không có đâu, chờ hôm nay buổi tối đi, nếu là lại bắt không được, thật tới rồi Kinh Thành cũng là cái mối họa đúng rồi, ngươi như thế nào lại đây? Âu Dương Nghị cười khổ một tiếng ta đồ đệ đều hướng Kinh Thành đi. Ta cái này đường sư phó cũng không thể làm rùa đen rút đầu à, mặc kệ này tạo ra việc này là thật hay là giả, tới rồi địa phương chúng ta tự nhiên liền rõ ràng. Lý quý, có ăn không, ta đều mau chết đói, này một đường đi, cũng chưa tâm tình ăn cơm. Cao trung đường hát 2 tiếng Âu Dương, là không ăn đi. Cũng là, nay thời đại liền tính là có bạc phỏng trừng đều hoa không ra đi, kia lương thực hiện tại quý qua thái quá. Lý quý chạy nhanh làm người tặng đồ lại đây trước làm Âu Dương nghỉ ăn trước. Hai cái đại nam nhân vừa ăn vừa nói chuyện, xem Âu Dương Nghị so với phía trước nhìn đến lại gầy không ít, cao trung đường thở dài lần này đi đồ lan ăn không ít đau khổ đi. Nghe trở về người ta nói thiếu chút nữa đều chết ở nơi đó. Âu Dương Nghị thở dài cống ngầm lật tuyển, bất quá may mắn có ta đồ đệ, hôm nay ta mới có thể đứng ở ngươi trước mặt, lần này hoàng gia cũng thật thiếu chúng ta hai thầy cho cái một cái đại nhân tình, về sau nếu là không hảo hảo đối đãi lạc ra, đừng nói ta đồ đệ, ngay cả ta cái này đường sư phó đều không đáp ứng. Cao Trung Đường khó được đối Âu Dương Nghị lời này phi thường tán đồng, hắn cũng biết nếu không có này hai thầy cho cái đi này một chuyến, đừng nói là hắn, toàn bộ Kim Long Quốc Thế Cục chỉ sợ hiện tại đã vô pháp đánh giá. Nếu Chu Kiệm đã đáp ứng ra tay tường giúp, Cao Trung Đường cũng không có gì không yên tâm, cùng Âu Dương Nghị ăn cơm xong, hai cái người chạy nhanh nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, liên tục lên đường đã làm cho bọn họ có chút không chịu nổi. Hôm nay cũng coi như là cái kia nội quỷ xui xẻo, hắn cố tình gặp cái bang huynh đệ Thượng một lần đắc thủ lúc sau, vẫn luôn liền không điều tra ra, làm hắn tâm tồn may mắn đồng thời, lá gan cũng lớn không ít, cho nên lúc này đây hắn trò cũ trọng thi. Thừa dịp phòng bếp vội vàng nấu cơm, hắn đem trang đồ ăn một bộ phận thùng cơm giải lên hắn mang lại đây dược, liền này dược còn rất chân quý, kim long quốc bên này đều không có, vẫn là mặt trên từ sở quốc bên kia kêu cấp lộng lại đây. Kỳ thật hắn cũng lo lắng thứ này sẽ bị người cấp kiểm tra ra tới, bất quá thượng một lần liền chứng thực hắn lo lắng là dư thừa, này dược đoái đi vào. Không chỉ có vị thượng cảm thấy không ra, liền ngân châm đều thử không ra. Hơn nữa cũng sẽ không chết người. Nhiều lắm đại gia hỏa sẽ cho rằng đồ ăn không tốt, não loạn bụng. Ở hắn đắc ý rào rà tiếp tục trên tay động tác thời điểm, canh giữ ở trong một góc khất cái huynh đệ nháy mắt liền nhào tới. Kia động tác mau quả thực chính là người thường căn bản là vô pháp so. Ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trên tay hắn dược cũng bị người cấp cấp đi, hắn bản nhân cũng nháy mắt bị người cấp ấn ngã trên mặt đất. Những người này cũng cũng không có lộ ra. Để lại hai người tại chỗ nhìn những cái đó bị quấy dược đồ ăn, người khác mang theo người này nhanh chóng rời đi, chung quanh ở nghỉ ngơi binh lính còn có chút không biết chi tiết đâu, vừa muốn ra tới dò hỏi, lại bị mặt trên đầu lĩnh cấp nói trở về. Không có việc gì, chính là bắt một cái người xấu mà thôi, trong chốc lát ta lại cùng đại gia giải thích. Chu kiệm ở cửa hướng bọn họ vây tay sau đó đối phía sau cùng lại đây người ta nói nói người ta cho các ngươi chụp tới, như thế nào thẩm vấn liền xem các ngươi, đây là vật chứng. Yêu cầu ta người làm chứng ngươi tìm kia hai cái người là được, chúng ta đi trước. Chờ cao trung đường nghỉ ngơi xong rồi, thủ hạ người cũng mang đến tin tức tốt. À, thật sự bắt được, ha ha, này chu kiệm thật đúng là có chút bản lĩnh Đã điều tra xong không, người này rốt cuộc là chịu người nào sai xử. Báo cáo tướng quân, tuy rằng đối phương chưa nói ra sai xử người của hắn là tào gia, nhưng là người kia trước kia thường xuyên cùng chúng ta loại bỏ những cái đó tào gia nhãn tuyến tiếp xúc, không có những cái đó nhãn tuyến. Người kia liền tìm thượng hắn, cũng cho hắn một đại bao dược, mục đích chính là muốn ngăn cản chúng ta trở lại kinh thành. Sự tình chính là như vậy, người này nên xử lý như thế nào. Cao Trung Đường nghiến răng nghiến lợi nói quân pháp xử lý, người như vậy muốn giết một người răng trăm người, hắn còn có mặt khác đồng loa không có. Hắn cũng không biết, trước mắt hắn liền biết chính mình ở làm việc này, cũng không ai cùng hắn liên hệ. Cao Trung Đường vô lực vây vây tay, chờ thủ hạ người rời đi, Âu Dương Nghị mới tử trong phòng ra tới. Người bắt được là chuyện tốt. Ta đoán đối phương cũng sẽ không dùng quá nhiều người, việc này lộng không hảo liền dễ dàng để lộ tiếng gió không nói, cũng dễ dàng cho người ta nhiều điểm. Tính, đừng nghĩ như vậy nhiều, nếu người này bắt được, phía dưới chúng ta có phải hay không nên thảo luận một chút chính sự, ta nhưng nghe nói tàu bàng thuyền đều biến mất không thấy. Một câu đem có chút ảo não cao trung đường làm cho sợ ngây người có ý tứ gì, đều không thấy. Âu Dương Nghị vẻ mặt nghiêm túc gật đầu là, trước mắt thu được tin tức là nói như vậy, ai biết bọn họ đến tuột cùng đi làm gì. Bất quá Tào Bang kia chính là Tào gia quan hệ thông gia, hắn chỉ biết giúp Tào gia, khẳng định sẽ không giúp người khác, ngươi phân tích phân tích, bọn họ có thể làm cái gì giúp Tào gia đâu. Cao Trung Đường cười khổ một tiếng Âu Dương, ngươi thật sự đem ta trở thành vô chi tiểu nhi không thành, mười có là vận chuyển vật tư hoặc là lính, Tào gia chỉ sợ đang âm thầm đã dưỡng rất nhiều nhân mã, bất quá những người này hẳn là sẽ không tha ở mí mắt phía dưới. Khá vậy sẽ không rất xa, lại còn có đến không ai biết, nói không chừng liền ở đâu cái hoang đảo đâu. Này cũng chính là cao trung đường thuận miệng vừa nói, ai có thể nghĩ đến thật đúng là đã bị hắn cấp luôn chúng, Tào gia trong lén lút giữa người nhưng còn không phải là ở phụ cận trên hoang đảo sao. Hơn nữa này đó cũng không chỉ là một chỗ, mặt khác địa phương cũng có, bằng không cũng không thể phiền toái tào bằng con thuyền toàn bộ xuất động. Quân đội đều ở Tây Bắc Đông Bắc phía Nam, mặc dù là Tào gia có người ở bên trong, chính là lại không cách nào toàn bộ điều động quân đội, bởi vì mấy người này đối hoàng đế tử trung tử trung, tuy là Tào gia nhiều lần mượn sức. Chính là đối phương căn bản là không dao động, cho nên bất đắc dĩ dưới tình huống, chính bọn họ giữ người, lại không phải kém tiền, nhiều tìm chút bí ẩn địa phương cũng liền đều có, chính mình bồi dưỡng ra tới không thể so những cái đó tam tâm nhị ý người cường. Liên tính là một chốc một lát không dùng được, nhưng là vì bọn họ chạy chân làm việc, làm một ít bên ngoài thượng làm không được sự tình vẫn là rất thuận buồm xuôi gió. Cho nên mấy năm nay tạo ra làm bất luận cái gì lên không được mặt bản sự tình cũng đều là những người này ra ngựa. Đây cũng là vì cái gì đại gia hoài nghi là tạo gia làm, chính là vẫn luôn liền tìm không đến chứng cứ nguyên nhân. Lúc này đây dạ bắt người đại bại, thái tử bị an bài đến tây bắc cái kia chim không thèm địa địa phương. Hơn nữa nhị hoàng tử cái này thượng không được mặt bàn đồ vật thế nhưng công khai thế hoàng thượng xử lý triều chính. Một loạt nỗ lực lúc sau, hoàng thượng đối thái tử trở về sự tình vẫn luôn ngồi yên không nhìn đến. Cái này làm cho tạo gia người còn có hoàng hậu trong lòng cảm thấy xưa nay chưa từng có lo âu. Trước kia hoàng thượng đối tào gia đáp lễ làm ba phần, chính là từ này hai cái nhãi danh nhảy đến bên ngoài đi lên thời điểm, hoàng thượng đối tào gia thái độ thay đổi, hơn nữa thái tử địa vị cũng xuống dốc không thanh, cái này làm cho tào gia người sốt ruột cũng khủng hoảng. Bất quá cũng may mấy năm nay chuẩn bị đầy đủ, muốn thật sự làm điểm sự tình gì cũng không phải thực lao lực, cho nên bọn họ ở bí mật điều động binh mã thời điểm, còn không quên chú ý kinh thành chung quanh hướng đi. Cái gì, cao gia lão nhân kia dẫn người đã trở lại. Lạc gia tiểu tử cũng đi theo lại đây. 339 Bắc Góc. 339. Tào gia nhi tử gật gật đầu cha, bọn họ lần này mang người tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng có 1800 người, cao lão nhân người này luôn luôn trung tâm hoàng thượng, lại nói lao nhân này quỷ đâu, đừng đến lúc đó thật làm hắn một con lão thử hỏng rồi chúng ta chỉnh nồi nước, nếu không phái người làm hắn. Kỳ thật Tào thừa tướng sớm liền muốn làm cái này lại quật lại không nghe lời cao lão nhân, bất quá làm rất này lao đông tây dễ dàng chính là kế tiếp đâu. Cao gia nhi tử trưởng quảng đông bắc đại doanh binh quyền, trước không nói bọn họ có thể hay không được thiên hạ. Nếu có thể, kia người này đối bọn họ còn hữu dụng. Nếu đem lão nhân này cấp giết, kia Cao gia liền sẽ hoàn toàn biến thành bọn họ mặt đối lập. Cho nên giết người đây là cuối cùng nhất chiêu, không đến vạn bất đắc dĩ không thể hành chi. Một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng không cần sát, nghị cách đem lão nhân này cho ta cầm tù lên, có như vậy một con tin lơi tay, Cao gia quân liền tính ra. Chúng ta ít nhất có thể theo chân bọn họ đàm phán, còn có hoàng gia kia đầu, đều đừng rơi xuống, lao không được, liền bắt được tiểu nhân, có những người này làm đùa hộ mệnh, chúng ta tự tin tự nhiên liền đủ. Cha, chúng ta lúc này động thủ có thể hay không có chút chậm, cao ra liền không nói, vốn dĩ chính là binh nghiệp xuất thân, nhà khác theo chúng ta được đến tin tức, chỉ sợ cũng không đơn giản, gần nhất này mấy nhà ra ra vào vào giống như nhiều không ít giữ nhà hộ viện, làm như vậy có thể hay không quá mạo hiểm. Tao thưa tướng chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái ngươi ngốc à, trong nhà không động đậy tay, các ngươi sẽ không đến trên đường động thủ, hoặc là tưởng cái biện pháp đem người cấp dụ rô đến địa phương khác đi lại động thủ, này còn dùng ta dạy các ngươi à, nắm chặt thời gian chạy nhanh đi làm, chúng ta người tới nhiều ít. Còn thứ ba ở một bên trả lời cha, trên đường cơ bản đều chạy tới, trên biển hẳn là cũng nhanh, liền mấy ngày nay công phu, chúng ta đều an bài hảo, ngươi lão yên tâm đi, tùy thời dùng người chúng ta tùy thời có. Lão gia tử vừa lòng gật gật đầu, bưng lên chén trà chậm gì gì uống một ngụm, "Ừm, người này nếu tới rồi không ít, năm chặt thời gian an bài bọn họ mỗi người vào vị trí của mình, chúng ta thời gian đã không nhiều lắm." Tào gia người tùy thời xuống tay, "Chính là này mấy nhà người cũng hoàn toàn không hàm hồ, phía trước đã được đến báo động trước, trong nhà người hiện tại không có gì sự tình trên, cơ bản đều không đến bên ngoài chơi đùa, liền tính là có chuyện muốn làm, kia cũng là có không ít hộ vệ đi theo. Hơn nữa chỗ tối còn có hoàng gia phái tới hộ vệ bảo hộ." Bởi vì như thế, tạo ra người trong khoảng thời gian ngắn vô pháp tìm được xuống tay cơ hội. Bất quá có một số việc luôn có ngoài ý muốn thời điểm, nay không cao lão tướng quân đi theo Lạc Bác Huyên còn có cao Hạo Thiên mang theo hộ vệ tiến cung cùng, cùng Âu Dương Dịch mình thương lượng một chút cái này một bước đối sách lúc sau, ra tới thời điểm, lão gia tử liền ồn nào có chút đói bụng, cho nên đại gia hỏa tùy tiện tìm một nhà tiệm cơm nhỏ ăn chút gì. Lão gia tử muốn tới nhà xí đi đi ngoài, nguyên bản cao Hạo Thiên cùng Lạc Bác Huyên tưởng bồi hắn cùng nhau làm Lão gia tử cấp ngăn cản. Các ngươi đương này nhà sĩ là gì, hảo địa phương là sao? Các ngươi còn tưởng bồi ta tới đó đi, liền ở mỹ mắt phía dưới, có thể ra gì đại sự? Chờ, ta một lát liền ra tới. Chính là này nhất đẳng lại chờ, Lão gia tử vẫn luôn liền không ra tới. Lạc Bác Huyên cùng Cao Hạo Thiên cảm giác tình huống không thích hợp, đi vào nhìn lên, nơi nào còn có Lão gia tử bóng dáng? mau đi ra ngoài tìm xem, ông nội của ta không có. Cao hạo thiên này một câu đem sở hữu hộ vệ cấp hoàng sợ, bọn họ liền canh giữ ở bên ngoài, như thế nào liền không thấy được bóng người đâu. Trong ngoài tìm một lần, vẫn là không phát hiện cao Lão tướng quân một chút tung tích, mà tiệm cơm tiểu nhị cùng trưởng quầy cũng ở cái này hoảng loạn không đương người cũng biến mất không thấy. Cao hạo thiên này hỏa cọ một chút liền nhảy lên đây này rốt cuộc là chuyện như thế nào, người này đâu, nơi này người đều đi nơi nào. Đừng nói là hắn, ngay cả lạc bác huyên cũng cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi bọn họ còn nhìn đến có tiểu nhị ở bên này lắc lư giúp bọn hắn tìm người đâu, như thế nào chỉ chấp mắt công phu người cũng chưa. Cao hạo thiên khí một chân đá ngã lăn tiệm cơm ghế, đào ba thước đất cũng muốn cho ta điều tra ra, người này không đi ra ngoài, còn có thể hư không tiêu thất không thành. Lạc bác huyên híp mắt con mắt bắt đầu khắp nơi đánh giá nhà này tiểu tiệm cơm, nói tiểu cũng không tính tiểu, trước sau có hai tiến, đệ nhất tiến có hai tầng lâu, bọn họ chính là ở đệ nhất tiến ăn cơm, lão ra tử đi chính là trong viện nhà sĩ. Này bốn phía lẽ ra đều là bọn họ mang đến hộ vệ, không có khả năng người này không có còn một chút động tinh cũng chưa. Kia duy nhất giải thích đó chính là nơi này có địa đạo, lao ra tử thượng nhà xí thời điểm sớm người ám toán bị người hôn mê làm người cấp mang đi. Nhìn xem nhà xí mặt bên tường, cuối cùng là làm lạc bác huyên tìm được rồi căn nguyên, đây là cái có thể hoạt động tường, tường mặt sau đối diện mặt sau yên lặng hẻm nhỏ, liền thứ này, thượng chạy đi đâu phát hiện đi, nếu không phải hắn tự mình đi đẩy. Căn bản là phát hiện không được này tối sầm lại chỗ cơ quan. Mao, ra ra mời có bị bọn họ từ này hẻm nhỏ cấp lộng đi rồi, từng nhà cha, các người mau đuổi theo đi ra ngoài nhìn một cái. Kỳ thật hắn trong nội tâm cảm thấy nếu là hắn tới làm đã sớm làm người rời đi địa phương, sao có thể còn sẽ tại chỗ chờ bọn họ tìm đâu. Bất quá liền vì này một phần vạn hy vọng, bọn họ cũng đến nỗ lực đi tìm, mặt khác một bát người làm hắn sai khiến đi ra ngoài, nhìn xem có thể hay không đuổi tới người. Cao hạo thiên tức muốn hộp máu dẫn người ai ra tìm, lạc bác huyên xoay người tới rồi sát đường, nhìn đến có cái bang huynh đệ, móc ra trên người lệnh bài. Hiện tại lập tức thông chi trong bang huynh đệ tìm cao Lão tướng quân, vừa rồi liền ở cái kia tiệm cơm làm người cấp bắt góc, các ngươi hành động muốn nhanh lên, nhìn xem có thể hay không tìm được manh mối, có tin tức chạy nhanh đều đệ đi lên. Nhìn đến lạc bác huyên trong tay này trương lệnh bài, cái bang huynh đệ chạy nhanh hành động lên, đây chính là bọn họ bang chủ lệnh bài. Tuy rằng không biết đối phương có phải hay không bọn họ bằng chủ, chính là liền hướng cái này lệnh bài bọn họ cũng đến chạy nhanh tìm người đi. Không ra Lạc Bác Huyên sở liệu, tại đây một cái phố căn bản là không tìm được Cao lão tướng quân bóng dáng. Làm sao? Ông nội của ta đây là làm cái nào vương bắt đảng cấp chói lại. Cao Hạo Thiên sầu thiếu chút nữa đều phải đem chính mình đầu tóc cấp kéo hết, Lạc Bác Huyên chạy nhanh ngăn cản hắn loại này tự ngược hành vi, đừng có gấp, ta đã làm người tản ra đại vong toàn diện đi tra xét, hẳn là thực mau liền có tin tức. Thật sự, ngươi không gạt ta. Cao Hạo Thiên hiện tại có chút thân hồn là phách, thình linh nghe nói còn có rất nhiều người giúp đỡ tìm Lao gia tử, Tiêu kinh hỉ cảm xúc liền lạc bác huyên đều có thể cảm nhận được. Vô vô Cao Hạo Thiên cánh tay Hạo Thiên ca, đừng có gấp, việc này khẳng định sẽ không một chút tung tích đều tìm không thấy, nói nữa bọn họ bắt cóc Lao gia tử khẳng định là có mục đích, nói không chừng sẽ cùng chúng ta liên hệ, việc này ta xem ngươi vẫn là cùng nhị hoàng tử bên kia nói nói, ta tổng cảm thấy cao gia gia việc này còn có hậu tụ. Vẫn là làm người khác ra cảnh giác một ít cho thỏa đáng, ta đi tìm Nguyệt Nhi cùng ta ca đi, làm cho bọn họ chú ý một chút, đừng đem người cấp trộm vận. Đi ra ngoài, chỉ cần ở trong thành, người này chúng ta nhất định có thể tìm được. Cao Hạo Thiên hiện tại cũng không chú ý, nhà bọn họ lao ra tử làm hắn cấp đánh mất, trở về hắn cũng không biết nên như thế nào cùng người nhà công đạo đâu. Mau đi mau đi, ta đây liền tìm nhị hoàng tử nói nói việc này. Nguyệt Nhi bên này đi theo bắt vương ra thủ cửa thành cùng các nơi yếu đạo. Gần nhất là tưởng phòng ngừa đại lượng nạn dân vào thành, bọn họ vô pháp khống chế thế cục, mặt khác chính là chặn lại tàu ra nhân mã. Bất quá nạn dân nhưng thật ra không thiếu làm cho bọn họ cấp an trí, chính là này rất nhiều nhân mã lại không có xuất hiện, cũng có giải rác mấy bang nhân hiếu thăng sấm, bất quá làm cho bọn họ đều cấp bắt lấy, đến nỗi những người này là làm gì, đối phương chỉ nói chính mình là chạy nạn, khác căn bản là hỏi không ra tới. Cho nên Nguyệt Nhi trong lòng cũng bắt đầu nghi hoặc chính mình lúc ban đầu phán đoán, Chẳng lẽ tàu bang người thật là vận chuyển hàng hóa? Đại ca, như vậy đi xuống cũng không được à, ta như thế nào cảm giác nơi này giống như có chút không quá thích hợp à, có phải hay không chúng ta này phương hướng sai rồi, chẳng lẽ những người này còn có khác thông đạo lại đây, không đi bình thường lộ? Đừng nói là Nguyệt Nhi, lạc bác thần cùng bắt vương ra hai ngày này cũng kỳ quái đâu, muốn nói tàu ra mưu phản đi, bọn họ liền chưa thấy qua bọn họ triệu tập tới nhân mã, muốn nói bọn họ không phản tâm, liền chính bọn họ đều không tin. Cho nên này tạo ra hiện tại làm cho bọn họ có chút thấy không rõ lắm, Lạc Bắc Thần trầm tư trong chốc lát nói không phải là giống Nguyệt Nhi nói như vậy, thật sự liền tìm lối tắt đi. Không đợi này hai cái người trả lời đâu, đã có người lại đây thông báo Cao lão gia tử mất tích tin tức. A. Cao gia gia làm người cấp bắt đi. Sao có thể, nhiều người như vậy đâu. Đừng nói Nguyệt Nhi không tin, ngay cả bác Vương gia đều cảm thấy việc này có chút thiên phương dạ đảm, nhiều người như vậy ở chung quanh bảo hộ đâu. Người này sao liền ở người Mỹ mắt phía dưới không có, lại không phải ảo thuật. Biết được nhà sĩ còn có cản khôn thời điểm, lạc bác thần một phách đầu này liền đúng rồi, chúng ta vừa mới bắt đầu đều hướng đường ngay thượng suy nghĩ, chính là tạo ra những người này là làm gì, đó là giỏi luận cuối người, nói không chừng bọn họ cũng lộng cái cơ quan ám đạo gì đó làm người từ cái này địa phương đi qua. Nhiều năm như vậy, ta cũng không tin bọn họ không cái địa đạo cái gì. Một câu hoàn toàn đem ba người đấy lòng nghi hoặc cấp giải. Cao trung đường dẫn người thực mau liền phải lại đây, Tào gia khẳng định sẽ xuất ruột, mà bắt cóc cao lão gia tử nói không chừng chính là Tào gia nhóm người này làm. Nguyệt Nhi suy nghĩ cẩn thận này trong đó mấu chốt lúc sau, lập tức liền làm ra quyết định, "Bác Vương gia, bên ngoài tạm thời chúng ta cũng đừng động, nhân thủ không đủ, ngươi làm chúng ta người tiếp nhận thủ thành, xem trọng không thể làm người nào đều tiến vào. Ta cảm thấy bọn họ tuy rằng khả năng đi ám đạo, nhưng là này cũng gần là một bộ phận người, không có đủ binh lực tới đối phó Đông Bắc Đại doanh người." Này căn bản là không phải tạo ra tình thế phương pháp, chỉ cần không cho người đi vào trong thành, mặt khác chậm dài nói, ta phải cùng ta đại ca đi về trước tìm lao gia tử, mặt khác kia mấy nhà phòng trường sớm muộn gì đều đến xảy ra chuyện. Không phải Nguyệt Nhi này miệng độc, mà là sau lưng phá dối nhân tâm mắt không tốt, không bản lĩnh liền nói không bản lĩnh, thế nhưng đem người ta người nhà làm lợi thế, cùng những cái đó dạ bắc người căn bản không gì khác nhau. Ở nàng ý tưởng, những người này đều hẳn là thuộc sở hữu với nhưng sát chi liệt, Bát vương ra trong lòng cũng sốt ruột, cao lão tướng quân mất tích ý nghĩa cái gì hắn trong lòng minh bạch, tuy rằng cao trung đường chưa chắc có thể chịu đối phương hiếp bức, chính là trơ mắt nhìn chính mình phụ thân ở trong tay địch nhân mà không áp dụng hành động giống như cũng không phải người này phong cách. Hành, các ngươi chạy nhanh trở về hỗ trợ, cần phải tìm được cao lão tướng quân, mặt khác mấy nhà người các ngươi đều giúp đỡ nhiều quan tâm một ít, trong thành có thể tùy tiện điều động người không nhiều lắm, cũng liền các ngươi những người này có thể hỗ trợ còn có vương phủ cùng hoàng tử phủ kia đầu các ngươi cũng chăm sóc một chút ta là lo lắng bọn họ cầu nóng nảy nảy tường bất quá chờ nguyệt nhi bọn họ chạy trở về thời điểm nghe được tin tức kia có thể nói là liền phiên đả kích người không chỉ có là cao gia lão gia tử bị người cướp hoàng lao tướng quân trưởng tôn cùng gia các tướng quân gia tiểu nhi tử ở cùng thời gian bất đồng địa điểm lần lượt mất tích tin tức này truyền tới trong cung liền âu dương thắng thiên đều ngồi không yên liền càng đừng nói là âu dương dịch minh này tam gia người đồng thời xảy ra chuyện Là người phía sau lưng có chút phát lạnh, người này tay chân cũng quá nhanh, nhiều như vậy thủ vệ đâu, nhân ra như vậy thần không biết quỷ không hay tại như vậy nhiều cao thủ mỹ mắt phía dưới đem người cấp lộng đi rồi. Lần này không chỉ có là này mấy nhà phòng trừng mãn kinh thành đều chuyển khắp chuyện này, mẫu chốt chính là ra cắt cùng hoàng lao tướng quân hắn vô pháp công đạo A, kia hai cái người khắp nơi tiền tuyến làm chiến đâu, cao gia liền càng không cần phải nói. Chuyện này đối Âu Dương Dịch Minh lòng tự tin đả kích không thể nói không lớn, đối thủ quá cường đại. Hắn nghĩ đến nhân gia đã phó trừ với hành động, hơn nữa hắn còn không có bắt được nhân gia một chút nhược điểm. Khẳng định là tào gia làm, nay nạc đại kinh thành còn không có ai lá gan lớn đến có thể bắt cóc này tam gia người, đặc biệt là cao lão tướng quân, hắn ở đại gia trong lòng nguy vọng rất cao, đừng nói bình thường mau tặc liền nói giang dương đại đạo đều rất bội phục hắn. Âu Dương Thăng Thiên cũng là bị tin tức này cấp đả kích tới rồi, lầm bầm lầu bầu. Không được, ta phải hạ chỉ niêm phong tào gia, lại không chảo. Người này không chừng đến nháo ra bao lớn nhiều loạn ra tới. Âu Dương Dịch Minh cười khổ một tiếng phụ hoàng, người lão lấy cái gì danh nghĩa kê biên tài sản tạo phủ. Bắt cóc có tin. Theo ta phòng trừng, những người đó tạo ra khẳng định sẽ không giấu ở chính mình trong nhà. Hơn nữa lúc này chảo tạo ra khẳng định sẽ khiến cho quần thần bất mãn. Âu Dương Dịch Minh làm sao không nghĩ trực tiếp đem tạo ra người cấp bắt? Chính là như vậy căn bản là giải quyết không bao nhiêu vấn đề. Tạo ra thuộc về con giết trăm chân chết cũng không ngã xuống. Trừ phi có thể đem bọn họ sở hữu cánh chim cấp chém bằng không chỉ cần có một cái tào gia người còn sống, về sau còn có làm ở Mỹ. mấy năm nay tào gia cũng không phải là bạch kinh doanh. Âu Dương Thăng Thiên giọng nói đều có chút khẳng khàn, chủ yếu là thượng hỏa, không có này mấy cái đại tướng quân duy trì, hắn liền tính trưởng quản này đều động binh mã ơn tín lại có thể như thế nào, chỉ sợ hắn cũng liền thành cái thùng giống, này ba cái tướng quân là trung tâm, chính là ở nhà người cùng tào gia cùng với hoàng gia trước mặt như thế nào làm ra lựa chọn. Hắn hiện tại vô pháp đi suy đoán, nhân tâm thứ này khó nhất chắc, bằng không lúc trước hắn cũng không thể phạm như vậy cấp thấp. Sai lầm, làm lạc ra mãn môn hàm đoan. Âu Dương Thắng Thiên vẻ mặt buồn dầu nhìn thoáng qua nhi tử vậy nên làm sao bây giờ? Lao tứ, cao lão tướng quân bị người cấp trộm tới sự tình là thật hay giả? Tại hậu cung chấn thủ Âu Dương Kiện Hùng vội vã đã đi tới, Âu Dương Thắng Thiên cười khổ một tiếng tam ca, lần này chỉ sợ thật sự muốn không xong. Âu Dương Kiện Hùng vỗ đuổi, một mông ngồi xuống ai? Việc này như thế nào nháo thành như vậy, vấn đề là việc này rốt cuộc có phải hay không tạo ra làm. Ta sao nhìn hoàng hậu giống như một chút dị thường biểu hiện đều không có đâu, các ngươi xác chuẩn không, tạo ra làm việc này không phải là liền hoàng hậu cũng không biết đi. 340 cáo giả mất tích 340. Nói lên hoàng hậu, Âu Dương Thắng Thiên này ngón tay không tự chủ được bắt đầu gõ khởi mặt bàn. Tam ca, ngươi dẫn người trước đem hoàng hậu cho ta trông giữ lên, mặc kệ việc này có phải hay không tạo ra làm. Trước mắt nhà bọn họ thoát không được căn hệ. Ai, đều do ta mấy năm nay đem Tào gia cấp dưỡng phi, bằng không cũng sẽ không có hôm nay việc này, này nhưng làm sao, bắt người không được, này không bắt người cũng không được, này không phải làm phạm nhân có sao? Âu Dương Kiện hùng cười khổ một tiếng, hiện tại Tào gia chỉ sợ đã làm tốt chuẩn bị, mặc kệ bọn họ có phải hay không muốn tạo phản, trước đem toàn bộ hoàng cung cấp coi chừng, này trong ngoài vây đều đến bố trí hảo, làm ngươi mấy cái cháu trai cấp mang một ít binh mã. Như vậy mặc dù là có tạo ra thầm thấu, chính là có chúng ta người trong nhà ở, ít nhất sẽ không ra đại loạn tử. Chủ ý này là không tồi, nhưng là Âu Dương Dịch Minh là lo lắng này mấy cái đường huynh đệ an toàn, đao kiếm không có mắt, một khi có cái vặn nhất, kia mấy cái hoàng thúc còn không được thương tâm chết ta. Âu Dương Kiện Hùng thở dài một tiếng đều lúc này, người trong nhà không hỗ trợ, các ngươi còn có thể trông cậy vào thượng ai. Âu Dương Dịch Minh khó được cũng động hòa khí, phân phó đi xuống, nghiêm mật giám thị tạo ra một khi có dị động. Lập tức tập nã. Nguyệt Nhi cùng lạc bác thần suốt ruột hoảng hốt đuổi trở về, nhìn đến cao hạo thiên kia thất hồn lạc phách bộ dáng, nhìn nhìn lại cao ra người một đám vẻ hoài hiểu sự biểu tình, trong lòng cũng đi theo không dễ chịu, người khác nàng cảm xúc có lẽ không nhiều như vậy, chính là cao lão gia tử thật tốt một người à, nói như thế nào mất tích liền mất tích đâu. Hạo thiên ca, ngươi đừng lo lắng, nếu bác huyên nói hắn có biện pháp, khẳng định liền có biện pháp, các ngươi mọi người đều đừng lo lắng, các ngươi đều ở nhà kiên định chờ liên tính việc này thật là tào ra người làm, chúng ta cũng có thể nghĩ cách đem ra ra cấp cứu ra. Ai, cũng không biết ông nội của ta hiện tại ăn không ăn cơm, kia hai nhà người cùng ông nội của ta có phải hay không nhốt ở cùng nhau, ngươi nói đều thượng tuổi người, chả ai không tốt, cho dù là bắt ta a dùng ta tới uy hiếp cha ta không thể so ông nội của ta hiếu thắng a Theo ta ra ra kia quật cường tính cách, liền tính thật là bị tào ra người cấp trói lại, phòng trừng hắn đều không thể cùng đối phương phối hợp, Ta chính là lo lắng ông nội của ta vạn nhất đối kháng rốt cuộc làm tạo ra người cấp răng rắc làm sao a? Giờ phút này cao hạo thiên giờ phút này cảm giác trong lòng có quá nhiều tiếc đối. Hắn cảm thấy chính mình là một cái không hiếu thuận tốt tử. Ngày thường ủy vào lao ra tử sủng ái không thiếu khí lao gia tử. Nếu là lúc trước có thể nghe lời một ít, lòng đang chính mình có thể hay không liền không như vậy hối hận. Nguyệt nhi cũng rõ ràng, lúc này nói lại nhiều an ủi lời nói cũng không thể khởi quá lớn tác dụng, chỉ có đem người tìm trở về tạo ra người này tâm mới có thể buông xuống. Mà hiện tại toàn bộ kinh thành đang đứng ở khẩn trương không khí giữa, cái bang đệ tử cũng toàn bộ xuất động, đến buổi tối thời điểm, Lạc Bác Huyên bên này cũng thu được không ít hư hư thực thực tin tức, hắn chính ghé vào bản vẽ thượng từng cái làm đánh dấu đâu. Bất quá trong cung bên này không khí lại càng thêm khẩn trương, tạo ra người thế nhưng một đường khóc lóc tiến cung, nói là tạo thừa tướng cũng mất tích, tin tức này nhưng làm Âu Dương Thắng Thiên bọn họ cười khổ đến không được, vốn dĩ tạo ra là bị hoài nghi đối tượng Chính là hiện tại tào gia người cũng tới báo mất tích Việc này là thật hay giả, tào thừa tướng như thế nào sẽ mất tích tào gia người ta nói có cái mũi có mắt Giống như tào thừa tướng mất tích cùng những người khác tình huống giống nhau dường như bệ hạ, ngại nhưng nhất định giúp chúng ta tìm được ta phụ thân hắn lớn như vậy tuổi, nhưng không chịu nổi lan lột Hoàng hậu còn không biết việc này đâu, muốn hay không thông chi một chút hoàng hậu Âu Dương Thăng Thiên cười khổ một tiếng vẫn là đừng Ngươi muội muội nếu là biết lao thừa tướng mất tích còn không được đi theo suốt ruột thượng hòa A, như vậy, ta hiện tại phái người đi tìm, các ngươi kia đầu cũng đừng thả lỏng, có chuyện gì các ngươi tùy thời hội báo đi, còn có kia tâm ra, việc này như thế nào đều đuổi tới cùng nhau, ai, chấm hiện tại cũng cảm thấy đầu đại A. Đuổi đi tào ra người, Âu Dương Dịch Minh từ cách vách nhà ở lại đây, sắc mặt có chút trầm trọng này tào ra thật là đủ có thể thêm phiền, thế nào tào thừa tướng mất tích. Bọn họ không phải mãn thành lùng bắt nghĩ như thế nào lên tới trước Hoàng Cung tới nói cho ngươi một tiếng, thật khi chúng ta là ngốc tử không thành. Âu Dương Thăng Thiên lắc đầu ngốc tử không ngốc tử, chỉ sợ không đơn giản như vậy, bọn họ lần này lại đây chắc là thăm một chút hư thật, nhìn xem Hoàng Hậu bên này có hay không vấn đề. Lão Nhị, lạc ra quân ngươi tính toán an bài ở cái gì vị trí? Ngoài Hoàng Cung, ta cảm thấy bọn họ là nhất thích hợp người được chọn, đường huynh đệ bọn họ tách ra canh giữ ở bốn phía Đến nỗi thúc thúc cùng bá phụ kia đầu ta làm lưu kiến nghiệp dẫn người thủ, lạc bác huyên mang về tới kia 100 tới cá nhân thân thủ đều không tồi, cộng thêm các gia đều có, hẳn là không sai biệt lắm, cao lao tướng quân mang đến những người đó làm cao hạo thiên mang theo, canh giữ ở cái này địa phương. Xem nhi tử mặt khác gan bài đều tính ổn thỏa, bất quá nói đến sau lại, Âu Dương thắng thiên liền không rõ, như thế nào sẽ thủ tại chỗ này, này cũng không có gì có thể thủ, lãng phí như vậy nhiều người bạch bạch ở chỗ này đợi, chẳng phải là cấp địch nhân cơ hội sao Âu Dương Dịch Minh cười một chút hy vọng ta cái này an bài còn có thể có chút tác dụng, hiện tại chúng ta trước bảo mệnh quan trọng, Phu hoàng người lão vẫn là trốn một chút đi có ảnh vệ ở, ít nhất ta cũng có thể yên tâm một ít, Ngươi nói này nặc đại hoàng cung, cũng không phải người nào đều là đáng tin cậy, vạn nhất có cái tốt xấu, ngươi nói làm chúng ta nên làm cái gì bây giờ nơi này có ta ứng phó là được chỉ cần ngươi là ở, này tào ra liền phiên không được thiên đi Âu Dương Thăng thiên không thể giao động xua xua tay ta nếu là rời đi, chỉ sợ này phiền phái liền lớn hơn nữa, tạo ra mục tiêu đó chính là ta, trong cung nhiều người như vậy, ta nếu là không thấy, kia tin tức khẳng định sẽ chuyển tới tạo ra lốt hai. Ta a thả rằng bọn họ buôn trong hoàng cung, ít nhất chúng ta có chuẩn bị, vạn nhất nếu là hướng về phía Nam Đại Doanh đi, kia sự tình đã có thể không ổn lâu, chỉ cần bọn họ lòng tham liền hảo. Hoàng thượng khăng khăng muốn canh giữ ở trong cung, Âu Dương dịch mình khổ khuyên cũng không hiệu quả. Cho nên chỉ có thể từ bỏ, kỳ thật hoàng thượng lời nói một chút cũng không sai. Tào ra vì cái gì muốn tạo phản, kia đương nhiên là cái long ỉ này, ai đều tưởng ngồi vào mặt trên đi. Tào ra cũng không ngoại lệ, húng chi tào ra nhân thủ còn có hoàng hậu cùng thái tử hai trương đại bài đâu. Đặc biệt là hắn mới vừa được đến tin tức, bắt thúc cùng Nguyệt Nhi bọn họ ở trên đường căn bản là không đổ đến bao nhiêu người. Chuyện này giống như một cục đá đè ở hắn trong lòng. Làm ảnh vệ đầu lại đây thấy ta. Cùng Âu Dương Dịch Minh trầm trọng so sánh với. Nguyệt Nhi bọn họ bên này nhưng thật ra rất náo nhiệt, lạc Bác Huyên đem chính mình tạm thời thu thập đến tin tức cùng Đại Gia chia sẻ một chút. Xem ra Cao Gia Gia bọn họ không ra kinh thành, khẳng định là bị người cấp tàng đi nơi nào. Ngày mai chúng ta tiếp tục chờ tin tức. Chỉ cần Gia Gia bọn họ không có việc gì, sớm muộn gì chúng ta đều có thể tìm được. An ủi xong rồi Cao Hạo Thiên, Nguyệt Nhi cùng Đại Gia nói lên tìm không thấy Tào Gia Nhân mã sự, các ngươi mọi người đều ngắm lại, tốt xấu các ngươi đều ở kinh thành này địa giới sinh sống nhiều năm như vậy. Có chỗ nào thích hợp đào điệu đạo cái gì, có thể tàng trụ nhiều người như vậy. Dù sao ta cảm thấy tạo ra cũng không chỉ là dưỡng về điểm này giữ nhà hộ viện là có thể làm được tạo phản, thế nào cũng đến có nhân thủ không phải. Còn có, bọn họ khi nào tạo phản A, tổng không thể chúng ta mỗi ngày bồi hắn như vậy chơi đi. Vốn dĩ đánh giặc liền đủ mệnh, mang theo chính mình kêu bang nhân mã trở về nàng vốn dĩ tính toán hảo hảo làm đại gia nghỉ ngơi một chút, sau đó kéo đến phía nam đi giúp lạc chấn xuyên hội. Ai có thể nghĩ đến nửa đường thượng sẽ ra chuyện như vậy, không màng mệt nhọc mã bất đình để chạy tới. Liền không nói nàng, thuộc hạ người hai ngày này cũng là không rảnh rỗi, bị lạc bác huyên cấp kéo ra ngoài đến bây giờ còn không có nhìn đến bóng người đâu. Lạc bác thần nhìn thoáng qua Cao Hảo Thiên, Cao Đại ca, ngươi có cái gì ý tưởng không? Hiện tại chúng ta những người này chỉ có thể chính mình thương lượng tới, ta phỏng trừng nhị hoàng tử kia đầu đã đều không rảnh lo. Khi nói chuyện, phía dưới người thông báo lưu kiến nghiệp lại đây, ta lúc này mới đảo ra công phu. Lão gia tử kia đầu thế nào, có tin tức không? Cao Hạo Thiên bọn họ đều lắc đầu còn không có đâu, ngươi sao lúc này lại đây? Người kia đầu không đội sống. Lưu Kiến Nghiệp cười khổ một tiếng, "Ta thế nhị hoàng tử mang tin tới, các ngươi mấy cái chỉ sợ đến hồi từng người vị trí thủ, tào ra ta đánh giá mau ra tay, nhị hoàng tử ý tứ là trước thời gian chuẩn bị sẵn sàng, đừng thật sự đến thật cách không còn kịp rồi." Nguyệt Nhi nhìn thoáng qua tin thượng nội dung, có chút buồn bực thế, nhưng không nhắc tới nàng người này. "Ta đây làm cái gì?" Nơi này sao chưa nói a? Lưu kiến nghiệp thở dài, vỗ vô, vô cháu ngoại gái có chút non nớt tiểu bả vai ngươi à, thành thật ở nhà chờ chúng ta liên hảo, việc này làm chúng ta này đó nam nhân đến đây đi, nếu là ngươi nhàn rỗi khó chịu, giúp đỡ đi tìm xem ngươi cao ra ra bọn họ, trong cung bên này một khi thật sự có chuyện gì, so trên chiến trường muốn hung hiểm nhiều, những người đó, nói lời thật lòng, bọn họ thân thủ liền ngươi cứu cứu ta cũng không nhất định có thể là đối thủ. Tuy rằng ngươi chiêu thức ấy ám khí đánh đến không tồi, Chính là người nhiều, dễ dàng loạn, chúng ta đến lúc đó căn bản là không rảnh lo ngươi, người A lưu tại bên ngoài, bác huyên bọn họ cả hai cái cũng có thể yên tâm lớn mật bông ra tay chân. Vừa dứt lời, phía dưới người lại lại đây thông báo, nói là Âu Dương Nghị lại đây bái phỏng, Cao Hạo Thiên có chút ngây người, bất quá ngay sau đó nhớ tới người này là ai. mau mau mời người tiến vào. Âu Dương Nghị mang theo một thân khí lạnh còn có một thân phong trần đi đến Hảo Gia Hỏa, đều ở chỗ này đâu. Ta còn suy nghĩ dùng không cần đến lạc phủ bên kia đi tìm các ngươi đâu, nếu đều ở, vừa lúc có việc muốn cùng các ngươi đại gia nói nói. Hạo Thiên, cha ngươi bọn họ đã qua tới, bất quá trung gian ra chút sự tình. Âu Dương Nghị cũng không nhiều lắm vô nghĩa, chỉ là đem trên đường tình huống đơn giản cùng đại gia nói một chút không chỉ có là gặp được hạ độc. Chúng ta đến kinh thành bên này cũng gặp vài bắt nhìn như là dân chạy nạn, nhưng là chúng ta cảm thấy nơi này sự tình không quá đơn giản, dù sao trung gian cũng tổn thất một ít nhân mã. Mặt sau người còn không có theo kịp ta và ngươi cha liền thương lượng một chút, tạm thời trước không nóng nảy vào thành, liền dẫn người tránh ở phụ cận trong núi. Nhìn xem các ngươi bên này tình huống lại nói. Cao Hạo Thiên nghe nói phụ thân đã trở lại, kích động thiếu chút nữa đều phải đi ra ngoài tìm người, bất quá làm Âu Dương Nghị cấp tấn xuống. Ta trên đường nghe nói ngươi ra ra bọn họ bị người cấp bắt góc, việc này là thật hay giả, có tin tức không? Đại gia lại một lần lắc đầu, Âu Dương Nghị bực mình một phách cái bản con mẹ nó. Đây là khi dễ người về đến nhà, liền cao lão tướng quân bọn họ cũng dám chói. Việc này các ngươi đừng lo lắng, ngươi ra ra tuy rằng thượng tuổi, chính là các ngươi cũng đừng quên, hắn rốt cuộc mang binh đánh giặc nhiều năm như vậy. Nơi này như thế nào cái tình huống nói vậy ngươi ra gia trong lòng có chừng mực. Việc này tạm thời trước đừng cùng cha ngươi nói, bọn họ bên kia là tình huống như thế nào chúng ta. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, cũng đừng làm cha ngươi cũng đi theo thượng hỏa. Lưu kiến nghiệp nhớ tới tảo thừa tướng mất tích sự, cùng đại gia nói một miệng. Ha, cái kia cáo giả cũng ném. Sao có thể? Đừng nói Nguyệt Nhi không tin, ở ngồi tất cả mọi người không tin, ngay sau đó Âu Dương Nghị vỗ đùi hỏng rồi, này cáo giả là tưởng sớm một chút động thủ, ngươi nói hắn như vậy người thông minh, liền lấy cớ này chúng ta đều không tin, ngươi nói hoàng thượng có thể tin sao, chỉ sợ hắn là ở phía sau tọa trấn chỉ huy. Không được, bác Huyên. các ngươi chạy nhanh mỗi người vào vị trí của mình đi, nói không chừng liền này một hai ngày sự. Kiến Nghiệp, ngươi đi hồi nhị hoàng tử Liên nói cao tướng quân lại đây, bất quá trên đường gặp hạ độc còn có ngăn trở, có một đại bộ phận binh lính còn ở trên đường, bên này trong tay binh không hắn trong tưởng tượng nhiều như vậy, nếu là muốn dùng, vậy lại đây tìm ta, ta ở chỗ này chờ các ngươi, nếu là còn có cái gì an bài, ngươi chạy nhanh lại đây nói cho một tiếng. Lưu Kiến Nghiệp cũng biết tình huống khẩn cấp, cho nên cũng không ngồi xuống, người chạy nhanh trở về phục mệnh, Lạc Bác thần ca hai cái cũng đi theo đi ra ngoài. Dư lại người ở cân nhắc tảo ra binh mã giấu ở nơi nào. Cáo giả giấu ở địa phương nào, đại gia quay chúng quanh kinh thành bố cục đầu nghiên cứu nửa ngày. Không được, chỉ là như vậy xem khẳng định nhìn không ra cái gì môn đạo tới, không bằng chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái, ta như thế nào cảm giác bọn họ người khẳng định là Ly Hoàng Cung hoặc là kinh thành gần nhất, hoặc là nói đã có một bộ phận người tiếp cận Hoàng Cung. Cao Hạo Thiên ở nhà cũng ngồi không được, ngày này đến vãn canh cánh trong lòng, hơn nữa cũng không có tin chính xác, còn không bằng đi ra ngoài tìm xem đâu, nói không chừng liền có kết quả đâu. Trở về cùng trưởng bối nói một tiếng lúc sau liền đi theo ra tới. Lao gia tử đều mất tích, trong nhà người ai cũng không cái kia tâm tình ngủ. Âu Dương Hạo Thiên còn muốn nửa đêm đi ra ngoài, cái này làm cho trong nhà người lo lắng không thôi. Bất quá bọn họ cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể nhiều dặn dò hắn chú ý an toàn liền thả hắn đi. Trong nhà những người này nhưng được nhắc nhở, không có việc gì không cần ra ngoài, liền tính muốn ra ngoài kia cũng muốn mang lên hộ vệ. Ngay cả Lao gia tử như vậy nhân vật lợi hại đều làm người cấp cấp đi. Muốn thật luận lên, bọn họ còn không có lao ra tử có bản lĩnh đâu, liền không ra đi cấp trong nhà người thêm phiền, bất quá một đám lo lắng xuất ruột, ngủ cũng không yên ổn, liền sợ cao hạo thiên lại ra cái tốt xấu tới. Nguyệt nhi bọn họ đi ra ngoài cũng không phải không hề mục đích hạt chuyển động, kỳ thật đại gia hỏa trong lòng nhiều ít có chút mục tiêu, đơn giản chính là hoàng cung chung quanh, lại xa, một khi khởi sự chỉ sợ thời gian đi lên không kịp, bất quá này chung quanh đều là dân Trạch muốn đại phê lượng giấu người không quá khả năng. Cho nên Nguyệt Nhi đề nghị đến Hoàng Cung mặt sau kia Tòa sơn đi xem. Đến trong núi làm gì, tôi ôm, cũng không gì đẹp à, lại nói nơi đó nếu là có người còn không được đông chết à, này đại buổi tối nhiều lanh à. Không phải Cao Hạo Thiên không nghĩ đi, mà là hắn cảm thấy kia địa phương thật sự là không quá khả năng, liền ở Hoàng Cung tường thành ngoại, kia trên núi có điểm động tĩnh, trong cung thị vệ còn không nghe được rõ ràng à, hơn nữa như vậy Lanh thiên, tránh ở trên núi cũng không có sưởi ấm, một hai ngày còn có thể. Thời gian dài là cá nhân cũng chịu không nổi, đặc biệt là như vậy nhiều nam nhân. 341 tới đúng rồi. 341. Nguyệt Nhi có khác ý vị cười một chút, cái miệng nhỏ một trường kia nhưng chưa chắc, có chút thời điểm ngươi càng là cảm thấy không có khả năng địa phương liền càng có khả năng. Đôi khi ngươi chính mắt nhìn thấy chưa chắc chính là chân thật, qua đi nhìn nhìn ít nhất chúng ta yên tâm, cách luôn không phải nói sao, nguy hiểm nhất địa phương nói không chừng chính là an toàn nhất địa phương. Cao Hảo Thiên cũng không hảo cự tuyệt. Chỉ có thể đi theo này hai cái người cùng nhau lên núi. Âu Dương nghị người này tương đối cẩn thận, thượng một lần đại ý thiếu chút nữa liền chính mình mạng nhỏ đều cấp nháo không có. Đặc biệt lần này đối thượng chính là Tào Gia, kia nhưng đến vạn phần cẩn thận, nói không chừng nơi này liền có mai phủ. Rừng cây vượt quá nguyệt nhi tưởng tượng, quá lớn, đi rồi lâu như vậy đều nhìn không tới cuối. Hạo Thiên ca, này rừng cây rốt cuộc có bao nhiêu đại a sao còn chưa tới đầu đâu. Cao Hạo Thiên khỏe miệng hơi kiểu. Rồi có chút đắc ý nói ta liền nói tới nơi này không nhiều lắm tác dụng đi, này rừng cây tuy rằng không ngươi quê quán như vậy đại. chính là đây cũng là kinh thành này phụ cận lớn nhất một mảnh cánh rừng, trước kia cùng Tam hoàng tử bọn họ lại đây săn thú, chúng ta cũng không đi đến đầu đâu, muốn thật tính lên, này Liên Miên Phật phòng vượt qua địa phương rất đại. Nguyệt Nhi phiết một chút miệng, nàng sao có thể nghe không hiểu Cao Hạo Thiên này trong giọng nói trêu chọc, bất quá nàng không lên tiếng mà thôi, quê quán như vậy đại cánh rừng, dạ bác người không cũng ẩn núp lại đây. Húng chi bên này cánh rừng liền càng thêm lợi cho dấu kín số đông nhân mã. Âu Dương nghỉ trước sau không nói một lời đi phía trước đi, nếu không phải cố tình đi quan sát, đều cho rằng vị này chính là cái con cu tại hành tàu đâu. Này ánh mắt tuyệt đối hảo xử liền Nguyệt Nhi đều không thể không bội phục ngươi nhìn xem nhân ra như giống trên đất bằng bộ dáng nàng là tự thấy không bằng A. Càng đi bên trong đi, này tầm mắt liền càng ám, Nguyệt Nhi thiếu chút nữa đều phải mở miệng nói từ bỏ đâu. Bất quá đột nhiên Âu Dương Nghị ở phía trước cho bọn hắn đánh cái thủ thế, hai cái người chạy nhanh im tiếng, cũng không dám tùy tiện đi lại để tránh phát ra âm thanh. Âu Dương Nghị đánh thủ thế làm đại gia lên cây, luận khởi khinh công, Nguyệt Nhi không bằng này hai cái người, cho nên Cao Hạo Thiên chỉ có thể mang theo nàng cùng nhau đi lên, lại từ trên cây đi xuống nhìn, Nguyệt Nhi nhưng nhìn ra môn đạo tới. Này tối lửa tắt đèn, này rừng rậm chỗ sâu trong thế nhưng thật đúng là có người, hai cái nam nhân hình như là mắc tiểu bộ dáng trực tiếp liền chạy đến phủ cận dưới tảng cây đi ngoài. Con mẹ nó, hôm nay lánh cũng quá nhanh, cả người đều lạnh cả người, cũng không biết như vậy nhật tử khi nào là cái đầu. Nhanh, đừng như vậy nói nhảm nhiều, tiểu tâm làm đầu nghe được phát ngươi. Nam nhân lầm bẩm lầm bầm đi theo đồng bọn trở về đi, Nguyệt Nhi giờ phút này thật sự cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, nếu hôm nay buổi tối bọn họ không đi này một chuyến nói, có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết còn có như vậy một ít người thế nhưng trốn ở chỗ này. Hơn nữa này Sơn Ly Hoàng cung rất gần, ngẫm lại này hậu quả nàng đều có chút nghĩ mà sợ, Lạc Bác Huyên bọn họ phòng chính là từ đại môn tiến vào người, chính là ai có thể nghĩ vậy phía sau lưng còn có người đâu, đặc biệt là bọn họ hai ngày. Nay ở trên đường chặn lại, ngẫm lại đều có chút buồn cười, nhân ra như thế nào sẽ không có phòng bị đâu. Đám người đi xa, Âu Dương Nghị nhỏ giọng nói các ngươi như thế nào cái ý kiến, là trở về a vẫn là qua đi nhìn xem. Bọn họ liền ba người, Âu Dương Nghị tuy rằng không sợ, Chính là hắn lo lắng này hai cái xảy ra chuyện, cao gia đã ném một cái cao lão tướng quân, này nếu là đem cao hạo thiên cấp ném, này cao ra còn không được nháo phiên thiên A. Cao hạo thiên hiện tại đặc biệt hối hận phía trước đem nói như vậy đầy, ai cũng không nghĩ tới tảo ra thế nhưng sẽ đem người an bài đến nơi đây, cũng là, như vậy có thể tránh đi phòng thủ, tuy rằng này hoàng cung trước sau đều có thủ vệ, chính là tương đối khá lớn ra đều cảm thấy từ trước môn tiến vào khả năng tính đại, ai cũng sẽ không nghĩ vậy trên núi còn cất giấu người đâu. Đi, chúng ta đến qua đi thăm thăm hư thật, nói cách khác, còn không biết nơi này là tình huống như thế nào đâu. Chúng ta đến xác nhận một chút bên trong có bao nhiêu người, có phải hay không tạo ra bố trí hạ. Nguyệt Nhi có chút do dự, chủ yếu là bọn họ bên này ít người, nếu xuất hiện vắng nhất, bọn họ cũng thật vô pháp chạy đi, tạo ra bồi dưỡng những người này, thân thủ khẳng định không kém a, bọn họ liền ba người, nàng cũng sẽ không tự tin đến có thể an toàn vông ngu thoát thân. Bất quá xem Âu Dương Nghị động tác nói vậy cũng là đồng ý cao hạo thiên cách nói, trong lòng thở dài, hôm nay buổi tối nàng cũng bất cứ giá nào, có thể diệt một ít là một ít, ít nhất có thể làm bác viên bọn họ hai anh em có thể giảm bất điểm địch nhân, những người khác nàng thật đúng là liền không nghĩ tới. Đi thôi, cùng lắm thì đánh không lại chúng ta bỏ chạy bái. Âu Dương Nghị cười khổ một tiếng đánh không lại, chúng ta đã có thể rút dây động dừng, nói không chừng chúng ta ba cái liền có đi mà không có về, các ngươi hai cái nghị kỹ rồi. Ta rủ sao không sao cả. Hắn đều không sao cả. Cao hạo thiên liền càng không sao cả. Gia Gia nói không chừng liền tại đây sau núi thượng đâu. Vẫn là qua đi xem hắn mới có thể yên tâm. Chờ ba người tiếp cận mục tiêu. Thế nhưng phát hiện ở một cái sơn thể phía trước có vài người ở gác. Thông qua bọn họ chạm vị trí quan sát. Có thể ẩn ẩn nhìn đến ánh lửa. kia hẳn là sơn động linh tinh. Nói vậy những người đó hẳn là trốn ở chỗ này. Âu Dương Nghị dừng lại bước chân. Cẩn thận xem xét một phen. Ở xác định bên ngoài liền mấy người này lúc sau, hướng Nguyệt Nhi hai người bọn họ vây tay. Các người hai cái mang ám khí không? Nguyệt Nhi cùng Cao Hạo Thiên cùng nhau gật đầu, mang theo, Ngươi là như thế nào cái an bài pháp, chúng ta hai cái tới đối phó mấy người này. Âu Dương Nghị lắc đầu chúng ta cần thiết đồng thời ra tay, một kích tức chung mới được, ta là lo lắng một khi có động tinh gì, sẽ khiến cho trong động người hoài nghi. Cao Hạo Thiên lúc này do dự, căng ra đầu nói ta ám khí không được. Một khi một kích bất tử nói sẽ ảnh hưởng của các ngươi. Nguyệt Nhi tuy rằng nhìn không tới Cao Hạo Thiên là cái gì biểu tình Nhưng là từ hắn trong giọng nói có thể nghe ra Tới người này có chút ngượng ngủ Vô vô đầu vai hắn không có việc gì Ai đều không phải văn năng Âu Dương Thúc Thúc, ta ám khi không tồi Nếu không hai ta cái phân công một chút Hai ta cái đồng thời ra tay Cao Đại Ca, chúng ta đắc thủ lúc sau ngươi bay qua đi, canh giữ ở cửa động bên kia Đừng làm cho bọn họ ngã xuống phát Ra động tĩnh là được Âu Dương Nghị cùng Nguyệt Nhi an bài hảo, hai cái nhân thủ trung ám khí Tây phát, hai cái người ở trong tối khí phương diện kiết nhưng đều là trong đó cao thủ, liền không nói Âu Dương Nghị, Nguyệt Nhi kia cũng là tuyệt đối bách phát bách chúng, trước kia nàng còn không có cái này tự tin, bất quá thông qua các loại giao chiến, nàng đối chính mình thân thủ tuyệt đối có nắm chắc. Xem sáu cá nhân đồng thời muốn ngã xuống đất, Cao Hạo Thiên cũng bay đi ra ngoài, người này khinh công Nguyệt Nhi không thể không cảm thán một câu xinh đẹp. Có Cao Hạo Thiên ở, Thủ vệ ngã xuống đất cũng không có phát ra bất luận cái gì động tính, bên trong người vẫn như cũ ở ngủ say giữa, ba người canh giữ ở cửa động, thương lượng một chút, Nguyệt Nhi đối nơi này tình huống không hiểu biết, chính là cao hạo thiên biết. Cái này động rất lớn, ta đoán bên trong khẳng định trang không ít người, hơn nữa này động còn có một cái khác xuất khẩu, ta biết ở địa phương nào, ta đi xuất khẩu bên kia thủ, các ngươi từ bên này công đi vào. Nguyệt Nhi lắc đầu chúng ta hai cái người đối phó những người này phần thắng cũng không lớn, hơn nữa ta này thân thủ. Không liên lụy Âu Dương thúc thúc đã không tội, chúng ta hai cái người đi vào nói, nắm chắc cũng không lớn. Không bằng như vậy, Cao đại ca, ngươi đi thủ xuất khẩu bên kia, bất luận cái gì tình huống, ngươi đều không cần hoảng loạn, chỉ cần có người đi ra ngoài, ngươi liền trực tiếp hiểu biết, Âu Dương thúc thúc, trên người của ngươi hẳn là còn mang theo độc dược linh tinh đi. Âu Dương mỉ cười gật gật đầu, ngươi nha đầu này thật đúng là chính là đủ rồi giải ta, ta nơi này có, không chỉ có là mê dược, độc dược ta đều có. Bất quá này động nhìn dáng vẻ hẳn là thông gió, mê dược đối bọn họ không có tác dụng, độc dược ta nơi này cũng không đủ nhiều người như vậy, ngươi lại như thế nào cái ý tưởng. Nguyệt Nhi lấy ra trên người mang theo cây sáo khoa tay múa chân một chút cái này, ta muốn thử xem, ngươi cùng cao đại ca đến xuất khẩu thủ. Cây sáo, thứ này có thể làm gì dùng, ngươi nói dẫn đi. Không phải cao hạo thiên coi khinh Nguyệt Nhi, này tiểu nha đầu một tay ám khí đánh chính là so với hắn hảo, nhưng nhìn nha đầu này không nó ca. Như thế nào đột nhiên liền muốn làm việc ngốc đâu, nơi này đều là chút người nào, nàng lại không phải không biết, lộng không hảo mạng nhỏ cũng chưa, kia cây sáo đánh người, này vui đùa cái gì vậy. Ở hắn xem ra này không thể nghi ngờ chính là đi tìm chết. Âu Dương nghĩ cao mày nhìn chầm chầm Nguyệt Nhi đôi mắt người sát chuẩn người có thể. Người tay hiện tại không thành vấn đề. Nguyệt Nhi gật gật đầu ân, cho nên ta muốn thử xem, bằng chúng ta ba người năng lực căn bản không có khả năng giết sạch nơi này người, nếu chúng ta trở về tìm người lại đây. Chỉ sợ bọn họ đã sớm triệt, phát hiện người mất tích bọn họ không có khả năng không áp dụng hành động, không bằng hôm nay chúng ta liền đánh cuộc một phen. Cao hạo thiên tắc có chút sốt ruột gãi gãi đầu đường à, nơi này có người nào còn không biết đâu, nói không chừng ông nội của ta khiến cho bọn họ cấp nhốt ở nơi này đâu, người nói người bắt gọn, kia dù sao cũng phải xác định một chút đi. Trực giác, Nguyệt Nhi cảm thấy lao ra tử căn bản là không có khả năng ở chỗ này, căn cứ lạc bác huyên bên kia tổng kết tin tức tới xem, cùng bên này căn bản là không đắc ca chính là cao hạo thiên không tin a tổng cảm thấy nơi này vẫn là có hy vọng nhìn thoáng qua âu dương nghị muốn nói đi vào chỉ sợ cũng chỉ có người này có thể đi vào xem xét một phen rốt cuộc nàng thân thủ không bằng đối phương liền cao hạo thiên đều tính ở bên trong đi vào một khi có một chút tiếng vang khiến cho đối phương hoài nghi đó chính là tử lộ một cái có thể bị tạo ra dùng tới người tiêu cơ hồ chính là tử sĩ giống nhau tồn tại âu dương nghị chủ động mở miệng ta đi vào nghĩ cách lộng cá nhân ra tới Nhìn xem có thể hay không hỏi ra tới điểm đồ vật, chúng ta đem những người này quần áo thay, một khi có tình huống như thế nào, chúng ta cũng hảo đục nước béo cỏ. Cao Hạo Thiên có chút ghét bỏ những người này quần áo, lại giơ lại sú, tuy rằng lòng tràn đầy không vui, chính là cũng không thể không thay, cùng cái mạng so sánh với, vẫn là mạng nhỏ quan trọng. Âu Dương Nghị thật đúng là không làm Nguyệt Nhi thất vọng, đi vào không bao lâu liền đỡ một người ra tới, nhìn dáng vẻ rõ ràng chính là bị người cấp điểm huyệt. Chúng ta đi thẩm vấn một chút, ngươi ở bên này thủ Bất quá hai người bọn họ người vừa ly khai, cũng liền như vậy trong chốc lát công phu, từ trong động lung lay đi ra một người nam nhân, nhìn dáng vẻ hẳn là vẫn là không ngủ tỉnh bộ dáng, xem cửa động phụ cận liền thừa Nguyệt Nhi một người, còn có chút không hài lòng lẩm bẩm như thế nào liền thừa ngươi một người, bọn họ đâu. Nguyệt Nhi sợ tới mức lông tơ đều lập lên, cũng không dám dùng chính mình thanh âm đến trả lời, hoa ở cửa động xúc xúc cổ để thấp tiếng nói. Bọn họ đi phương tiện đi, một lát liền trở về. Xem nam nhân không chút nào cố kỵ ở chính mình trước mặt đi ngoài, Nguyệt Nhi cái này phiền chán, trong lòng liền có một cổ tử xúc động, thiếu chút nữa đều tưởng trực tiếp một cái ám khí kết thúc cái này không biết xấu hổ tính mạng, bất quá rốt cuộc là lý trí chiếm thượng phong. Người này một ngã xuống bên trong người ta nói không chừng liền cảnh giác, vẫn là như vậy hảo, nhắm mắt lại gì đều nhìn không tới. Người nọ lâm hồi trong động còn dùng sức vô vô Nguyệt Nhi đầu cảnh giác một ít, xảy ra chuyện, chúng ta mạng nhỏ đã có thể không có. Nguyệt Nhi trong lòng thầm mắng. Đó là ngươi mà nhỏ, cùng tỷ không quan hệ, bất quá nghe được bên trong không hề có tiếng bước chân, nàng vẫn là vô vô chính mình tiểu bộ ngực, thiếu chút nữa làm người này cấp dọa ra một thân mồ hôi lạnh tới. Âu Dương nghĩ hai người bọn họ người trở về thực mau, nhìn dáng vẻ người nọ hẳn là làm hai cái người cấp làm rớt. Nguyệt Nhi, ngươi bên này nắm chắc lớn không lớn. Nguyệt Nhi do dự một chút, sau đó dùng sức gật gật đầu ta muốn thử xem. Âu Dương thúc thúc, các ngươi hai cái trốn hảo, người không ra các ngươi liền không cần xông lên đi dung ám khí là được. Nơi này còn có chúng ta người không? Âu Dương nghĩ lắc đầu không có. Bọn họ cũng không biết cao lão ra tử bọn họ giấu ở địa phương nào. Ta đoán mười có là cùng tào ra cái kia cáo giả ở bên nhau. Tính, trước giải quyết trước mắt chuyện này, quay đầu lại chúng ta lại nói, Hạo Thiên, chúng ta đi trước. Cao Hạo Thiên ngây thơ mờ mịt. Hắn không rõ lắm này, hai cái người trong hồ lô bán đến tột cùng là cái gì dược. Đáng tiếc hắn không phải Lăng Hạo Dương. Nếu là Lăng Hạo Dương ở chỗ này, Mười có có thể đoán được Nguyệt Nhi muốn làm gì, bởi vì cao hạo thiên căn bản là không nghe nói qua như vậy sự, cũng liền càng thêm không thể nào suy đoán. Âu Dương nghị nhưng thật ra rất tin tưởng nhà mình đồ đệ cái này tiểu tức phụ, người này giống nhau trong lòng đều hiểu rõ, tiểu nha đầu nếu là kiên trì một sự kiện, chắc là trong lòng là có nắm chắc, cho nên hắn lôi kéo cao hạo bước nhanh rời đi, dư thừa nói căn bản là không nói. Ở này đó người ngủ mơ giữa, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Tiếng nghe phiêu phiêu mủ mịt có chút làm nhân tâm an khúc thế, nhưng là một loại giết người vũ khí sắc bén. Nguyệt Nhi liền ngồi ở cửa động trên cây biên thổi sáo biên quan sát chung quanh tình huống, không làm nàng thất vọng. Này rừng rậm giống loài vẫn là rất nhiều, bầy sói, các loại loài, loài bò sát, lao hổ, con báo còn có xài cẩu. Cùng với kia rậm rạp thấy không rõ lắm là gì đó đồ vật, nháy mắt bị Nguyệt Nhi chỉ huy vọt vào trong động. Nàng hiện tại căn bản là nghe không được trong động mặt là cái gì thanh âm. Sở hữu tâm tư cùng tinh lực đã hoàn toàn dung nhập đến này nhà khúc bên trong, nàng cảm xúc tựa hồ cũng cảm nhiễm này đó động vật cảm xúc, sắc, là chúng nó duy nhất động lực. Âu Dương nghĩ hai người bọn họ mới đầu không nghe được bất luận cái gì thanh âm, hắn còn tưởng rằng Nguyệt Nhi bên này tài nghệ mới lạ, bất quá ngấm lại cũng là, rốt cuộc này động rất đại, nếu là thực sự có thanh âm, kia cũng đến trong chốc lát mới có thể nghe được. Thật đúng là không làm cho bọn họ hai cái chờ thật lâu. Thực mong bọn họ này đầu là có thể nghe được trong động truyền đến quỷ khóc sói gào thanh âm cũng có vũ khí len ken len ken tiếng vang còn có người chạy tiếng bước chân. Âu Dương Nghị vừa lòng gật gật đầu Hạo Thiên, chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ phỏng chừng muốn ra tới, cũng không biết có thể ra tới nhiều ít, hy vọng thiếu điểm, hai ta cái cũng có thể thoải mái một ít. Vừa dứt lời, từ trong động đầu tiên ra tới cái kia đồ vật đem cao Hạo Thiên đều cấp dọa một cái, sao là lừng đâu. 342 ngầm hỏi. 342. Bất quá theo sau ra tới động vật liền càng làm cho hắn ngạc nhiên, thế cho nên mặt sau ra tới hắn đã không để bụng là thứ gì, mặc dù là có người, kia cũng không thể xem như hoàn chỉnh người, thiếu cánh tay thiếu chân, cơ hồ rất khó nhìn thấy nguyên vẹn. Âu Dương nghĩ hai người bọn họ ở một bên thủ, người không cần qua đi trực tiếp một phen ám khí liền giải quyết, liên tục như vậy, đổ ở cửa động thi thể càng ngày càng nhiều, mặt sau theo kịp người nghĩ ra được liền càng thêm lao lực. Đến sau lại bên trong ra tới người cũng càng ngày càng ít. Thẳng đến trong rừng tiếng sáo chậm rãi biến mất, nơi này không còn có người có thể đi ra, tương phản, cái gì lung tung rối loạn đồ vật cũng tùy theo lục tục từ bên trong đều ra tới, liền cao hạo thiên nhìn đều thiếu chút nữa muốn kêu cha gọi mẹ. Đây đều là chút thứ gì à, liền nơi này còn có thể trụ người sao, hắn hiện tại nghiêm trọng hoài nghi những người này chỉ số thông minh vấn đề. Âu Dương Nghị cũng không nhiều lắm giải thích, vô vô đã dọa trận tròn mắt cao hạo thiên đi thôi, chúng ta đi xuống nhìn một cái, nếu là không ai, chúng ta có thể triệt. Cao Hạo Thiên hiện tại không phải không nghĩ đi, hắn là chân nụn ra, lúc này đây hắn không thể không thừa nhận hắn là thật sự sợ, kia rậm rạp ra tới đồ vật liền hắn nhìn đều cả người phát ngứa, đừng nói thật sự làm mấy thứ này bỏ đến chính mình trên người đi. Còn chưa đi đâu, Âu Dương Nghị liền nghe được trong động tiếng sói chu cùng hổ gầm thanh, đến, hai ta cái cũng đừng đi rồi, liền ở chỗ này hãy cho xem, trong chốc lát phòng trường Nguyệt Nhi Hảo đi tìm tới. Kỳ thật lúc này Âu Dương Nghị chính mình cũng có chút khiếp đảm. Đây đều là chút cái gì lung tung rối loạn đồ vật, ngày thường cũng không thấy được như vậy nhiều à, này cây sáo một tuổi sao còn đều cấp làm ra tới, hơn nữa cái kia đầu kia số lượng, tuyệt đối có thể hù chết người. Cao hạo thiên hiện tại là không nghĩ xem phía dưới này đó ghê tẩm lay đồ vật, chỉ có thể nói sang chuyện khác Âu Dương, thứ này rốt cuộc là như thế nào tới, đừng cùng ta nói vài thứ kia nghe xong cây sáo thanh âm liền tới rồi, đánh chết ta đều không tin. Âu Dương nghỉ cười khổ một tiếng đừng nói ngươi không tin, ta cũng không tin. Bất quá có lẽ cái này chính là thật sự, dù sao ta là không hiểu được, mặc kệ ngươi tin hay không, việc này liền ở chúng ta trước mắt phát sinh, bằng không ngươi thử xem.